Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, văn án Ở sắp bị giết chết thời điểm Triệu hiểu rốt cuộc đem phần mộ ngủ say không biết nhiều ít năm người cấp đánh thức Tuyết trắng tinh tế tay từ mộ trung vương Lạnh băng sâm bạch khung xương như là thế gian mỹ lệ nhất lại như là nhất khủng bố sinh vật Truy đuổi triệu hiểu mà đến quỷ vật sợ hãi Lặng yên che giấu với trong bóng đêm Khương Diệp từ mộ trung tỉnh lại Mới phát hiện thương hải tăng điển, thời thế đổi thay, mà nàng, cũng trở thành một khối bộ xương. a, liền tính là bộ xương, nàng cũng là xinh đẹp nhất. Bất quá vì mọc ra huyết nụ, sớm ngày khôi phục bình thường, nàng không thể không bắt đầu rồi kiếm lấy công đức chi lộ. Muốn mạng người dây thừng, sẽ khóc thút thít đám mây, đẩy cửa vật vô chủ. Thế gian quỷ mị, ở nhân loại không phát hiện địa phương quần hoan, mà khương diệp, chính là bọn họ tận thế. Đệ mốt trương. Bóng đêm hôn mê. Triệu hiểu sờ bò lăn lộn từ trên mặt đất bò dậy, một bên tay chân cùng sử dụng đi phía trước chạy, một bên quay đầu hướng phía sau xem, sắc mặt kinh sợ. Lúc này, hắn đó là cái ngã, cũng không dám tùng rất trong tay Ngọc Phật, vẫn cứ đem nó gắt gao niết ở trong tay, giống như một cái cứu mạng phù. Cũng không phải là. Thứ này thật đúng là chính là cứu mạng phù, nếu không có này Ngọc Phật ở, hắn sớm bị phía sau đổ vật cấp giết chết, liền cùng hắn những cái đó bằng hưu giống nhau. Nghĩ vậy. Triệu hiểu nhịn không được đánh cái dùng mình, một khắc cũng không dám trì hoãn, bay nhanh hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy. Đây là một mảnh không có trải qua nhiều ít khai phá rừng rậm, bên trong lùn tây sinh, một đường té ngã lộn nào, triệu hiểu trên người không biết che kín nhiều ít nhỏ vụn vết thương, chính là hắn lại một chút cũng không dám dừng lại, bởi vì đối với lúc này hắn tới nói, dừng lại vậy đại biểu tử vong. Ban đêm rừng rậm phá lệ yên tĩnh, chính là lúc này rồi lại quá mức an tĩnh một ít, nghe không được điều kêu, cũng nghe không đến côn trùng kêu vang. chỉ có thể nghe thấy Triệu Hiểu chính mình thô nặng hô hấp. Rõ ràng là mùa hè, chính là này trong rừng lại phá lệ ấm lánh, lạnh leo nhắm thẳng người xương cốt phùng toàn đi. Hô! Bởi vì quá độ vận động, Triệu Hiểu chỉ cảm thấy phổi bộ đau đớn, loang thoáng tựa hồ còn nghe thấy được từ phổi bộ truyền đến huyết tinh khí. Đột nhiên, hắn dưới chân một cái lào đảo, ở hắn hoảng sợ tiếng kêu trùng cả người đi phía trước đánh tới. Ở hắn phía trước, có một cây không biết là từ đâu cây thượng rủ xuống xuống dưới dây đằng Kia dây đằng hiện ra một cái u hình, ở tối tâm rừng rậm, nhìn giống như là một cái nhân vi hệ đi lên điếu thẳng, mà hảo xảo bất xảo, triệu hiểu này một quăng ngã, vừa lúc liền đem cổ vói vào kia u hình bên trong. Trong nháy mắt, dây đằng như là sống giống nhau, đột nhiên hướng lên trên lôi kéo, đem người treo ở giữa không trung. Triệu hiểu theo bản năng duỗi tay bắt lấy dây đằng, chân vô lực ở giữa không trung lung tung trứng mắt, hắn đôi mắt trợn tròn, trong mắt mấy dục muốn từ hốc mắt chung rất ra tới. cảm giác hít thở không thông che trời lấp đất này lên tới phổi bộ không khí không ngừng biến mất trên mặt hắn biểu tình trở nên dữ tợn lại khủng bố nhưng vào lúc này hắn treo ở trên cổ ngọc phật đột nhiên chấp động một chút quan mang dây tiếp theo cứng cỏi dây đằng như là bị người từ giữa chặt đứt hắn cả người từ bên trên té rớt xuống dưới nện ở trên mặt đất khu khu khu triệu hiểu kịch liệt ho khan theo bản năng đi bắt trên cổ ngọc phật nguyên bản phẩm tướng hoàn mỹ thủy nhuận sáng trong còn lộ ra một tia linh quan ngọc phật lúc này bên trên đã che kín rậm rạp tơ nhện hoa văn hắn thượng thủ một giờ toàn bộ ngọc phật liền xôn sao nát một dọn mảnh vụn từ hắn đầu ngón tay chảy xuống trong ngay mắt triệu hiểu biểu tình trở nên cực kỳ khó coi người cần thiết ở ngọc phật vỡ vụn phía trước tìm được nơi đó bằng không kia đổ vật tới ai đều cứu không được ngươi nghĩ đến nhà mình ra ra lời nói triệu hiểu một khắc cũng không dám trì hoãn buồn đầu dùng sức đi phía trước phóng đi con đường này hắn đã tới rất nhiều lần cho dù buôn đầu hắn cũng tìm đến chuẩn phương hướng liền ở phía trước biên nhanh lên lại nhanh lên à. mà ở hắn chạy đi một đạo đỏ tươi thân ảnh xuất hiện ở hắn vừa rồi sở nơi ngã xuống giống như huyết vụ giống nhau màu đỏ phiêu phủ ở kia đạo thân ảnh bên người nàng đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào triệu hiểu rời đi bong dáng hai hàng huyết lệ từ hốc mắt trung chậm rãi chảy ra chết đều đi tìm chết đi tìm chết âm lanh tiếng nói phủ vừa ra tới liền như là sương mù giống nhau tán ở không khí bên trong mà kia đạo thân ảnh cũng như xương mủ giống nhau tan đi, không thấy bóng dáng, đuổi theo Triệu Hiểu mà đi. 10 phút sau, Triệu Hiểu thất tha thất thểu đi vào một chỗ. Người rất khó tin tưởng, tại đây một mảnh núi sâu bên trong, lại có một cái phần mộ đứng ở nơi này. Hôm nay có nguyệt, ánh trăng bạch lượng chiếu vào trên mặt đất, kia lẻ loi phần mộ nhìn qua phá lệ quỷ dị, ở trước mộ, cùng đại đa số phần mộ giống nhau, lập một khối tấm bia đá, chỉ là này khối bia đá lại không có tên họ, là một khối vô tự địa. Nhìn đến này khối tấm bia đá Triệu Hiểu hai mắt sáng ngời, lảo đảo đi phía trước chạy tới, chính là liền ở hắn nhào vào tấm bia đá trước mặt thời điểm, hắn lại cổ đau xót, vô hình bên trong tựa hồ có một cái dây thường lặc ở trên cổ hắn, quen thuộc hít thở không thông cảm giác lại lần nữa như thủy triều giống nhau dũng lại đây. Thân ảnh màu đỏ đã dính ở Triệu Hiểu phía sau, kia âm lanh huyết tinh hơi thở, kéo dài không ngừng thấm vào hắn huyết nục cùng xương cốt bên trong, như là băng tuyết giống nhau độ ấm, tựa hồ liên quan muốn đem linh hồn của hắn cũng cấp đông cứng. Triệu Hiểu trừng lớn đôi mắt trong miệng vô lực thô xuyến giả khí, cổ không tự giác triều thượng ngưỡng. một màn này nhìn qua kỳ thật có chút quỷ dị. tại đây trống trải không người địa phương, cô đơn kết lập phần mộ trước mặt, triệu hiểu tăng lên cổ, như là có cái gì lực lượng khiến cho hắn ngẩng đầu lên giống nhau. vô hình dây thừng không ngừng là khẩn, triệu hiểu phổi trong bộ không khí càng ngày càng ít, hắn trước mắt một trận biến thành màu đen, hết thể tựa hồ đều đem rơi vào trong bóng tối. không, hắn không muốn chết. cầu sinh khát vọng làm hắn nỗ lực mở to hai mắt nhìn. vô tự tấm bia đá liền ở trước mắt. Triệu hiểu vương tay, trong tay có chất lỏng tích táp chạy xuôi đi xuống, không biết khi nào, hắn lòng bàn tay lại nhiều một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, hiện giờ máu chính quần cuộn không ngừng từ lòng bàn tay chạy xuôi ra tới, đem hắn tay toàn bộ cấp thấm ước. Hắn nỗ lực dò ra tay đi đụng vào tấm bia đá. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa. Rốt cuộc, hắn dính đầy vết máu ngón tay, đụng phải kia khối vô tự tấm bia đá. Lúc này... triệu hiểu cơ hồ nghe được chính mình cổ bị vặn gây thanh âm, làm hắn có loại chính mình cổ đã chặt đứt ảo giác. cứu, cứu mạng. hắn không tiếng động hò hét, liền tại đây sống chết trước mắt. này âm lanh huyết tinh hơi thở trùng, tựa hồ thổi tới một đạo phong, gió thổi qua cổ hắn, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ có cái gì đứt đoạn thanh âm ở bên tai hắn vang lên. giây tiếp theo, hắn nghe được chính mình phía sau truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. vô hình lạc khẩn hắn cổ dây thường biến mất, đã không có kia cổ kéo lấy cổ lực lượng. triệu hiểu thân thể tức khắc vẻ vải trên mặt đất hắn phát gục trên mặt đất rối tay che lại yết hầu nhịn không được kịch liệt ho khăn lên chỉ cảm thấy giọng nói đau đớn không ngừng phổi bộ càng là nóng rát có cổ huyết tinh nổi nóng lên mạo triệu hiểu ngẩng đầu lên biểu tình kinh hai hương tấm bia đá kia nhìn lại chỉ thấy chỗ chống bia đá hắn vừa rồi sở chạy xuống kia một hàng vết máu lốn lượn đi xuống chảy tới đỏ tươi vết máu hơi hơi mang theo quang thẩm thấu ở tấm bia đá bên trong mà tấm bia đá phía sau nấm mồ hơi hơi rung động Tựa hồ có thứ gì muốn từ bên trong chui ra tới. Triệu hiểu hoảng sợ, nhìn không được sau này dịch hai bước. Mà ở hắn phía sau, một đạo đỏ tươi thân ảnh rất xa truy ở nơi đó, ánh mắt kiêng kỵ nhìn nấm mồ Nay cũng thật chính là trước có lang hậu có hổ A. Triệu hiểu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng vẫn là khổ một khuôn mặt, ly đến nấm mồ gần một chút, ít nhất, đây chính là nhà hắn tổ tông mồ liền tính bên trong có thứ gì, tổng sẽ không thương tổn hắn cái này hậu đại đi. Liên ở bọn họ này một người một quỷ trong ánh mắt Kia không biết tồn tại bao lâu nấm mồ ẩm ẩm từ trung gian vỡ ra Lộ ra bên trong một khối màu trắng ngọc quan tài tới Đúng vậy, lấy triệu hiểu nhãn lực tới xem Này cả tòa quan tài đều là dùng bạch ngọc sở chế tác trọn vẹn một khối, quả thực giống như là tự nhiên hình thành Hoàn mị không tỉ vết Ở triệu hiểu trận mắt há hốc mồm chung Ngọc quan tài quan tài cái đột nhiên bị xúc lên Sau đó một xanh một đỏ lưỡng đạo quang cầu từ bên trong vọt ra lệ Lưỡng đạo giòn minh vang lên, lúc này Triệu Hiểu mới thấy, kia một lam một bạch, lại là hai chỉ chim chóc, một con toàn thân băng lam, lông chim như là băng tinh giống nhau, mà một khác chỉ, lại là toàn thân lửa đỏ, như là một đoàn đang ở thiêu đốt hỏa cầu, mỗi một cây cánh chim đều dính ngọn lửa. Theo chúng nó kêu to, Triệu Hiểu cảm giác được, ở kia quan tài bên trong, như là có thứ gì thức tỉnh lại đây. Kia màu đỏ quỷ ảnh cả người run lên. Nàng từ trong quan tài cảm nhận được một cổ thực đáng sợ hơi thở. Cho dù đã là lệ quỷ, nhưng là nàng bản năng lại nói cho nàng nàng cần thiết nhanh lên rời đi bằng không nhất định sẽ chết người chết thành quỷ nhưng là quỷ chết đó chính là hôi phi yên diệt màu đỏ quỷ ảnh lạc yên không một tiếng động rời đi tựa như nàng tới phía trước giống nhau mà ở trước mộ ánh trăng từ tầng mây bên trong nhô đầu ra lúc này ánh trăng vừa lúc lên tới ở giữa ánh trăng sáng tỏ không kiêng nể gì đi xuống sái lạc ánh trăng kia một lam một bạch chim chóc ở quan tài phía trên chân cánh mà bay một con tuyết trắng tay từ quan tài trung vươn tới hai chỉ chim chóc nhẹ nhàng nhảy ở nàng đầu ngón tay như là một xanh một đỏ hai cái tiểu cầu. Hoặc, triệu hiểu bị hoảng sợ cả người thiếu chút nữa từ trên mặt đất ngảy lên dưới ánh trăng kia từ nấm mồ chung dò ra tới cái tay kia tuyết trắng tinh tế đầu ngón tay móng tay thậm chí có thể nhìn ra nhàn nhạt khỏe mạnh hồng nhạt tới đó là một con cực kỳ xinh đẹp tay ở dưới ánh trăng tựa hồ còn ở ánh ánh chớp động thanh huy nay tờ mờ giờ rốt cuộc là thứ gì a triệu hiểu sợ hãi triệu hiểu sợ hãi. Hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn, cả người hoàn toàn là run bần bật. Tuyết trắng tay, sau đó là nó thân thể, một khối tuyết trắng nhân thể khung xương. Triệu Hiểu nhìn đến thứ này toàn cảnh, hận không thể trực tiếp ngất xỉu. Chỉ thấy thứ này trừ bỏ tay phải, địa phương khác tất cả đều là tuyết trắng khung xương, tuy nói này khung xương nhìn qua còn rất xinh đẹp, ở dưới ánh trăng oánh oánh phát ra quang, nhưng là này cũng che giấu không được đây là một khối khung xương sự thật a. Đây là một đống bộ xương a. Da da a. này thật là nhà của chúng ta lão tổ tông sao triệu hiểu khóc không ra nước mắt bất quá vớt lại mặt khác này bộ xương là thật sự đẹp trong thiên địa ánh trăng tựa hồ đều dừng ở nó trên người nhìn qua nhưng thật ra có loại thánh khiết hương vị nhưng là lại thánh khiết cũng che lấp không được nó là một khối bộ xương sự thật a sau đó triệu hiểu liền thấy kia cụ bộ xương chiếu hắn nhìn qua đừng hỏi hắn vì cái gì biết đối phương là đang xem hắn hắn chính là có cảm giác a triệu hiểu thét trói thai Lạnh băng tuyết trắng đến như là bị tuyết bao trùm ngón tay ấn ở hắn giữa mày, triệu hiểu chừng lớn đôi mắt, vô thần trong mắt thoáng hiện vô số hình ảnh, từ hắn cất tiếng khóc chào đời, mãi cho đến hiện tại. Thời gian như là qua trong nháy mắt, lại như là qua hồi lâu, tuyết trắng đầu ngón tay rời đi hắn cái chán, triệu hiểu đột nhiên thô xuyến một hơi, cả người lấy tay sưng mà, cơ hồ vẻ vải trên mặt đất, hắn trong mắt mang theo sợ hãi, vừa mới đó là cái gì? Nguyên lai, like, đã qua nhiều năm như vậy a, hiện tại là thế kỷ 21, mờ mịt lãnh đạm thanh âm ở hắn trên đầu vang lên. Triệu Hiểu ngẩng đầu lên, trên trán sớm đã là mồ hôi lạnh ròng ròng, như ý một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống xuống dưới, lan vào trong mắt hắn, làm trước mắt hết thảy đều có chút mơ hồ. Lóa mắt dưới ánh trăng, kia cụ tuyết trắng xương cốt như là tuyết trắng ngọc thạch giống nhau, ở gánh ánh phát ra quang, Triệu Hiểu nghe được kia đồ vật đang nói, "Ngươi chính là ta này một thế hệ người hầu. Ta họ Khương, ngươi có thể kêu ta Khương tiểu thư." Khai Tân Văn Lại là một quyển tân bắt đầu, hy vọng có thể bồi đến đại gia đến cuối cùng. Đệ hai chương, Ba cái giờ sau. Triệu hiểu mặt xám mày cho ngồi ở khách sạn phòng trên sofa, giống như một con chiếc cầu. Hai chỉ xinh đẹp chim chóc rừng ở trên bàn trà sửa sang lại chính mình lồng chim. Xinh đẹp cánh chim ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Xinh đẹp cực kỳ. Này hai chỉ tồn tại, cũng đại biểu cho hắn vừa rồi sở gặp được. Thấy hết thể đều không phải hào giác. Hắn thật sự mang theo một cái bộ xương khô từ trong núi ra tới. Triệu hiểu a triệu hiểu, hiểu, cái này tổ tông tuy rằng hình thù kỳ quái điểm, nhưng là nhân gia tốt xấu cứu ngươi mệnh a cũng không thể ghét bỏ nhân gia. Hắn liều mạng an ủi chính mình, nỗ lực đem chính mình đã rách nát thế giới quan đúc lại lên. Liên này ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn thế giới quan cũng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quỷ hắn đều gặp được một cái có thể chạy có thể đi còn có thể nói chuyện bộ xương khô có cái gì hảo kỳ quái. Chính là sao? Khấu khấu khấu. Phong môn bị người gõ vàng. Triệu hiểu vội đi mở cửa, thấy là chính mình têu chạy chân, cùng nhân đạo tạ đem đồ vật cầm tiến vào. Đi đến phòng xếp phòng ngủ cửa, hắn ho nhẹ một tiếng, gõ gõ môn, nói, Khương tiểu thư, ngài làm ta mua đồ vật đã tới rồi. Giang giác, môn bị người từ bên trong mở ra một cái phủng một con tuyết trắng tinh tế bàn tay ra tới, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, triệu hiểu vội vàng đem đồ vật đưa qua. Sau đó giây tiếp theo, môn lập tức lại ở hắn trước mắt đóng lại, suýt nữa bị kẹp tới rồi cái mũi. Triệu hiểu nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình, xoay người lại đi trên sofa nằm liệt chứ, đồng thời nói thầm vị này Khương Tiểu Thư muốn bút lông cùng giấy trắng làm cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn liền có chút mơ màng sắp ngủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cơ bản liền không ngủ quá một lần hảo giác, hoàn toàn có thể nói là ngày đêm khó miên, ba ngày ban đêm đều bị kia nữ quỷ sở nhiễu, liền sợ không cẩn thận bị kia nữ quỷ cấp treo cổ. Hiện tại cùng vị kia Khương Tiểu Thư đài ở một chỗ, hắn nhưng thật ra cảm thấy vô cùng an tâm. Này tinh thần một thả lỏng lại, nhưng không phải mệt nhọc sao. Chỉ là liền ở hắn ngủ không bao lâu, hắn đột nhiên liền cảm thấy cả người rách run, một cổ lạnh leo đem hắn bao vây lấy, cuối cùng hội tụ ở hắn cổ nơi đó, sau đó đột nhiên dùng sức, dùng sức đem cổ hắn thích chặt. Triệu hiểu đột nhiên chừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy đầu mình tựa hồ phải bị này cổ mạnh mẽ cấp kéo xuống, hắn vô ý thức gãi, trước mắt một trận biến thành màu đen. Liền ở hắn ý thức mơ hồ, sắp lâm vào một mảnh hôn mê bên trong là lúc hắn đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh một đạo lãnh đạm giọng nữ vang lên không biết sống chết đồ vật nhưng thật ra tìm tới nơi này tới sau đó chỉ nghe bang một tiếng hắn bên thai vang lên hét thảm một tiếng một đạo thân ảnh màu đỏ nện ở khách sạn trên cửa sổ trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ tới hoán độc phẫn hận nhìn hắn bên này mà triệu hiểu chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản cứng đờ đến không chịu không chế thân thể đột nhiên trở nên bình thường hắn che lại yết hầu hoảng sợ từ trên sofa té ngã xuống dưới liền kém như vậy một chút Liền như vậy một chút, người khác liền không có A. Này nữ quỷ như thế nào còn đi theo hắn A. Lao tổ tông, cứu mạng A. Hắn la lớn, chỉ là một mở miệng liền phát hiện chính mình giọng nói khàn khàn đến không thành bộ dáng. Hơn nữa rất đau, liền một chút thanh âm đều phát không ra. Triệu hiểu nắng cổ, hoảng loạn sợ hãi nhìn về phía bên người, sau đó hắn liền sửng sốt. Đập vào mắt là một mảnh tuyết trắng tinh tế ra thịt, trắng non đến giống như tốt nhất Mỹ Ngọc. tia trương minh diễm lanh đạm mặt ở ánh đèn hạ có một loại làm người không dám nhìn thẳng bức người sát thái đó là một loại lệnh người cảm thấy kinh tâm động phách mỹ lệ từ đầu sợi tóc đến nàng đầu ngón tay không một không đẹp không có chỗ nào là không tinh xảo không hề nghi ngờ đây là một cái xinh đẹp nữ nhân trên người nàng bọc tuyết trắng áo tắm dài tóc ướp rầm rề đáp ở trên người một đôi chân trần chủi đạp lên trải thảm trên sàn nhà liền chân đều như vậy xinh đẹp triệu hiểu ngạc nhiên nhìn đối phương ngơ ngác hỏi người là ai a hắn trong phòng Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân Hắn khàn khàn thanh âm Một mở miệng liền thập phần khó nghe Nữ nhân lãnh đạm nhìn hắn một cái Không nói chuyện mà là quay đầu đi Nhìn kia hồng y gì nữ quỷ Hồng y gì nữ quỷ thấy tình thế không đúng Lập tức liền muốn chạy Nữ nhân hử nhẹ một tiếng Nói muốn chạy Sau đó nàng tay phải vung Lúc này triệu hiểu mới thấy Ở tay nàng trung nắm một cái cực tế màu bạc sợi tơ Dây nhỏ chiền ở nàng tay phải trong lòng bàn tay lúc này này chỉ bạc ở nàng trong tay giống như có sinh mệnh gào thét liền hướng tới nữ quỷ mà đi nữ quỷ thân ảnh đã hơi hơi đạm đi nhưng là chỉ bạc tốc độ so nàng tiêu tán tốc độ còn muốn mau bay nhanh quấn quanh ở nàng trên người đem nàng gắt gao lạc khẩn phanh như là đóa hoa nở rộ giống nhau một đoàn huyết vụ tràn ra chậm rãi giãn ra cánh hoa huyết tinh hương vị ở trong phòng tàng ra như là vật còn sống giống nhau bị tia chỉ bạc hấp thu ở hấp thu sau này đó huyết vụ lúc sau kia chỉ bạc nhìn qua quang mang càng sáng, mang theo một loại thực sáng ngời màu sắc. Hiu. Chỉ bạc bị thu hồi, bị chiền ở kia tuyết trắng tinh tế trên cổ tay, nhìn qua giống như là một cái xinh đẹp trang trí. Triệu hiểu nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoan quỷ trên mặt đất, nhìn nữ nhân ngồi ở trên sofa, hai chỉ chim chóc bay qua tới, một tả một hưu rừng ở nàng đầu vai. Lao tổ tông. Triệu hiểu nhỏ giọng kêu một tiếng, hỏi, kia nữ quỷ đã chết sao? Đừng gọi ta lão tổ tông. Ta không phải nhà các ngươi lão tổ tông. Khương Diệp mở miệng, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, sai xử hắn, đi đảo chén nước tới. Nghe vậy, triệu hiểu vội từ trên mặt đất bò dậy, chạy tới máy lọc nước nơi đó đổ một chén nước tới, tất cung tất kính đưa cho nàng. Khương Diệp tiếp nhận tới, trong tay lấy ra một trương giấy trắng tới, tuy rằng ghét bỏ này giấy không tốt, bất quá hiện tại không có bắt bẻ điều kiện, cố mà làm dùng tới dùng một chút đi. Nàng nghèo giấy trắng tay hơi hơi nhón lên, kia giấy nháy mắt liền thiêu lên. Bị nàng ném vào cái ly, thực mau liền đốt sạch, sau đó nàng đem này chén nước đưa cho Triệu Hiểu, ý bảo hắn uống xong đi. Triệu Hiểu do do dự dự, muốn nói lại thôi. Này hoa vàng mã hôi quấy trong nước uống, xác định sẽ không sinh bệnh sao. Chính là đây là lão tổ tông yêu cầu A. Hoài một loại dối dám tâm tình, Triệu Hiểu đem Thủy nhận lấy, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, này Thủy lăn lộn thiêu hủy giấy hôi, thế nhưng vẫn là sạch sẽ, bên trong nhìn không thấy bất luận cái gì giấy hôi dấu vết. Thủy sắc trong vắt sáng trong, nhìn qua chính là một ly bình thường thủy. Triệu hiểu kinh dị ra tiếng, phùng ly nước cẩn thận xem xét, ngẩng đầu hỏi, Lão Tổ Tông, này thủy như thế nào như vậy sạch sẽ? Khương Diệp lãnh đạm nhìn hắn, hỏi, như thế nào, cho rằng ta phải cho ngươi uống một ly dơ hồ hồ nước bùa. Triệu hiểu xấu hổ, nói, này không phải phong chính là thiêu hủy giấy sao? Khương Diệp nói, đem nó uống lên đi. Triệu hiểu ừ một tiếng, ngựa đầu cục rốt hết, muộn thanh hỏi, Lão Tổ Tông. Này thủy là làm gì dùng a? Nói, hắn đột nhiên cảm thấy có không thích hợp, duỗi tay sờ sờ chính mình giọng nói, kinh dị nói, giống như không như vậy đâu a. Ngay cả thanh âm cũng không như vậy ách. Khương Diệp lúc này mới nói, đây là chị ngươi giọng nói đồ vật, ngươi giọng nói bị phá hư, không chỉ là, còn có ngươi hồn phách, kia nữ quỷ âm khí trọng, âm khí đã sớm xuyên thấu qua ngươi cổ thấm vào ngươi ngũ tạng lục phủ. Nếu là không giải quyết, không ra một tháng, ngươi ngũ tạng lục phủ liền sẽ toàn bộ hư thối, hóa thành nước ngủ. Nàng nhìn đến triệu hiểu ánh mắt đầu tiên, liền phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ trung chiếm cứ một cổ âm lánh chi khí, đó là âm trầm quỷ khí cùng tử khí. Nhân vi sinh ở vào dương, một khi âm dương điên đảo đổi thành, đó chính là người không người quỷ không quỷ, quỷ khí làm người suy yếu, tử khí lại có thể ăn mòn sinh cơ. Có tử khí xoay quanh cùng triệu hiểu ngũ tạng lục phủ bên trong, chậm dài hắn ngũ tạng lục phủ liền sẽ gặp tử khí ăn mòn, mất đi sinh cơ, trở thành một đoàn sinh cơ tận tuyệt chết thịt. Đến lúc đó, Người này vừa không là người, cũng không phải quỷ, chỉ có thể nói là người không người quỷ không quỷ, một khối mất đi sinh cơ, hồn phách quỷ khí dày đặc cái xác không hồn. Triệu hiểu cho rằng không bị nữ quỷ giết chết thì tốt rồi, không nghĩ tới thế nhưng còn có lần này sự, hắn nhịn không được sờ sờ chính mình bụng, cũng không biết có phải hay không chính mình nào giác, đột nhiên liền cảm thấy trong bụng loang thoang có chút lạnh cả người. Ta đây hiện tại không có việc gì sao? Hắn thật cẩn thận hỏi. Khương Diệp ừ một tiếng, nói. vừa mới kia chén nước có thể tan rã ngươi trong cơ thể tử khí. Ban đầu triệu hiểu sắc mặt là có chút tái nhợt đó là một loại không hề huyết sắc chết bạch, chính là hiện tại một chén nước xuống bụng, trên mặt lại nhiều da vài phần huyết sắc, mắt thường có thể thấy được trạng thái thay đổi thật nhiều. Triệu hiểu giật giật thân mình, có chút kinh hỉ nói, trong khoảng thời gian này ta tổng cảm thấy thân thể phát trầm, hiện tại giống như hảo rất nhiều a Hơn nữa cũng không có cái loại này thường xuyên nảy lên tới âm lãnh cảm, cả người đều là ấm hô hô. Lão tổ tông, ngài thật lợi hại." Hắn sùng bái nhìn Khương Diệp. "Khương Diệp, đừng gọi ta lão tổ tông, ta nói rồi, ngươi có thể kêu ta Khương tiểu thư." Triệu Hiểu Gà con mổ thóc dường như gật đầu, lại sùng bái tôn kính nói, "Ngài đương nhiên là nhà ta lão tổ tông, ông nội của ta chính là nói, kia trong đất chôn chính là nhà của chúng ta lão tổ tông, mỗi năm nhà của chúng ta người đều phải đi Tây bái, ta chính là đã bái ngài 26 năm." Khương Diệp nhìn này bốn phía hết thảy, đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ. Rồi tay đem bức màn kéo ra Chỉ thấy ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu như ngày Một mảnh trong sáng Tuy rằng ở triệu hiểu trong trí nhớ xem qua này hết thảy, Nhưng là này hết thảy vẫn là không có thực tế Thấy tới có đánh sâu vào tính Này thật đúng là cái không thể tưởng tượng thời đại Khương Diệp trong mắt nhiều một tia ý cười Nàng những cái đó cô nhân nhóm Đại khái không nghĩ tới Nhiều năm lúc sau Nàng lại một lần đứng ở này một mảnh thổ địa thượng Kỳ kỳ kỳ Hai con chim nhỏ dừng ở nàng trên vai màu đỏ chim nhỏ giống như một đoàn hỏa hoa vào nàng trong lòng ngực cuồn cuộn không ngừng nhiệt lưu vừa vào thân thể của nàng khương diệp duỗi tay vớt ve tiểu hỏa cầu lông chim này màu đỏ chim nhỏ cùng hiện đại xã hội phỉ đi có chút tương tự lông chim xóa tung mềm mại giống như là một viên lông xù xù cầu sờ lên xúc cảm càng là mềm mại ấm áp miễn bản nhiều thoải mái cùng ta nói một chút đi ngươi lại như thế nào trêu chọc cái kia nữ quỷ đệ ba chương ngươi ở trước khi chết hoài thật lớn mặt trái cảm xúc hoặc đau hoặc bi cũng hoặc không cam lòng từ từ ở bọn họ sau khi chết bọn họ hồn phách liền sẽ bị này đủ loại mặt trái cảm xúc sở ăn mòn trở thành lệ quỷ không hề lý trí đang nói chỉ bằng bản năng hành động mà người mặc hồng y diệt quỷ trước nay đều là cùng hung ác cực lệ quỷ đi theo triệu hiểu hồng y hệ nữ quỷ hiển nhiên cũng tại đây liệt bên trong như vậy một cái lệ quỷ đi theo triệu hiểu phía sau nếu không phải khương diệp kịp thời thức tỉnh hắn sợ là đã trở thành này nữ quỷ thẳng hạ vong hồn nghĩ vậy Triệu hiểu không tự kìm hãm được sờ sờ chính mình cổ, trên mặt lộ ra vài tia nghĩ mà sợ tới. Cho dù hiện tại nhìn không thấy trên cổ dấu vết, hắn lại vẫn cứ có thể tưởng tượng ra tới đó là cái gì bộ dáng. Đó là dây thừng lạc quá dấu vết, bị liều mạng lạc quá trên cổ sẽ lưu lại một cái đen nhánh xanh tím dấu vết. Bên trên có thể thấy dây thừng tế văn dấu vết, bởi vì quá mức dùng sức, dây thừng gắt gao lạc tiến cổ da thịt bên trong, có nhỏ vụn dây thừng tài liệu đâm vào huyết nhục bên trong, một mảnh mơ hồ. mà lại hướng chỗ sâu trong, là sâm bạch xương cốt, cũng cùng nhau bị cắt đứt. Đương nhiên, triệu hiểu trên cổ thương không như vậy nghiêm trọng, bằng không ngay cả cổ đều bị cắt đứt, hắn nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này, nhưng là hắn lại thấy quá bị nữ quỷ hại chết người, bọn họ đó là như vậy tử trạng, hơn nữa so miêu tả còn muốn càng thê thảm một ít. Bọn họ mỗi người trước khi chết đều gặp cực đại thống khổ cùng sợ hãi, trên mặt biểu tình cơ hồ văn mẹo, thấy bọn họ chết đi bộ dáng, ngươi liền sẽ phát ra từ nội tâm cảm nhận được một loại kinh sợ triệu hiểu nhắm mắt đem các bằng hưu tử trạng từ chính mình trong đầu hủy diệt thanh âm hơi khàn mở miệng nói này hết thể đều phải từ hơn 2 tháng trước nói lên hơn hai tháng trước triệu hiểu cùng các bằng hưu đi một cái tân khai phá cổ trấn du lịch cái này cổ trấn nghe nói nguyên bản đó là một cái tồn tại thật lâu cổ trấn nơi đó trải rộng rất nhiều cổ kiến trúc địa phương chính phủ bắt lấy một cái đặc điểm ở vốn có cổ kiến trúc cơ sở thượng tiến hành khai phá Hình thành một cái thực có truyền thống hơi thở chấn nhỏ, phi thường, có du lịch giá trị, bởi vậy một mặt thế, liền tạo thành oanh động, hấp dẫn trời Nam đất Bắc không ít du khách. Triệu hiểu hắn vị kia bằng hữu từ trước đến nay liền thích mấy thứ này, biết có như vậy cái địa phương, liền mời triệu hiểu còn có vài vị bằng hữu cùng đi. Ngay từ đầu lữ đồ là thập phần thuận lợi, cái này cổ trấn quả nhiên như giới thiệu như vậy, tràn ngập cổ vận, nơi nơi đều có thể nhìn thấy lịch sử trầm tích dày nặng cảm, làm người lưu luyến quên phản. Sau đó ở bọn họ cuối cùng một ngày lữ đồ chung, bọn họ đi cổ trấn lớn nhất một cái cảnh điểm, một tòa cách cổ tòa nhà lớn. Nghe người giới thiệu nói, tòa nhà này ít nhất tồn tại 500 năm trở lên. Lúc ấy Triệu Hiểu bọn họ là tự du, bất quá loại này đứng đầu điểm du lịch, là không thiếu các gia du lịch xã, tùy ý đều có thể thấy đi theo hướng dẫn du lịch các du khách. Lúc ấy ở cửa thời điểm, Triệu Hiểu liền đi theo một cái du lịch đoàn phía sau nghe được vị kia hướng dẫn du lịch nói một lô thai. Nghe nói này tòa nhà lớn dân quốc thời kỳ trằn trọc dừng ở một vị đại địa chủ, cái này đại địa chủ phi thường thích này tòa tòa nhà, tìm cái thời gian liền cùng người trong nhà dọn tới rồi nơi này tới trụ, chỉ là gia nhân này trụ tiến vào không bao lâu, ở một ngày nào đó, đã bị phát hiện toàn bộ thắt cổ chết ở trong nhà. Từ đây lúc sau, mọi người đều nói tòa nhà này bất tường, bên trong có nữ quỷ quay phá. Nghe nói dân bản xứ thường xuyên có thể thấy có một đạo hồng ảnh ở trong nhà du đảng. Như vậy địa phương, cũng không ai dám trụ. Tự nhiên mà vậy liền hoang phê xuống dưới, cho tới bây giờ được đến khai phá, trở thành một cái đứng đầu điểm du lịch. Triệu hiểu lúc ấy nghe hướng dẫn du lịch theo như lời, chỉ đương lại là một ít bắt gió bắt bóng đồn đãi giống nhau nhà cũ rất nhiều thời điểm đều sẽ bị mang lên loại này không thể hiểu được thần quái sự kiện, bởi vậy hắn lúc ấy nghe xong liền vứt tới rồi sau đầu. Triệu hiểu nhịn không được tưởng, lúc ấy nếu là hắn đem việc này để ở trong lòng, nếu là hắn mê tín một ít, ngăn lại đại gia không đi vào. có lẽ liền sẽ không phát sinh sau lại sự tình nhắc tới này đó chuyện cũ vẻ mặt của hắn có chút bi thương thanh âm nghẹn ngào tiếp tục nói lúc ấy chúng ta ở trong nhà đi dạo một vòng ở một tòa lầu các phía dưới phát hiện một cái dây thừng ở loại địa phương này một cái thô giáp dây thừng bị ném ở đại lộ trung gian kia thật sự là một kiện thập phần cổ quái sự tình lúc ấy triệu hiểu bọn họ đồng hành chung một cái họ tề thanh niên không cẩn thận một chân dẫm đi xuống chờ thấy dôi tay liền đem cái kia dây thừng nhặt lên nhìn quanh bốn phía Nói, nơi này như thế nào sẽ có một cái dây thường A. Kia dây thường làm được thập phần thô ráp có thể thấy hấp tấp sợi, có một đoạn nhan sắc đỏ sậm như là có cái gì càng sâu nhan sắc thấm đi vào. Dây thường hai đoan còn lại là bị đánh thành một cái kết hệ ở cùng nhau, hình thành một cái hoàn, nhìn kia hoàn lớn nhỏ, thế nhưng như là vừa vặn có thể bỏ vào một cái đầu bộ dáng Lúc ấy triệu hiểu cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tưởng, nhưng là trong óc chính là đột ngột toát ra tới như vậy một ý niệm. hắn vị kia họ tề bằng hữu đại khái cũng là như vậy tưởng bởi vì ở triệu hiểu bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt hắn thế nhưng đem đầu vói vào cái kêu hoàn như thế vừa vặn có thể bỏ vào đi một cái đầu a hắn còn cười hì hì nói lúc ấy mọi người đều bị hắn hành động cấp kinh tới rồi trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện triệu hiểu cũng sửng sốt một chút sau đó là bị ngực ngọc phật cấp năng một chút mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại trên người hắn mang ngọc phật là hắn từ nhỏ mang đến đại là ở trong miếu khai quá quang Bị hắn ra ra dặn dò bên người mang, chưa từng có gỡ xuống đã tới, chính là đúng lúc này, cái này từ trước đến nay an tĩnh ngọc phật, lại đột nhiên tản mát ra khắc thường độ âm tới, năng đến hắn thẳng hút khí, vội vàng khom lưng đem ngọc phật từ cổ áo lấy ra tới. Mà liền tại đây chờ công phu, hắn kia vài vị bằng hữu đã tiến đến cùng nhau. Này dây thừng thoạt nhìn dơ hề hề, bên trên cũng không biết dính chút thứ gì, ngươi nhanh lên ném đi, dơ muốn chết. Cũng không biết là ai ném ở chỗ này. Thứ này cũng không biết là lấy tới làm gì dùng. Vẫn là ném đi. Nô, no, Tổng cảm thấy giống như còn có cổ xú vị. Này lưu âu khu bảo khiết là làm cái gì ăn không biết. Đem thứ này ném ở chỗ này. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Ghét bỏ chi tình buộc lộ ra ngoài. Lúc này triệu hiểu một chân đem ngọc phật từ cổ áo đem ra. Hắn nhìn này dây thừng. Trong lòng Tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Vội nói, được rồi, đừng động thứ này. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Sau đó. bọn họ tùy tay liền đem này dây thường ném ở bên cạnh bùi hoa thượng, từ nơi đó rời đi. vào lúc ban đêm kỳ thật liền có dự triệu, chỉ là chúng ta cũng chưa để ở trong lòng. lúc ấy xuất hiện vấn đề chính là vị kia họ tề thanh niên, ngày hôm sau hắn buổi sáng lên thời điểm, liền che lại cổ nói, tối hôm qua nằm mơ vẫn luôn có người ở sau lưng cầm dây thường lặc ta cổ, làm đến ta cả đêm không ngủ hảo. lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui đùa nói hắn, làm ngươi ngày hôm qua lấy cái kia dây thường đi, đây là ban ngày nghĩ gì? Ban đêm mơ thấy cái đó à. Ngay cả vị kia họ tề bằng hữu cũng không có nghĩ nhiều. Tại đây một ngày, bọn họ liền đi trở về, lúc sau đại gia cũng không có lại tụ. Lại nghe được vị kia họ tề bằng hữu tin tức thời điểm, chính là hắn tin người chết. Hắn là bị người lật chết. Bị nhà bọn họ người phát hiện thời điểm, hắn cả người dùng một cây dây thường đem chính mình treo ở nhạc nhà bọn họ tủ quần áo đem trên tay. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là tủ quần áo bắt tay, chỉ tới hắn phần eo như vậy cao tủ quần áo bắt tay. Hắn lại cố tình treo cổ ở bên trên, chết thời điểm hơn phân nửa cái thân thể đều nằm liệt trên mặt đất, chỉ có đầu cao cao mà dơ lên, bị dây thừng đem cổ xương cốt đều cấp cắt đứt, dây thừng thậm chí lặc vào hắn huyết nhục bên trong, màu đỏ huyết cùng thịt nát đem kia một đoạn dây thừng nhiễm đến đỏ bừng. Cảnh sát nói, hắn là bị người lặc chết lúc sau, lại đem dây thừng treo ở ngăn tủ đem trên tay, đem thân thể hắn treo đi lên. Triệu hiểu là sau lại biết tin tức này, hắn cũng không có thấy đối phương tử trạng Này đó đều là đối phương cha mẹ nói cho hắn. Tề ra cha mẹ còn nói cho hắn một tin tức, từ khi từ cổ trấn trở về lúc sau, vị này họ tề bằng hữu liền mỗi ngày nằm mơ, mơ thấy chính mình bị người từ phía sau cầm dây thừng cấp lạc chết, một lần hai lần cũng liền thôi, chính là trong khoảng thời gian này mỗi ngày như thế, này liền không bình thường. Mà càng lệnh người sợ hãi chính là, hắn buổi sáng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình trên cổ thật sự xuất hiện một cái đen nhanh dấu vết. Hết thảy, đến hắn tử vong mới đột nhiên im bặt. mà này đối với triệu hiểu bọn họ, lại chỉ là một cái bắt đầu. Tại đây vị họ tề bằng hữu bị phát hiện bị dây thừng lặc chết lúc sau, bọn họ cùng nhau tiến đến cổ trấn bằng hữu chung, lại có một người xuất hiện tình huống như vậy. Đầu tiên là nằm mơ, mơ thấy chính mình bị người dùng dây thừng cấp lặc chết. Ban đầu cái này mộng cũng không rõ ràng, chính là đến sau lại, bị người lặc chết cảm giác càng ngày càng khắc sâu, cảnh trong mơ cũng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng làm người sợ hãi. Bởi vì vị kia họ tề bằng hữu, bọn họ dư lại vài người khác đều phát hiện không thích hợp bọn họ phát hiện tựa hồ có một cái đồ vật từ cổ trấn đi theo bọn họ ra tới mà hết thể này điểm mấu chốt liền ở chỗ cái kia dây thường trung lúc ấy bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi trổ miếu tìm cao nhân tưởng hết hết thể biện pháp chính là đều hoàn toàn ngăn cản không được đối phương bước chân nó đưa bọn họ những người này một đám tra tấn mà chết đầu tiên là ở cảnh trong mơ đem người lạc chết rồi sau đó lại đến hiện thực làm người chân chính chết đi Có một vị bằng hữu tử vong, là triệu hiểu ngày hôm sau tỉnh lại thấy, hắn tận mắt nhìn thấy đối phương tử trạng, vẻ mặt của hắn là như vậy giữ tận sợ hãi, nhưng là khỏe miệng lại mang theo cười. Một màn này, đem bọn họ tất cả mọi người sợ hãi. Không ai có thể ngăn cản kia đồ vật bước chân, các bằng hữu chậm dãi chết đi, mà bọn họ chi gian tử vong thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng đoạn, đệ nhất vị họ tề bằng hữu là ở từ cổ trấn trở về nửa tháng lúc sau chết, cái thứ hai lại chỉ là một tuần, lại sau này thời gian liền càng thiếu. Triệu Hiểu vận khí tốt, đại khái là trên người hắn đeo cái kia ngọc Phật nguyên nhân, hắn là cuối cùng một cái bị lựa chọn. Trong ngộng cùng với hiện thực, hắn bị kia đồ vật công kích quá rất nhiều lần, đều bị ngọc Phật cấp chặn, nếu không phải ngọc Phật tồn tại, hắn đã sớm đã chết, mà kia Tôn ngọc Phật, cũng ở trên núi thời điểm chặn cái kia nữ quỷ cuối cùng một kích, hoàn toàn nát, cũng ít nhiều hắn còn bắt lấy một khối mảnh nhỏ, mới đưa tay cấp cắt qua, đem huyết bôi trên bia đá, đem cương diệp đánh thức. Ông nội của ta nói, nếu muốn sống sót, ta phải tới tìm ngài. Ngài có thể cứu ta." Hắn đối Khương Diệp nói. Lúc ấy gia gia đẩy hắn, làm hắn đi, nói, "Chờ tới rồi nơi đó, ngươi dùng ngươi huyết bôi trên bia đá. Đến lúc đó ngươi liền được cứu rồi." Hắn lúc ấy cảm thấy hắn gia gia ở nói giỡn, chính là hắn gia gia biểu tình cũng không giống như là nói giỡn bộ dáng, cuối cùng hắn chỉ có thể bất chấp tất cả, nghe gia gia nói, lái xe hướng trên núi tới, mà sự thật chứng minh, hắn gia gia thật không nói giỡn, hắn thật sự được cứu rồi. Lao tổ tông, cái kia nữ quỷ đã chết sao?" hắn lại hỏi một lần đệ bôn chương thu văn khương diệp lắc đầu kia quỷ là phụ quỷ phụ quỷ cũng chính là có bám vào người chi vật quỷ bọn họ hồn phách tích tụ ở mỗ dạng đồ vật bên trong năm này tháng nọ đã sớm cùng phụ vật hòa hợp nhất thể ta vừa mới chỉ là đem nàng bị thương nặng nếu muốn hoàn toàn giải quyết nàng còn phải tìm được nàng bám vào người chi vật đem kia đồ vật cấp phá hủy từ triệu hiểu giảng thuật bên trong kia nữ quỷ bám vào người chi vật cũng không khó đoán rất lớn xác suất đó là cái kia dây thừng. Bám vào người chi vật có thể nói là kia quỷ bản thể nơi, ngày ấy triệu hiểu kia bằng hưu trực tiếp đem dây thừng cầm ở trong tay, liền tương đương với cùng kia nữ quỷ trực tiếp thân mật tiếp xúc, cũng khó trách sẽ bị theo dõi. Triệu hiểu nghe thế, toàn bộ mặt đều nhữ lại, nói, ta liền biết kia đổ vật có vấn đề. Kia nàng bị ngài đánh chạy, còn có thể hay không tới tìm ta a Khương Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi là cảm thấy, ta hộ không được ngươi. Triệu hiểu vội lấy lòng nói, nơi nào nơi nào, ta mới không có như vậy tưởng, Lão Tổ Tông ngài lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ tốt ta. Khương Diệp hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy hướng bên trong phòng ngủ đi đến, một bên ném xuống một câu tới, yên tâm, hiện tại ta còn cần ngươi, còn sẽ không làm ngươi chết. Triệu hiểu, như vậy ta càng sợ a. Hắn thở dài, một mông ngồi ở trên sofa, đây là hắn trong khoảng thời gian này lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy. Trong nháy mắt thân thể cùng tinh thần song trọng mỏi mệt thiếu chút nữa liền đem hắn áp suy sụp làm hắn muốn liền như vậy nằm liệt trên sofa ngủ qua đi. Nghĩ đến cái gì, hắn lại bỏ dậy, tiêu phòng cho khách phục vụ, mượn người khác di động cấp người trong nhà gọi điện thoại qua đi, hắn di động sớm tại chạy trốn thời điểm không biết dừng ở chạy đi đâu, còn hảo hắn còn nhớ rõ người trong nhà điện thoại. Cái này thế gian, thiên đều mau sáng, chính là triệu ra người lại là ngày đêm khó miên, một đám người ngồi ở trong phòng khách. Cầm di động không ngừng cấp triệu hiểu gọi điện thoại. Thế nào thế nào, hắn tiếp sau. Hỏi chuyện chính là triệu hiểu cô cô triệu trì, nàng sinh ra thời điểm mẫu thân khó sinh, nửa ngày sinh không xuống dưới, bởi vậy cho nàng đặt tên muộn. Triệu phụ chính cầm di động không ngừng cấp triệu hiểu gọi điện thoại, đêm nay thượng bọn họ cơ bản đều là như vậy lại đây, chỉ là điện thoại đánh qua đi, nhưng thật ra thông, nhưng là nhưng vẫn không ai tiếp. Triệu mẫu có chút đứng ngồi không yên, hai ngày này bởi vì nôn nóng sợ hãi, miệng nàng dài quá vài cái loét Hiện tại vừa mở miệng liền đau, nàng nói, sớm biết rằng chúng ta nên cùng hắn cùng đi, hắn một người, nếu như bị kia nữ quỷ bắt được, vậy nên làm sao bây giờ a? Tưởng tượng đến này, nàng liền nhịn không được rớt nước mắt, sợ thật sự. Triệu ra ra kinh sự so với bọn hắn nhiều, hiện tại còn có thể bảo trì bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta đi theo đi lại có ích lợi gì? Đó là quỷ, quỷ lực lượng lại nơi nào là chúng ta này đó phàm nhân có thể chống cự. Chúng ta đi theo đi cũng không sự với bổ. Ngược lại còn sẽ thêm một cái người bị kia nữ quỷ cấp theo dõi. Thấy đại gia vẫn cứ lo lắng bộ dáng, hắn lại nói, yên tâm đi, kia hải tử trên tay có hộ thân ngọc phật, kia nữ quỷ không như vậy dễ dàng có thể hại hắn, chỉ cần hiểu hiểu có thể kịp thời tìm được tấm bia đá, hắn là có thể được cứu trợ. Lời nói là nói như vậy, hắn lao nhân ra kỳ thật trong lòng cũng không có gì đế, bằng không một đôi tay cũng sẽ không chảo đến như vậy khẩn. Nói đến cái kia tấm bia đá, triệu ra người đều thập phần tò mò. Ba. kia rốt cuộc là ai bia bên trong chôn lại là ai a triệu trì tò mò hỏi điểm này không chỉ có là nàng nhà bọn họ đại khái trừ bỏ nàng ba liền không ai biết kia mồ chôn chính là ai chỉ biết từ bọn họ người một nhà có ký ức tới nay mỗi năm sấm mùa xuân động tinh thời điểm đều phải đi viếng mồ mả dập đầu chưa từng ngoại lệ nhưng là kia mồ chôn rốt cuộc là ai bọn họ lại không một người biết hỏi triệu ra gia ra gia. triệu ra gia gia cũng chưa bao giờ nói vì cái gì tối hôm qua triệu ra ra sẽ nói Làm Triệu hiểu đi tìm cái kia tấm bia đá, tìm cái kia mổ đâu. Kia mổ chẳng lẽ là chôn thứ gì ghê gớm, còn có thể cứu mạng. Này thật sự quá kỳ quái. Triệu phụ cũng nói, ba, chuyện tới hiện giờ, ngài cũng đừng gạt chúng ta, liền cùng chúng ta nói đi. Nghe vậy, Triệu ra ra thật dài thở dài, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi muốn hỏi ta nơi đó biên chôn chính là ai, ta cũng nói không rõ, chỉ là ở các ngươi ra ra sau khi chết. ta trong đầu lại đột nhiên có có quan hệ cái mà ký ức. Hắn dừng một chút, tự hỏi muốn nói như thế nào, ta ký ức nói cho ta, cái mà đối chúng ta triệu ra người tới nói rất quan trọng, mỗi năm chúng ta đều cần thiết đi cấp này mổ dân hương hóa vàng mã, đối nó tiến hành cung phụng, tương đối ứng, nếu chúng ta có cái gì giải quyết không được khó khăn, cũng có thể đi tìm nó, nó sẽ giúp chúng ta giải quyết hết thể khó khăn. Ký ức này tới không thể hiểu được, nhưng là vậy như là khắc tiến hắn giờ nờ A bản năng giống nhau. đây là bọn họ triệu ra sứ mệnh ngài ở nói dẫn đi. triệu chi cười ngài lao nhân ra khi nào đều học được nói dẫn a triệu gia ra hỏi lại ngươi cảm thấy ta sẽ lấy hiểu hiểu sinh mệnh làm trò đùa sao triệu chi cười không nổi nếu là ở chưa thấy qua nữ quỷ phía trước triệu gia ra nói những lời này bọn họ khả năng sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ nhưng là đúng là bởi vì có nữ quỷ việc ở phía trước này đó nghe tới thực giả dối nói lại nhiều vài phần chân thật tính nếu không phải thật sự Triệu ra ra vì cái gì sẽ làm triệu hiểu lên núi đi tìm kia tòa mổ. Cho nên, hắn lão nhân ra theo như lời nói đều là thật sự. Triệu phụ dối tay đẻ lại đầu, nói, ta cảm giác ta đại náo không đủ dùng. Cái gì kêu sứ mệnh? Vì cái gì nhà của chúng ta người mỗi năm đều cần thiết đi viếng mộ mà a? Còn có cái kia mổ, rốt cuộc tồn tại đã bao lâu a? Triệu mẫu trên mặt biểu tình càng là kỳ quái, nàng trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy triệu ra ra là tuổi tới rồi, đầu góc hồ đồ đi. Triệu gia ra lắc đầu, thập phần quang cô nói, ta nào biết đâu rằng, ta chỉ biết, nó tồn tại thật lâu thật lâu, lâu đến một cái chúng ta vô pháp tưởng tượng thời gian. Chúng ta triệu gia nhân sinh tới chính là vì cung phụng nó mà tồn tại, nếu chúng ta không đi, nhất định sẽ phát sinh một ít chúng ta vô pháp tiếp thu sự tình. Hắn chỉ chỉ hắn đại não, nói, đây cũng là ta ký ức là nói cho ta. Lời này các ngươi nghe là được, dù sao mặc kệ các ngươi tin hay không, chờ ta đã chết. Những việc này các ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ đã biết. Hắn cũng không có cưỡng bách triệu phụ bọn họ tin tưởng, có chút lời nói lại nói như thế nào, không tin chính là không tin, nhưng là chờ đã đến đến giờ, bọn họ không tin cũng phải tin. Tựa như hắn cùng hắn ba ba giống nhau, ở hắn ba ba sau khi chết, này đó tương quan tin tức liền tự nhiên xuất hiện ở hắn đại nao bên trong, giống như là vốn dĩ tồn tại. Đối với những cái đó yêu cầu, hắn trong lòng không có bất luận cái gì phản kháng ý niệm, thật giống như... này hết thể vốn dĩ chính là đương nhiên triệu tri nhịn không được trà sát cánh tay chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên nàng lẩm bẩm nói ngài nói ta nghe như thế nào cảm thấy như vậy khiếp đến hoàng a cho nên ngài mới làm hiểu hiểu lên núi đi triệu phụ lẩm bẩm triệu mâu nắm chặt tay nói mặc kệ kia mồ chôn chính là ai nếu nó thật sự có thể cứu chúng ta hiểu hiểu làm ta làm nó người hầu ta đây cũng là nguyện ý triệu gia ra, ra gật đầu chỉ cần hiểu hiểu dựa theo ta theo như lời đi làm kia hắn nhất định có thể sống sót. Vị kia, sẽ bảo hộ chúng ta triệu ra người. Một tòa không biết tồn tại nhiều ít năm cô phần, cùng với mỗi năm đều phải đi viếng mồ mả triệu ra người. Này hết thảy hết thảy như thế nào nghe tới thật giống như chỉ tồn tại với mọi người tưởng tượng bên trong đâu. Chính là nhìn triệu gia gia nghiêm túc biểu tình, triệu trì bọn họ lại nói không ra bất luận cái gì hoài nghi nói tới. Đều đến nước này, triệu gia ra, ra không có muốn giấu giếm bọn họ tất yếu, rốt cuộc này nhưng sự tình quan triệu hiểu mệnh a. hy vọng ngài nói thật là thật sự đi triệu trì thở dài bọn họ người một nhà ngồi ở trong phòng khách khô chờ vẫn luôn tự cấp triệu hiểu gọi điện thoại chỉ là điện thoại đả thông vẫn luôn cũng chưa bị người tiếp lên đến phía sau đại khái là di động không điện đánh cũng đánh không thông cũng không biết qua đi bao lâu chân trời tựa hồ sáng lên bụng cá trắng triệu phụ nít ở trong tay di động đột nhiên mãnh liệt chấn động lên đem ý thức có chút hôn mê hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây yên tĩnh không khí bị chuông điện thoại thanh đánh vỡ Trong nháy mắt trong nhà ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Làm sao vậy, là ai điện thoại? Triệu ra ra trầm giọng hỏi. Triệu phụ nhìn thoáng qua, nói, không rõ ràng lắm, là không quen biết dãy số. Nói hắn liền đem điện thoại tiếp lên, điện thoại một truyền được, bên trong liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Ba, ta là Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu ngươi không có việc gì sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Cái kia nữ quỷ đâu, nàng lại không có đem ngươi thế nào? Hiểu Hiểu. Người nói chuyện A. Triệu phụ cảm xúc thập phần kích động, một mở miệng chính là một liên thanh dò hỏi. Triệu hiểu hì hi hì hi cười nói, ngài hỏi ta nhiều như vậy, ta nên trả lời trước cái nào vấn đề A. Nghe vậy, triệu phụ nhịn không được cười mắng, tiểu tử thúi. Còn có thể cười, vậy đại biểu không có việc gì. Người một nhà bình tĩnh trở lại, rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, triệu ra ra bọn họ cũng dò hỏi triệu hiểu nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Triệu hiểu tùy ý ngồi ở trên mặt đất. Cùng bọn họ nói chính mình ở trên núi phát sinh sự tình, hiện tại hồi tưởng lên, hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ, liền kém như vậy một chút ta chỉ cần muộn kia một chút, người khác không thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Bất quá nói đến phần mộ vỡ ra, từ trong quan tài bỏ ra một khối tuyết trắng bộ xương tới, triệu gia người bên này đều nhịn không được toát ra một thân nổi da gà. Hoang dã, cô phần, nữ quỷ, còn có quan tài từ tử Này hết thể nghe tới, cũng thái âm giăn đi. Triệu hiểu nói. Hiện tại ta ở cảnh giang đại khách sạn phòng xếp, vị kia. Nói đến này, hắn thật cẩn thận hướng trong phòng ngủ nhìn thoáng qua, theo bản năng đệ thấp thanh âm nói, vị kia ở phòng ngủ, đại khái là ngủ đi. Bộ xương khô cũng sẽ ngủ sao. Đại khái là sẽ đi. Triệu hiểu cũng không xác định. Triệu gia gia lập tức nói, tiểu tử ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố vị kia đại nhân, nhưng ngàn vạn không cần chọc nàng sinh khí. nghe vậy, triệu hiểu vội nói, kia đương nhiên. ra Gia ngài xem ta là cái loại này không hiểu chuyện người sao vị kia đại nhân đã cứu ta ta đương nhiên sẽ hảo hảo báo đáp chiếu cố nhân ra nói xong hắn hít hít cái mũi nhịn không được nói ta thật sự cho rằng chính mình muốn chết ở kia nữ quỷ trên tay nếu không phải ra ra ngài làm ta lên núi tìm đại nhân ta hiện tại khẳng định mất mạng ra ra vị này khương tiểu thư rốt cuộc là người nào a vì cái gì đối phương còn có thể từ mổ bỏ ra tới triệu ra ra trầm ngâm ở hắn trong trí nhớ bọn họ triệu ra người chức trách đó là vì cô phần chủ nhân cũng phụng thẳng đến nàng thức tỉnh lại đây trước đó triệu gia gia còn cảm thấy này hết thể không biết phải chờ tới khi nào không nghĩ tới đối phương hiện tại cũng đã tỉnh lại chuyện này ngươi không cần phải xem vào. ngươi chỉ cần biết ngươi muốn xuất gia tôn kính ta thái độ vượt qua gấp trăm lần đi tôn kính chiếu cố đối phương minh bạch sao hắn dặn dò triệu hiểu liền sợ tiểu tử này tuổi còn nhỏ không biết làm việc triệu hiểu lập tức ứng liền tính triệu gia gia không nói Hắn cũng sẽ làm như vậy, chứ không nói đối phương là hắn ân nhân cứu mạng, liền kia thần tiên thủ đoạn, hắn cũng không dám. Đệ 5 trường Buổi tối thời điểm triệu hiểu hạ quyết tâm phải hảo hảo chiếu cô Khương Tiểu Thư, sau đó ngày hôm sau hắn liền ngủ tới rồi chẳng vạng, sau đó bị mổ tỉnh. Trên mặt như là bị thứ gì cấp cắn một ngụm, hắn ăn đau vớt mặt tỉnh lại, thấy một con trường cánh. Heo Vẫn là cái loại này thực phim hoạt hoạn. Giấy điệp tiểu trư bộ dáng, hai sườn có cánh, ở cắn hắn một ngụm lúc sau. Thấy hắn tỉnh, liền lộc cọc hướng cửa sổ nơi đó bay đi, dừng ở một con tuyết trắng tinh tế trên tay, bị cái tay kia nắm ở trong tay. Khương Diệp ngồi ở phía trước cửa sổ tạ tạ mì thượng, túi đầu đem giấy điệp tiểu trư mở ra, một lần nữa bắt đầu gấp, cũng không ngẩng đầu lên nói, tỉnh. Triệu Hiểu lau một phen mặt, từ trên sofa đứng lên, kêu một tiếng, Khương tiểu thư Khương Diệp nói, tỉnh liền đi cho ta lấy một bộ quần áo tới, lại cho ta chuẩn bị một phần ăn, còn có mới mẻ trái cây. Đúng rồi. Quần áo ta muốn thuần thủ công chế tác, ta không thích thô giáp thấp kém đồ vật, còn có, lại cho ta chuẩn bị một trương thân phận chứng, một cái di động. Thân phận chứng, di động. Triệu hiểu cảm thấy kinh ngạc, ngài không phải ở mồ. Ở nơi đó biên ngây người rất nhiều năm sao? là như thế nào biết thân phận chứng mấy thứ này a? Khương Diệp rốt cuộc quay đầu xem hắn, cười một cái, nói, kia đương nhiên là ta tử trí nhớ của ngươi thấy. Nàng chỉ chỉ triệu hiểu giữa mày, trong nháy mắt, triệu hiểu theo bản năng sau này lui một bước. Không chế không được muốn sờ hai mắt của mình, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi, hắn nghĩ tới, ở trên núi thời điểm, Khương Tiểu Thư đích sắc dùng đầu ngón tay ấn ở hắn giữa mày chỗ. Nhớ tới ngay lúc đó cái loại cảm giác này, hắn liền có loại khống chế không được sợ hãi cảm, kia thật là một loại thực đáng sợ cảm giác. Lấy lại bình tĩnh, Triệu Hiểu nói, ta đây hiện tại liền đi cho ngài chuẩn bị xiêm y để cùng ăn. Triệu Hiểu rời đi sau, Khương Diệp dựa ngồi ở phía trước cửa sổ tạ tạ mì thượng, nhìn không được lười biếng đánh cánh áp nàng ăn mặc to rộng áo tắm dài hiện giờ giơ tay tay áo đi xuống tự nhiên mà vậy rượu lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay trắng non cánh tay thượng có thể thấy mạch máu gân xanh mạch lạc xinh đẹp đến như là một kiện tỉ mỉ miêu tả tác phẩm nghệ thuật giống nhau chỉ là này vốn nên hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật thượng lại xuất hiện từng đạo loang lổ ân ký giống như là bị đặt ở ngọn lửa trên giấy xí nướng một bức họa loang lổ đỏ sầm hoa văn từ thủ đoạn nơi đó trầm dai hương bốn phía khuyết tán lộ ra giấy giống nhau khuynh hướng cảm xúc tới Khương Diệp không kiên nhẫn sách một tiếng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, bình thường giấy bút, vẫn là có chút miễn cưỡng. Thân thể của nàng sớm tại 5 tháng trôi đi trung biến mất, chỉ còn lại có xương cốt còn hoàn hảo, cho nên chỉ có thể dùng giấy nét bút ra làn da huyết nhục tới, chỉ là bình thường giấy bút, hiệu quả vẫn là không quá hành, duy trì thời gian quá ngắn, này vẫn là ở nàng pháp lực thêm vào hạ mới có hiệu quả như vậy, nếu là những người khác tới, sợ là này giấy mới thượng thân phải bị ăn mòn hư thối. hơn nữa pháp thuật chỉ là pháp thuật cấu tạo ra tới hư giống chung quy chỉ là biểu hiện giả dối tựa như như vậy nghĩ tay nàng chỉ hướng trên tay một chọc liền thấy đã xuất hiện ăn mòn dấu vết ngón tay nháy mắt bị chọc ra một cái động tới lộ ra giấy miêu làng ra cùng với phía dưới tuyết trắng như ngọc sương cốt tới khương diệp duỗi tay mặt quá bị chọc phá cánh tay nháy mắt khôi phục hoàn hảo nàng cả người dựa vào phía sau gối đầu thượng tự hỏi đến nghĩ lại mặt khác biện pháp thí dụ như sơn hải bút cùng với dùng thanh mục sở làm bút bằng không ngẩn linh bút cũng không tồi chỉ là này tam chi bút không nói có thể họa vạn vật sơn hải bút liền mặt khác hai chi bút kia cũng là thế gian hiếm có liền nàng nơi thời đại kia cũng là khó tìm càng đừng nói hiện tại này linh khí thiếu hụt mặt pháp niên đại không sai mặt pháp niên đại đây cũng là khương diệp từ triệu hiểu trong trí nhớ sở dọ thám biết đến thế giới này mọi người kính quỷ thần lại không tin quỷ thần so với kia hư vô mở mịt quỷ thần lực lượng bọn họ càng tin tưởng chính mình đây là một cái lệnh nhân xưng kỳ niên đại Thời đại này, quỷ thần nói đến xa rồi, rất nhiều đồ vật đều ở thời gian trôi đi chung biến mất, trong đó cũng bao gồm này đó Sơn Hải bút linh tinh pháp khí, dù sao nàng ở Triệu Hiểu trong trí nhớ không có nhìn đến đinh điểm linh tinh tin tức. Có lẽ, có thể cho Triệu Hiểu đi hỗ trợ cha một cha. Bởi vậy buổi tối chờ Triệu Hiểu trở về, liền nghe Khương Diệp làm hắn đi cha một cha có hay không cái gì bút linh tinh pháp khí. Nghe vậy, Triệu Hiểu tự nhiên là một ngụm đồng ý, không thành vấn đề, ta đây liền làm người đi cha. nếu có linh tinh đồ vật nhất định cho ngài mua tới dù sao bọn họ triệu ra không chỉ có có tiền nhân mạch cũng rộng loại chuyện này tìm cá nhân hỗ trợ trang một chút là được đơn giản thật sự đúng rồi đây là ngài siêm y gì bởi vì không biết ngài kích cỡ ta khiến cho trong tiệm người cầm tiêu chuẩn số đo ta còn gọi làm siêm y gì người tới nếu ngài phương tiện nói ta đây liền làm người đi lên cho ngài đo kích cỡ triệu hiểu thập phần tôn kinh nói khương diệp đem kia siêm y gì lấy lại đây nhìn nhìn trong lòng nhưng thật ra còn tính vừa lòng. nay xem mỹ gì vừa thấy chính là thuần thủ công chế tác, bên trên hoa văn đồ án đều là tốt nhất theo thừa, nhân công từng đường kim húi chỉ theo đi lên, bởi vậy nhìn qua tự nhiên thập phần tinh mỹ. Hành, vậy làm cho bọn họ đi lên đi. Nàng gật đầu, triệu hiểu gật đầu, gọi điện thoại làm người đi lên, sau đó lại làm đưa cơm đồ ăn lại đây. Suốt một bàn bữa tiệc lớn, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều có, mới mẻ trái cây càng là mãn đương đương một bàn. triệu hiểu có thể nói là hoàn toàn đem tiền tài tác dụng tiêu phí tới rồi cực hạn. Có đôi khi, tiền chính là tốt như vậy dùng, mà triệu ra lệnh nhân xưng kỳ chính là, nhà bọn họ cơ bản mỗi một thế hệ đều thập phần giàu có, cho dù thượng một thế hệ nghèo khó, đời sau cũng có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu, thật giống như nhà bọn họ là trời sinh phú quý mệnh. Đối này, Khương Diệp tỏ vẻ, một cái đủ tư cách người hầu, đương nhiên muốn cũng đủ giàu có, bằng không như thế nào có thể ở nàng sau khi tỉnh dậy hảo hảo hầu hạ nàng. Trên bàn cơm trái cây đều là mới mẻ nhất, có chút vẫn là mới vừa hái xuống, hai con chim nhỏ từ Khương Diệp trên vai bay qua đi, dừng ở trên bàn, mổ quả tử. Triệu hiểu tò mò nhìn thoáng qua, hỏi Khương Diệp, Khương tiểu thư, này hai chỉ chim chóc gọi là gì à, thật xinh đẹp. Khương Diệp chính triển khai tay làm làm quần áo người cho nàng đo kích cỡ, nghe vậy nói, chúng nó là xích chu cùng tuyết linh. Xích chu vì hỏa, tuyết linh vì băng, hai chỉ điểu là một cái trứng chim phu hóa ra tới. Nhưng là thuộc tính lại là hoàn toàn tương phản, làm người nhịn không được lấy làm kỳ, lúc trước Khương Diệp cũng là ngẫu nhiên được đến, sau lại này hai chỉ chim chóc liền đi theo bên người nàng, ở nàng ngủ say lúc sau cũng cùng nàng cùng nhau lâm vào hôn mê. Triệu hiểu tuy rằng không biết này hai chỉ chim chóc bản lĩnh, nhưng là chỉ xem bề ngoài, liền biết này hai chỉ chim chóc không phải phan vật, bởi vậy hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đúng rồi, ông nội của ta cùng ta ba bọn họ nói muốn tới bái kiến ngài, không biết ngài bằng lòng gặp vừa thấy bọn họ sao. Triệu Hiểu lại nói, Khương Diệp ngứng mày, gật đầu đồng ý, hành, cũng là nên trông thấy bọn họ. Làm quần áo người lượng hảo kích cỡ, lại cùng Khương Diệp thương lượng một chút kiểu dáng linh tinh, lúc này mới cáo từ rời đi, chờ bọn họ rời khỏi sau không bao lâu, được đến Triệu Hiểu tin tức Triệu ra ra đám người liền lập tức đuổi lại đây, muốn cùng Khương Diệp thấy thượng một mặt. Triệu phụ bọn họ đối Triệu ra ra nói nửa tin nửa ngờ, trong lòng cũng không có gì cảm xúc, chính là chờ nhìn đến ngồi ở trên sofa Khương Diệp là lúc. Bọn họ lại đột nhiên minh bạch triệu ra ra theo như lời nói. Cho dù không có triệu ra ra cái loại này ký ức, nhưng là giờ phút này đối mặt Khưng Diệp lại cũng nhìn không được túi đầu. Bọn họ đối với Khưng Diệp trong lòng hoàn toàn sinh không dậy nổi nửa điểm chống cự tri tâm, hơn nữa là phát ra từ nội tâm tôn kính nàng. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch triệu ra ra theo như lời bản năng là có ý tứ gì. Thân phục. Ở đối phương trước mặt đương nhiên cảm thấy chính mình muốn túi đầu. Trong lúc nhất thời, Triệu gia liên can người chờ biểu tình đều thập phần chấn động. Triệu gia ra bởi vì có ký ức, lại là tiếp thu tốt nhất người kia, đi lên liền run run rẩy rẩy hướng tới Khương Diệp quỳ xuống, chiều nàng khái mấy cái đầu. Khương Diệp ngồi ở phía trước, tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc Triệu gia người, vốn chính là nàng cố ý lưu lại một mạch người hầu, hoặc là nói là người giữ mộ, bọn họ Triệu gia người đời đời kiếp kiếp đều là vì thế nàng thủ mộ mà sinh, cho nên bọn họ cho nàng khái cái đầu, kia không phải theo lý thường hẳn là sao? Nói nữa Nếu không phải bởi vì nàng, Triệu gia người căn bản không có khả năng truyền xuống nhiều như vậy mạch, cũng không có khả năng như thế giàu có. Triệu gia hôm nay sở có được hết thảy đều là nàng ban tặng dư. Triệu gia gia lão lệ tung hành, nói: "Chúng ta Triệu gia, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều đang chờ đợi ngài thức tỉnh. Hiện tại, rốt cuộc làm ta cấp chờ tới rồi." Khương Diệp lãnh đạm ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, lệnh băng biểu tình hòa hoãn vài phần, gật gật đầu, nói: "Các ngươi Triệu gia thực không tồi, nhiều năm như vậy" cũng là vất vả các ngươi đời đời đều ở chờ đợi nàng phân mộ bất quá nàng cũng cho báo đáp chỉ cần là triệu gia người đời đời đều là đại phú đại quý mệnh mà bọn họ phải làm chỉ là cho nàng thủ mộ mà thôi cái này mua bán nhưng có lời thật sự khương diệp làm triệu gia gia tiến lên triệu gia gia vội lại đây vốn là tưởng quỷ gối nàng trước mặt lại bị khương diệp cấp ngăn cản sau đó triệu gia người liền thấy khương diệp duỗi tay ấn ở lao gia tử trên trán nàng hơi hơi nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì đó là một loại mênh mông cổ xưa ngôn ngữ trong nháy mắt bên ngoài thời tiết tựa hồ có điều cảm ứng có cuồng phong cuốn lên sắc trời trong nháy mắt đạm xuống dưới một đạo ánh sáng từ triệu ra ra giữa mày chỗ phù ra tới kia như là một cái ký hiệu chỉ là triệu hiểu còn không có thấy rõ đó là cái cái gì ký hiệu liền thấy cái kia ký hiệu hoàn toàn đi vào khương diệp trong cơ thể mắt thường có thể thấy được khương diệp sắc mặt hảo rất nhiều mà triệu ra người lại là mờ mịt nhìn chính mình đôi tay Cảm giác trên người tựa hồ có thứ gì lặng yên biến mất, nhưng là bọn họ rồi lại không biết biến mất chính là cái gì. Cuối cùng, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Diệp. ngài đây là triệu gia ra kinh ngạc nhìn nàng. Khương Diệp đứng dậy, nói, ta cho các ngươi triệu gia nhiệm vụ, là thế thế đại đại chờ đợi ta, mai cho đến ta thức tỉnh, hiện tại ta tỉnh, các ngươi triệu gia cũng liền giải thoát rồi. Nàng nhìn về phía triệu gia người, nói, từ giờ trở đi, các ngươi triệu gia giải thoát rồi. sau này Triệu gia không phải nàng phó, không cần lại hầu hạ nàng. Đương nhiên, đồng dạng biến mất, còn có nàng đối Triệu gia che chở. Nói cách khác, sau này Triệu gia cũng chỉ là phổ phổ thông thông nhân loại, sống hay chết, là phúc hay họa, là nghèo là phúc, đều đến xem chính bọn họ. Triệu gia gia nhịn không được lại cho nàng khái một cái đầu, cảm ơn ngài, Khương tiểu thư. Triệu gia đời đời kiếp kiếp nguyên rủa, rốt cuộc ở hắn này một thế hệ được đến giải thoát. Đệ 6 chương. Khương Diệp cấp Triệu gia người để lại tiêu hóa thời gian. nàng chính mình tắt ngồi ở trước bàn cơm cầm chiếc đũa bắt đầu lựa đồ ăn ăn xích chu cùng tuyết linh đã sớm ở kia một bàn mới mẻ trái cây thượng ăn uống thỏa thích nho nhỏ hai luồng mao cầu video có thể thấy được tới là thực sung sướng nhìn một màn này khương diệp ánh mắt hơi hơi nhu hòa vài phần ngày đó nàng bất đắc dĩ lâm vào hôn mê xích chu cùng tuyết linh liền cùng nàng cùng nhau nói đến cũng không biết nhiều ít năm không hưởng qua mới mẻ trái cây như vậy nghĩ nàng liền rôi tay cầm xuyến quả nho lại đây chậm rãi lột ra đặt ở mâm Chờ mâm chứa đầy hơn phân nửa, triệu ra những người đó liền lại đây. Khương Tiểu Thư. triệu ra ra kêu một tiếng, thái độ vẫn cứ là tất cung tất kính. Khương Diệp đem trang quả nho mâm đẩy đến xích chu cùng Tuyết Linh trước mặt, thấy bọn nó cúi lầu mổ, cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, hỏi, như thế nào, còn có việc. Chịu ra ra cúi đầu, hơi hơi cong eo, nói, Khương Tiểu Thư ngài mới tỉnh lại, bên người khẳng định còn cần một cái hầu hạ người, ngài nếu là không chê. khiến cho ta tôn tử Triệu Hiểu đi theo ngài bên người đi. Ngài yên tâm, hắn người này không có bên sở trường, nhưng là lớn nhất ưu điểm chính là nghe lời, ngài làm hắn hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây. Triệu Hiểu vội nói, Khương Tiểu Thư, ngài yên tâm đi, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó ta chính là, ta nhất định cho ngài làm được thỏa đáng. Khương Diệp tự hỏi một chút, liền gật gật đầu. Nàng thật là yêu cầu một cái có thể sai xử người, rất nhiều sự tình nàng cũng lười đến đi làm, có người tại bên người. nhưng thật ra phương tiện rất nhiều triệu ra người xem nàng đồng ý trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra thái độ càng thêm thân thiện triệu hiểu hoa hai ngày thời gian cấp khương diệp đem thân phận chứng lộng xuống dưới đương nhiên trong đó một ít lưu trình tự nhiên không tránh được muốn đi cục cảnh sát một chuyến thí dụ như lục vân tay linh tinh triệu hiểu còn lo lắng khương diệp sẽ có cái gì bất mãn không nghĩ tới nàng lại thập phần phối hợp thân phận chứng xuống dưới chuyện khác liền dễ làm mua di động sao làm tạm còn có mua phòng ở Triệu ra người đương nhiên là ước gì Khương Diệp ở tại nhà bọn họ, đáng tiếc Khương Diệp cũng không nguyện ý, nàng cũng không thích có người khác quấy dày, bởi vậy lại lần nữa an bài một cái phương thuốc, một đống độc môn độc hộ tiểu viện, tại đây tấc đất tấc vàng thành phố B, giá cả có thể nói là thập phần sang quý. Chờ sở hữu hết thể an bài thỏa đáng, đã là một tuần lúc sau, nay một tuần, Triệu Hiểu chạy tới chạy lui, nhưng thật ra đem cái kia truyền người nữ quỷ cấp đã quên, thẳng đến hắn cấp bạn tốt kỳ ngọc dân gọi điện thoại. Triệu Hiểu, người. Ngươi không chết, điện thoại truyền được. Đối với Triệu Hiểu còn hảo sinh sôi, thậm chí còn cho hắn gọi điện thoại. Kỳ Ngọc Dân tỏ vẻ cực đại kinh ngạc, dây tiếp theo lại hỏi, ngươi, ngươi không phải bị nữ quỷ tìm tới sao? Triệu Hiểu trong lòng cũng có một ít cảm thán, nói, bởi vì một ít nguyên nhân, ta tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng coi như là vận khí tốt, cũng không phải là vận khí tốt, liền kém như vậy một chút, hắn liền nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Kỳ Ngọc Dân lẩm bẩm, là như thế này sao? Triệu hiểu ừ một tiếng, nói, ta cũng là mới nhớ tới phải cho các ngươi báo cái bình an, thực xin lỗi à, làm ngươi lo lắng ta lâu như vậy. Nghe vậy, kỳ ngọc dân phục hồi tinh thần lại, hắn nắm di động tay nhịn không được dùng sức. Hắn nhìn đen nhánh phòng ngủ, ánh mắt không chịu không chế ở trong phòng đổi tới đổi lui, sợ dây tiếp theo ở đâu cái góc lại chui ra thứ gì tới. Thật tốt ta, ngươi không có việc gì thật tốt ta. Hắn ngữ khí có chút kỳ diệu, mang theo vài phần tố chất thần kinh, không biết đã xảy ra cái gì. Triệu hiểu đột nhiên nghe thấy hắn kêu sợ hãi một tiếng. Triệu hiểu trong lòng nhảy dựng hỏi, Ngọc Dân, ngươi làm sao vậy? Nàng tìm tới, triệu hiểu, nàng tìm tới ta. Nàng muốn giết ta, tựa như giết tể sâm bọn họ như vậy. Làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ? Đúng rồi. Ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi bị nàng theo dõi đều còn chưa có chết, ngươi khẳng định là có biện pháp, đúng hay không? Ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta a! Ta không muốn chết. ta không muốn cùng tề sâm bọn họ như vậy. ngươi cứu cứu ta đi. nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm cơ hồ mang theo khóc nước nở. trong giọng nói tất cả đều là lệnh người cảm thấy hai hùng khiếp vía sợ hãi. triệu hiểu lấy lại bình tĩnh, nói, ngọc dân, ngươi bình tĩnh một chút. cái kia nữ quỷ tìm tới ngươi, là khi nào? ngươi hiện tại ở đâu? kỳ ngọc dân là bọn họ bằng hữu lá gan nhỏ nhất một cái, khó trách hiện tại liền nói chuyện đều là run run rẩy rẩy, nếu là kia nữ quỷ thật sự tìm tới hắn, Sợ là bị sợ hãi. Kỳ Ngọc Dân hít hít cái mũi, nói, là hôm trước, hôm trước buổi sáng lên, ta liền thấy trên cổ có một cái vệt đỏ, liền cùng Tề Sâm lúc trước giống nhau như lúc, ta còn thời khắc nghe được một thanh âm, nàng làm ta đi tìm chết. Ngươi không biết, hôm nay buổi sáng, ta ở ta cổ phía dưới phát hiện một cái dây thừng, cùng lạc chết Tề Sâm bọn họ cái kia dây thừng giống nhau như lúc, bên trên tất cả đều là huyết, tất cả đều là huyết ta. Ta không muốn chết. Nàng khẳng định là theo dõi ta. Làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ? Nàng muốn giết chết ta, nàng tưởng tượng giết chết để xâm bọn họ, như vậy giết chết ta. Triệu Hiểu, người cứu cứu ta. Cứu cứu ta a. Hắn lập đi lặp lại nhắc mãi những lời này đó, lan qua lộn lại lặp lại, như là lập tức liền phải cảm xúc hằng mất. Cứu cứu ta a. Kéo lớn lên âm cuối nghe tới thập phần thê lương, như là người sắp chết cuối cùng giấy giụa, nghe được người ra đầu tê dại, từ xương cùng toán khởi một đạo lạnh lẽo. Mà ở gọi vào thanh âm nhất thê lương thời điểm, Hắn thanh âm lại đột nhiên đột nhiên im bật, di động chỉ còn lại có một mảnh lệnh người sợ hai an tĩnh. Ngọc dân, ngọc dân. Triệu hiểu liên thanh hô vài tiếng, liền nghe di động truyền đến đô đô đô vội âm, hắn trong lòng tức khắc sinh ra một loại điểm xấu cảm giác tới. Trên mặt thần sắc biến hóa, triệu hiểu biểu tình khó coi vọt vào trong phòng. Hô, Khương Tiểu Thư, cứu mạng A. Khương Diệp thượng thân ăn mặc một kiện rất có thiết kế cảm màu trắng áo sơ mi, hạ thân còn lại là một cái đến mắt cá chân cao bồi ống rộng. Áo sơ mi phía trước góc áo bị nhét vào lưng quần bên trong, này có vẻ nàng một đôi chân phá lệ thon dài, trên người hoàn toàn là hiện đại xã hội thời thượng cảm. Mặc cho ai thấy hiện tại nàng, đều không thể tưởng tượng, nàng đã ngủ say không biết đã bao nhiêu năm, là một cái chân chân thật thật cổ nhân. Triệu hiểu biểu tình có chút hoang hốt, người này thích hứng năng lực cũng quá cường đi. Khương Diệp thấy hắn không nói lời nào, khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, túi đầu tiếp tục đùa nghịch trong tay di động, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Triệu hiểu phục hồi tinh thần lại, vội đi tới, nói, Khương Tiểu Thư, cứu mạng A. Cái kia nữ quỷ bị ngươi đánh chạy lúc sau, hiện tại lại quấn lên ta bằng hữu, ta vừa mới gọi điện thoại cho hắn, hắn đột nhiên không có thanh âm. Giam ba câu hắn đem sự tình nói. Hắn tin tưởng, nếu là Khương Tiểu Thư ra tay, kia nhất định không thành vấn đề. Khương Diệp vừa định nói không đi, lời nói đến bên miệng là lúc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên một tia như suy tư gì thần xác nàng trong nháy mắt này thay đổi chủ ý. Hành Khương Diệp gật đầu, đưa điện thoại di động khép lại, ngẩng đầu lên, ngươi vị kia bằng hữu hiện tại ở đâu. Triệu hiểu suốt ruột nói, ta cũng không biết, hắn vừa mới trong điện thoại cũng chưa nói. Đúng rồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn ba mẹ. Hắn cùng kỳ ngọc dân là tiểu học đồng học, hai người là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, bởi vậy hắn di động cũng bảo tồn kỳ ra cha mẹ số điện thoại, Thực mau, điện thoại đã bị người truyền được, là kỳ ba ba thanh âm. Hiểu hiểu, ngươi không có việc gì. Thật là thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng, mấy cái hài tử từ cổ trấn trở về không biết là mang về tới thứ gì. Đoàn người từ cái kia họ tề hài tử bắt đầu, có trình tự, một đám bắt đầu thảm thiết chết đi, mà trước đó vài ngày, liền đến viên triệu hiểu, nhiều thế này thời gian không nghe được triệu hiểu tin tức. Kỳ ba ba còn tưởng rằng triệu hiểu cũng cùng lúc trước kia mấy cái hài tử giống nhau, tao nộ bất chắc. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn sống, này thật đúng là cái tin tức tốt, hắn không tránh được cũng vì triệu hiểu cao hứng. Đồng dạng. Triệu Hiểu có thể từ cái kia nữ quỷ trong tay chạy ra, đó có phải hay không đại biểu nhà hắn Ngọc Dân cũng sẽ không có việc gì. Triệu Hiểu không đợi hắn nói xong, liền sốt ruột hỏi, "Kỳ thúc thúc, Ngọc Dân đâu? Hắn ở nhà sao?" Kỳ Ba Ba sửng sốt, chợt biểu tình hơi trầm xuống, nói, "Ở, hắn ở chính mình phòng ngủ ngủ. Hai ngày này hắn vẫn luôn la hét nói có người ở trong ngộng muốn lặc chết hắn, căn bản không dám ngủ, hiện tại thật vất vả an tâm đi ngủ một lát." Nói đến này, hắn muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi Hiểu hiểu, ngươi là như thế nào từ kia nữ quỷ trong tay chạy ra tới? Cái này trước không nói, kỳ thúc thúc, ta hiện tại liền tới nhà ngươi, ngài hiện tại mau lên lầu đi xem Ngọc dân. Vừa mới hắn gọi điện thoại cho ta, đột nhiên liền không thanh âm, ta hoài nghi cái kia nữ quỷ đã tìm tới tới. Triệu Hiểu sốt ruột nói, cái gì? Kỳ Ba Ba hoắc một tiếng đột nhiên đứng dậy, biểu tình trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi, hắn không cảm thấy Triệu Hiểu sẽ khai như vậy vui đùa, bởi vậy không chút suy nghĩ đặng đặng đặng liền hướng trên lầu chạy. hơi thở dồn dập Triệu hiểu treo điện thoại, cũng vội vàng mang theo Khương Diệp hướng Kỳ ra chạy, trong lòng âm thầm cầu nguyện Kỳ Ngọc Dân không có việc gì. Lúc này Kỳ ra, vừa mới nói chuyện với nhau không khí còn thực ôn hòa trong phòng khách, ngồi ở trên sofa hai người chỉ thấy Kỳ ba ba tiếp cái điện thoại, đột nhiên biểu tình đại biến, sau đó liền hướng trên lầu hướng, hai người nhìn hắn kinh sợ biểu tình, lại xem hắn hướng hướng phương hướng, lập tức biểu tình cũng là biến đổi, một đám người vội đi theo hắn phía sau thấy hắn ngừng ở Kỳ Ngọc Dân phòng ngủ cửa Kỳ Mụ mụ theo bản năng nắm chặt tay nhẹ giọng hỏi lão công làm sao vậy Kỳ Ngọc Dân phòng ngủ trên cửa dán rậm rạp màu vàng lá bừa bên trên dùng chu sa hỏa thơm ảo phù văn lúc này đang lẳng lặng dán ở trên cửa Kỳ Gia Hoa giá cao mời đến Hoàng Đại sư vớt ve cầm trồng dâu nhìn này đó hoàn hảo phụ kiện trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói Kỳ Tiền sinh ngươi cứ yên tâm đi ngươi xem cửa này thượng phù văn cũng chưa bị xúc động liền đại biểu kia nữ quỷ còn không có tới Người nhi tử khẳng định không có việc gì Kỳ ba ba hơi hơi thở phì phò Không nói chuyện, chỉ là duỗi tay Thật cẩn thận cầm then cửa tay Ngay sau đó, hắn tay khống chế không được run run một chút Phản xạ tính bung lỏng ra then cửa tay Hào băng Kim loại then cửa tay Lúc này lộ ra một loại đến xương hàn ý tới Kia cổ hàn khí đương hắn nắm lấy then cửa tay thời điểm Liền gấp không chờ nổi hướng hắn làn ra trung toản Như châm thứ giống nhau lạnh băng đến làm người có loại phải bị đóng băng trụ cảm giác nếu nói vừa rồi còn đối triệu hiểu theo như lời nửa tin nửa ngờ chính là giờ khắc này kỳ ba ba lại vô cùng rõ ràng ý thức được triệu hiểu nói chính là thật sự cái kia nữ quỷ thật sự tới chính là vì cái gì này rõ ràng là ban ngày hoàng đại sư nói ban ngày quỷ vật dễ dàng sẽ không hiện thân vì cái gì nữ quỷ hiện tại liền xuất hiện kỳ ba ba một bàn tay run nhẹ nhẹ hoàng đại sư mau cứu cứu ta nhi tử hắn quay đầu đối bên người người hô to giờ khắc này Chỉ thấy trên cửa vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì Hoàng Phụ Thượng đột nhiên xuất hiện bị ăn mòn dấu vết, bất quá trong trước mắt, liền biến mất hầu như không còn, hóa thành từng sợi màu xám âm khí chưa nhập môn trung, một cổ đến xương lạnh lẽo tức khắc từ trên cửa ập vào trước mặt, lạnh leo âm lạnh đến xương, mang theo vài phần huyết tinh khí. Hoàng Đại Sư biểu tình đột biến. Như thế nào sẽ? Đệ Bảy Trương. Hoàng Đại Sư quả thực không thể tin được chính mình sở thấy. Thiệp trên cửa vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì, hoàng phù từ bên cạnh chỗ bắt đầu bị ăn mòn, bất quá trong chớp mắt liền biến thành từng đạo âm lãnh quỷ khí, quanh quẩn ở trên cửa, cho dù không có đụng chạm đến môn, gần chỉ là đứng ở cửa, đều có thể cảm giác được kia cổ lệnh người khởi nổi ra gà lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì âm khí. Hoàng đại sư lẩm bẩm, nhịn không được dối tay chạm chạm trước mắt cửa gỗ. Tay một đụng vào đi lên, giống như là sờ đến một khối hàn băng. Thậm chí so băng lạnh hơn càng lạnh, kia cổ khí lạnh cùng có sinh mệnh dường như, tay một sờ lên, liền bay nhanh hướng nhân thể nội toản, mang đến một trận kim đâm dường như đau, hoàng đại sư thầm nghị trong lòng không tốt. Hắn người này tuy nói có chút cuồng vọng tự đại, lại thật là có chút thật bản lĩnh, bình thường âm hối chi vật cũng có thể đối phó. Hắn ở phòng ngủ trên cửa sở gián phù có đuổi quỷ trừ tà tác dụng, nếu là bị quỷ vật gặp phải, hắn cũng sẽ có điều cảm ứng, thậm chí này đó phù cũng có thể đuổi đi quỷ vật. Chính là ở hắn không biết thời điểm, nay đó phù thế nhưng lặng yên không một tiếng động bị hóa đi, hắn lại một chút cũng chưa nhận thấy được. Hơn nữa cửa này thượng sở giật tràn ra tới dày đặc quỷ khí, kia quỷ thực hiển nhiên không phải bình thường quỷ vật, hơn nữa cũng không biết tới có bao nhiêu lâu rồi, bên trong người. Có phải hay không vẫn mạnh khỏe còn khác nói? Kỳ phụ sốt ruột nói, Hoàng Đại Sư, ta nhi tử thế nào? Có phải hay không kia đồ vật tới? Kỳ mẫu càng là sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa trực tiếp ngất qua đi. Hoàng đại sư sắc mặt nghiêm nghị, hắn ý bảo kỳ ra cha mẹ sau này lui một bước, chính mình cho chính mình trên tay dán một lá bừa, sau đó bắt lấy then cửa tay, hướng một bên uốn éo. Giang rắc, rất là rất nhỏ tiếng vang, tại đây an tĩnh không gian nội lại có vẻ thập phần rõ ràng, chỉ là môn lại không có bị mở ra. Hình như là từ bên trong bị khóa trái, trong nhà có dự phòng chìa khóa sao. Hắn hỏi, kỳ mẫu dùng sức gật đầu, có, ta đây liền đi lấy. Kỳ phụ thập phần xuất ruột, liên thanh hỏi, Hoàng đại sư, ta nhi tử sẽ không có việc gì đi. Thì ngài nhất định phải cứu cứu ta nhi tử A, cho ngài thù lao ta nguyện ý phiên bội. Hoàng đại sư A ủi hắn, ngài yên tâm, ta nhất định tận ta có khả năng. Lệnh lang trong tay có ta cấp phủ, chống đỡ cái nhất thời nửa khắc khẳng định là có thể. Chỉ là không biết kia đồ vật, rốt cuộc tới có bao nhiêu lâu rồi. Nghĩ vậy, Hoàng đại sư cũng là trong lòng sốt ruột. Thức mau, kỳ mẫu liền đem chìa khóa lấy tới, cửa này từ bên trong bị khóa trái. Ở bên ngoài dùng chìa khóa cũng là có thể mở ra, chính là chìa khóa cắm vào khóa mắt, lại như là bị thứ gì ngăn chặn, như thế nào vặn đều vặn không khai, hoàn toàn mở cửa không ra. Hoàng đại sư rán ở lòng bàn tay Hoàng Phù bên cạnh đã biến thành cho bụi, Hoàng Phù đang ở dần dần bị ăn mòn. Ngọc Dân! Ngọc Dân! Kỳ mẫu nhìn không được cao giọng chiều kêu lên, ngươi có ở đây không trong phòng, ngươi có ở đây không a, Ngươi ứng mụ mụ một tiếng a. Ngọc Dân! Phòng trong! sên sệ tâm khi giống như vật còn sống ở trong phòng thong thả lưu động màu đỏ dày thêu đạp lên gỗ đặc trên sàn nhà nang liền đứng ở cửa sổ nơi đó lặng lặng chiều trong phòng nhìn một đạo hơi béo thân ảnh ngồi ở trên giường hắn tay từ đầu bên cạnh rôi đến phía sau đi cánh tay vận thành một cái rất kỳ quái tư thế nhìn kỹ lại là sinh sôi xoay một phương hướng giống như là sau lưng đứng ở một người hướng tới hắn vươn tới một khác đôi tay mà này đôi tay công chính bắt lấy một cây dây thừng dây thừng thành kết hình thành một cái hoàn Mà cái kia hoàn, vừa vẫn thích hợp đem hắn đầu bỏ vào đi, gắt gao thít chặt cổ hắn. Ở trong bóng tối, thật giống như có người ở hắn sau lưng, trong tay cầm dây thừng gắt gao thít chặt cổ hắn, chính là trên thực tế, dùng dây thừng thít chặt hắn cổ lại là chính hắn, hắn đang dùng chính mình đôi tay, dùng sức hướng trên cổ lạc. Chính hắn bắt lấy dây thừng tay không ngừng dùng sức hướng lên trên lặc, cổ không chịu khống chế hướng lên trên giường, tái nhợt trên mặt lộ ra hôi bại sắc thái, xanh tím nhan sắc từ chỗ cổ bắt đầu hướng lên trên lan tràn. rõ ràng là thô lệ dây thừng giống như là đáng sợ nhất vũ khí sắc bén lạc phá hắn làng ra, hắn thịt càng sâu hướng trong cắt lấy ngọc dân kỳ mẫu thê lương thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào kỳ ngọc dân có chút trợn trắng mắt trong mắt hơi hơi vừa động bắt lấy dây thừng tay cũng nhịn không được đưa lỏng vài phần bờ môi của hắn không tiếng động mất máy mẹ ngọc dân kỳ mẫu nước mắt như suối phun thân thể lung lay sắp đổ bị kỳ phụ ôm lấy an ủi nàng không có việc gì không có việc gì có hoàng đại sư ở ngọc dân nhất định sẽ không có việc gì hoàng đại sư lấy ra chính mình đồng tiền kiếm tới dưới chân dẫm lên độc đáo bộ pháp rồi sau đó đột nhiên hướng trên cửa một thứ cho ta phá mũi kiếm mang theo một chút gạo giống nhau quang mang hướng trên cửa đâm tới nhưng là ở khoảng cách môn một lóng tay khoan khoảng cách là lúc mũi kiếm giống như là hoàn toàn đi vào cái gì dính nhớp đồ vật bên trong bị kéo dài lực đạo căn ướt lại khó có thể đi phía trước có điều tiến thêm hoàng đại sư trong lòng hung ác rảo phá đầu ngón tay hướng thân kiếm thượng một màn nhật diệu chi huy trừ tà trừ hế. mũi kiếm về điểm này gạo giống nhau quang mang nháy mắt biến đại gấp đôi trở thành châu ngọc lớn nhỏ quang mang như ánh nắng giống nhau sáng ngời ấm áp lực lượng lập tức tướng môn thượng âm hối chi lực bài trừ vô hình không tiếng động lực lượng tản ra trên cửa kia cổ âm lánh lực lượng giảm đi nhân cơ hội này đi mở cửa hoàng đại sư phân phó kỳ phụ kỳ phụ nghe tiếng mà động lập tức xuống tới một bàn tay bắt lấy then cửa tay một bàn tay nắm chìa khóa hướng một bên vặn đi tức khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng vừa rồi còn một chút đều nhúc nhích không được chìa khóa dễ như chở bàn tay rượu vặn khai khóa kỳ phụ hai mắt sáng ngời, một khác chỉ bắt lấy then cửa tay tay cũng uốn béo cơ mở một phiến môn như là ngăn cách hai cái thế giới môn mới mở ra một đạo âm lanh thấm cốt khí lạnh liền ập vào trước mặt trong nháy mắt kỳ phụ quả thực cảm thấy chính mình là mở ra một cái tủ lạnh nhưng là loại này khí lạnh lại cùng tủ lạnh khí lạnh không giống nhau Nó càng thêm đến xương, liều mạng hướng người xương cốt phùng toản. Phòng trong không bật đèn, bước màn lại kéo đến kín mít, bên trong một mảnh đen nhánh, như là có thể đem người cấp nuốt vào đi. Hoàng đại sư kỳ phụ quay đầu xem hoàng đại sư. Hoàng đại sư biểu tình có chút khó coi, vừa mới chỉ là phá cửa khiến cho hắn phá tay, mất đầu ngón tay huyết, này quỷ khẳng định là khó đối phó. Hơn nữa này trong phòng ngủ quỷ khí lành lạnh, đã có tự thành một vực dấu hiệu, hắn hiện tại thật muốn tùy tiện vọt vào này trong phòng ngủ. Nói không chừng liền người khác muốn thua tại nơi này. Kỳ tiên sinh, người trước đừng đi vào, cứu ngươi chuyện của con, chúng ta trước bàn bạc kỹ hơn. Hắn mở miệng nói. Kỳ mẫu nói, Hoàng đại sư, ngươi đây là có ý tứ gì, ta nhi tử còn ở bên trong. Hoàng đại sư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, kỳ phu nhân, không phải ta không muốn cứu ngươi nhi tử, chỉ là chiếu trước mắt tình huống xem ra, này nữ quỷ thực lực cường đại, tùy tiện đi vào, không những không thể đem ngươi nhi tử cứu ra. Nói không chừng liền chúng ta đều phải đáp đi vào. Ở đi vào phía trước, chúng ta đến nghĩ lại càng thỏa đáng biện pháp. Chính là, chờ ngươi tưởng hảo biện pháp, ta nhi tử còn sống sao. Kỳ mẫu chất vấn. Hoàng đại sư liếm liếm môi, nói, cái này, ta cho ngươi nhi tử mấy chương phủ hẳn là có thể tạm thời bảo hộ hắn nhất thời đi. Nói là hẳn là, chính là hắn ngữ khí lại tràn ngập không xác định. Kỳ mẫu căm tức nhìn hắn, kỳ phụ nói, Hoàng đại sư... Nhà của chúng ta thỉnh ngươi tới chính là làm ngươi cứu ta nhi tử, ngươi thu tiền cũng không thể như vậy không làm sự a. Hoàng Đại Sư ngượng ngùng nói, cái này là ta học nghệ không tinh, quay đầu lại ta đem tiền còn cho các ngươi, các ngươi cũng chớ có trách ta, ta này cũng không có biện pháp a, ta tổng không thể vì cứu ngươi nhi tử, ngược lại đem ta mệnh cũng đáp đi vào đi. Hắn người này không có khác ưu điểm, chính là tích mệnh, này tổng không thể biết do không địch lại, còn muốn cứng đối cứng đi. Đây cũng là vì cái gì hắn còn có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ nguyên nhân phải biết rằng bọn họ này một hàng nói không chừng ngày nào đó liền đụng phải thực lực cường đại yêu quỷ nếu là không tiết mệnh nói không chừng ngày nào đó liền đã chết không tiết mệnh cũng không được a đối với kỳ gia người hắn thật sự là có chút xin lỗi nhưng là hắn thật sự không dám đi vào a bất quá ta không được nhưng là ta sư huynh nhất định có thể ta hiện tại liền cho ta sư huynh gọi điện thoại hắn lời thề son sắt nói. từ quần trong túi đem điện thoại lấy ra tới một bộ muốn gọi điện thoại bộ dáng Kỳ Mẫu nhìn một màn này chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng sắc mặt trở nên trắng bệnh đến cực điểm hai chân mềm nũn suýt nữa té ngã trên mặt đất ngay cả Hoàng Đại sư cũng không dám đi vào kia nhà nàng Ngọc Dân lão bà Kỳ phụ vội ôm lấy nàng Kỳ Mẫu nhìn về phía hắn hốc mắt sưng đỏ lão công nhà của chúng ta Ngọc Dân còn ở bên trong hắn còn ở bên trong cứu cứu hắn ngươi cứu cứu hắn a Kỳ phụ hướng tới Hoàng Đại Sư quý xuống, hốc mắt cũng là hồng, cắn răng nói, Hoàng Đại Sư, coi như chúng ta hai vợ chồng cầu ngươi, ngươi cứu cứu con của chúng ta đi. Ngài không phải rất lợi hại sao, chỉ cần ngài có thể đem hắn cứu ra, ta cho ngài thủ lao phiên thượng gấp hai, bằng không gấp ba cũng có thể. Hoàng Đại Sư vẻ mặt đau khổ, nói, kỳ tiên sinh a, không phải ta không muốn a, ngươi vừa rồi cũng thấy, chỉ là phá cái này môn, ta liền tổn hại một ngụm tinh huyết, thật cùng kia nữ quỷ đối thượng. Ta cũng không có phần thắng A. Hắn cũng cảm thấy thất sách, như thế nào liền không phát hiện này nữ quỷ lại là như vậy cường đại, một ngụm liền đem việc này cấp đồng ý. Kỳ mẫu cắn môi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một mảnh đen nhánh phòng ngủ, nói, nếu ngươi không muốn cứu, ta đây chính mình đi cứu. Ta nhi tử, ta chính mình đi cứu. Nói, nàng hung hăng cắn răng một cái, buồn đầu liền hướng tới bên trong vọt đi vào Lão bà, kỳ phụ kêu sợ hãi một tiếng. chớp mắt nhìn thê tử một đầu chui vào đen nhánh trong phòng Rõ ràng chính là một môn chi cách Chính là trong nháy mắt nàng Cả người giống như là bị hát cám cấp nuốt đi vào Không bao giờ gặp lại bằng dáng. Kỳ phụ ai một tiếng Bất chấp mặt khác Cũng đi theo vọt đi vào Độc lưu cầm di động Hoàng Đại Sư đứng ở nơi đó Hoàng Đại Sư người choáng váng uy uy Hoàng Ngọc Côn, nói chuyện A Hoàng Ngọc Côn mặt hoàn toàn tăng lên Thở ngắn than giải báo kỳ ra địa chỉ Nói, sư minh Ngươi nếu là hiện tại chạy tới, còn có thể cho ta nhặt xác. Bằng không ngươi liền phải vĩnh viễn mất đi ta cái này sư đệ. Ân. Hoàng Ngọc Côn sư huynh có chút mờ mịt, đang muốn đang hỏi chút cái gì, liền nghe thấy điện thoại bị cắt đứt. Mà Hoàng Ngọc Côn treo điện thoại, toái toái niệm chứ, ta thật là điên rồi mới đi theo bọn họ đi vào. Một bên niệm, hắn một bên nắm trên tay đồng tiền bảo kiếm, đi vào kia một mảnh trong bóng tối, đen nhánh nhà ở giống như là một con nuốt người cự thú, đem hắn thân ảnh trực tiếp nuốt đi vào. Giang giác. Phong ngủ đại môn lại một lần bị đóng lại, hết thể quay về bình tĩnh. Bởi vì kỳ ngọc dân sự tình, kỳ phụ đã sớm đem trong nhà những người khác đều cấp an bài đi ra ngoài, bởi vậy chờ triệu hiểu vội vã mang theo Khương Diệp lại đây, đối mặt chính là không có một bóng người tòa nhà, cùng với một mảnh lệnh người hít thở không thông an tĩnh. Đệ Tám Trương. Kỳ ra nhà ở là một đống mang hoa viên đại biệt thự, ngày thường trong nhà có thuê người hầu, đầu bếp từ từ, có thể nói là thập phần náo nhiệt, nhưng là hiện tại to như vậy biệt thự lại thập phần an tĩnh liền hoa cỏ tiếng chim hót đều nghe không được tựa hồ một chút nhân khí cũng chưa phòng khách trên bàn trà còn phóng ba cái ly nước bên trong trang thủy còn mang theo một chút tàn lưu độ ấm thật giống như người đi được gấp còn không có tới kịp thu thập triệu hiểu ở trong phòng khách xoay vài vòng hô vài tiếng lại không được đến bất luận kẻ nào đáp lại hắn trong lòng không tránh được có chút hoảng khương tiểu thư hắn quay đầu đi xem khương diệp mắt trông mong khương diệp ánh mắt ở trong phòng nhìn lướt qua bước chân không có dừng lại trực tiếp chạy lên lầu tổng cộng 3 tầng lâu tiểu dương lâu chỉ có thể nghe thấy chính bọn họ đạp lên gỗ đặc trên sàn nhà lộc cộc tiếng bước chân thanh âm tựa hồ có thể chuyển tới rất xa còn sinh ra hồi âm giống nhau từng vòng ra bên ngoài đãng đi ra ngoài trong không khí lộ ra một loại lệnh người hít thở không thông yên tĩnh triệu hiểu nhịn không được nghĩ nhiều càng muốn liền càng sợ hãi lẩm bẩm nói kỳ thúc thúc bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện đi khương diệp lập tức đi lầu ba cuối cùng đứng ở một phía trước cửa Nàng từ vừa tiến đến thật giống như là có mục đích địa giống nhau, hoặc là nói là, đã cảm giác được cái gì. Cho dù kia nữ quỷ tự nhận là chính mình hơi thở bị ngăn cách rất khá, người khác chút nào phát hiện không đến, nhưng là đối với Khương Diệp tới nói, nó kia cổ âm lanh thả tràn ngập thô bạo huyết tinh khí lành lạnh quỷ khí, giống như là trong đêm đen một tòa đèn sáng, cách thật xa, đều làm nàng đều cảm giác tới rồi. Cái này quỷ lực lượng, đã cường đại đến sắp thành vực, mà hiện tại, cái này phòng ngủ liền bị bao phủ tại đây cái gọi là vực chung Cho dù chỉ là một cái bán thành phẩm, nhưng là cũng đã cũng đủ đem sở hữu hơi thở cấp lung ở trong đó, làm người phát hiện không đến, hoàn toàn ngăn cách bên trong hơi thở. Vực là cái gì? Đó là một loại lực lượng đạt tới nhất định cảnh giới có khả năng hình thành đồ vật. Tại đây vực chung, sở hữu hết thể đều chịu chủ đạo giả không chế. Hiện giờ cái này phòng ngủ, lấy cái này môn vì giới hạn, một môn chi cách, bên trong cánh, cửa ngoài cửa, lại là vực nội vực ngoại. Đây là ngọc dân phòng ngủ. Triệu hiểu nói. Biểu tình có chút khó coi. Hắn cùng kỳ ngọc dân là bạn tốt, không biết đã tới kỳ ra bao nhiêu lần, ra vào quá kỳ ngọc dân phòng ngủ bao nhiêu lần, tự nhiên biết kỳ ngọc dân phòng ngủ ở nơi đó, bọn họ trước mặt này phiến môn sau lưng, chính là kỳ ngọc dân phòng ngủ. Khương Tiểu Thư vì cái gì ở ngọc dân phòng ngủ trước cửa dừng lại? Triệu Hiểu không dám đi tưởng. Khương Diệp cảm giác một chút phòng trong hơi thở, nói, ta số một số A, 1, 2, 3. Có cái tin tức tốt, bên trong có bốn cái người sống hơi thở. đều còn sống nhưng là cũng có hai cái tin tức xấu có một người hơi thở giống như sắp biến mất hẳn là thực mau sẽ chết mà một cái khác tin tức xấu bên trong có một con lệ quỷ hẳn là chính là muốn giết người kia chỉ nghe vậy triệu hiểu lập tức liền sốt ruột vội nói khương tiểu thư ngài mau cứu người a khương diệp liếc mắt nhìn hắn ngươi ở dậy ta làm sự triệu hiểu thân sắc ngượng ngùng nói ngài hiểu lầm ta nào dám giáo ngài làm việc ta chính là sốt ruột khương tiểu thư Ngài, ngài giúp đỡ, cứu cứu người đi, lại van thật sự muốn chết người. Hắn lại sốt ruột, lại không dám đối Khương Diệp nói cái gì, chỉ có thể một người ở kia lo lăng xuông, mắt trông mong nhìn Khương Diệp. Khương Diệp khẽ hừ một tiếng, vươn tay nắm lấy then cửa tay. Trong ngáy mắt, đến xương lạnh lẽo không ngừng hướng trong tay toản, như là muốn đem người đổ ấm tất cả cướp lấy sạch sẽ. Khương Diệp cười lạnh, lấy tay nàng vì trung tâm, thường nhân mắt thường nhìn không thấy lực lượng lặng yên không một tiếng động hướng bốn phía thổi quét mà đi. chỉ một loại bẻ gãy nghiền nát chi thế, bao trùm ở trên cửa âm lãnh quỷ khí cứng lại, rồi sau đó như băng tuyết tan dã giống nhau, hoàn toàn mai một. Trên cửa vực giới, vỡ vụn. Ân. Triệu hiểu phát ra nghi hoặc thanh âm, hắn vừa rồi như thế nào giống như nghe thấy được cái gì mở tung thanh âm. Khương Diệp thần sắc như thường, nắm lấy then cửa tay tay hướng bên cạnh uốn éo, trực tiếp tướng môn cấp mở ra, rộng mở bên trong cánh cửa, như là một thế giới khác. Quỷ khí lạnh lạnh, đã thành thực chất quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng. hình thành một mảnh không ngừng quần cuộn màu đen bên trong tràn ngập các loại mặt trái bất tường hơi thở còn có tử vong hương vị môn vừa mở ra không có cách chở quỷ khí nháy mắt quần cuộn mà ra quỷ khí chi cường thịnh đã hình thành xương mù trạng trở thành quỷ vật mà ở quỷ xương mù bên trong tựa hồ có cái gì ở quay cùng chung tiêu gạo triệu hiểu thân sắc ngẩn ngơ hoàng hốt trung nhĩ biên tựa hồ nghe đã có người ở khóc giống ở gầm rú ở cười to cũng ở cũng có người ở bên thai hắn lầm bẩm, đi tìm chết đi Ngươi đi tìm chết đi. Đều đi tìm chết đi. Bất chi bất giác, hắn vươn tay, bóp lấy chính mình cổ. Tỉnh tỉnh. Một đạo mát lạnh tiếng nói truyền vào trong hai thanh âm không lớn, lại như là từ hắn đại náo trung vang lên tới. Triệu hiểu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chờ thấy rõ ràng chính mình đặt ở trên cổ tay. Hắn hoảng sợ, vội sau này lui một bước, cùng gặp quỷ giống nhau. Nô, từ nào đó phương diện tới nói, thật là gặp quỷ. Đây là thứ gì? Triệu hiểu sắc mặt khó coi. Khương Diệp ngô một tiếng, tự hỏi muốn như thế nào cùng một nhân loại giải thích loại này lực lượng. Nói như thế, người có thất tình lục dục, thống khổ, bi thương, vui sướng. Đương cảm xúc đạt tới nhất định giới hạn, đều sẽ hình thành một loại lực lượng cường đại. Người sau khi chết, vì cái gì sẽ hóa thành quỷ? Vì cái gì có giống nhau quỷ, lại có cường đại lệ quỷ? Nàng vươn tay, bên trong cánh cửa cuồn cuộn quỷ khí lan lộn, cuốn quanh ở nàng đầu ngón tay, ở nàng trong tay quay cuồng, nhưng là rồi lại tránh thoát không ra tay nàng chỉ Người sau khi chết, nếu lòng có chấp nghiệm, liền sẽ thành quỷ, mà tử vong, thống khổ, ốm đau. Này đó mặt trái cảm xúc, đều sẽ trở thành lớn mạnh quỷ vật lực lượng, cho nên, chết thời điểm càng thống khổ, mặt trái cảm xúc càng mãnh liệt, sau khi chết liền càng dễ dàng hóa thành lệ quỷ, mà bọn họ loại này lực lượng, có thể nói, chính là thất tình lục dục kết quả, mà thất tình lục dục lại là là nơi phát ra với người, bởi vậy thực dễ dàng ảnh hưởng đến người. Tựa như vừa mới chịu hiểu giống nhau. hắn vừa rồi đã bị cổ lực lượng này cấp ảnh hưởng thiếu chút nữa rôi tay chính mình đem chính mình bóp chết cũng là nguyên nhân này rất nhiều lệ quỷ đều thích giết người bởi vì đối bọn họ tới nói tử vong hương vị là nhất mê người cũng là dễ dàng nhất làm cho bọn họ cường đại cũng là nguyên nhân này rất nhiều bị lệ quỷ giết chết người tử trạng đều thực thảm rất nhiều đều là chịu đủ thống khổ mà chết lệ quỷ bản năng truy đuổi lực lượng đương nhiên bình thường quỷ là không có tình huống như vậy bọn họ bởi vì chấp niệm mà sinh có thậm chí không có ý thức sẽ không hại người chỉ là bởi vì chấp niệm mà lưu tại nhân thế khương diệp nói này đó thấy triệu hiểu vẫn là ngây thơ mở mịt bộ dáng cũng lời đến cùng hắn giải thích quá nhiều nàng làm triệu hiểu hướng phía sau đứng lại vươn tay chậm rãi đem cuốn quanh ở trên cổ tay sợi tơ một vòng một vòng cấp lấy xuống dưới màu bạc sợi tơ liếc mắt một cái xem qua đi cơ hồ nhìn không thấy cơ hồ trong suốt sợi tơ rũ xuống loang thoáng truyền đến suy suy suy tiếng động lại là có màu tím lôi điện từ sợi tơ chúng toát ra tới ngay từ đầu chỉ là một sợi hai lũ tam lũ lôi điện quân quanh không ngừng qua lại thoáng động bốn phía không khí phát ra bất kham gánh nặng lệnh người ra đầu tê dại thanh âm giang giác bên ngoài đúng là ban ngày mặt trời rực rỡ thiên lại là đột nhiên một đạo sấm xét ầm ầm đánh xuống trực tiếp nện ở kỳ ra biệt thự nóc nhà toàn bộ biệt thự đều hơi hơi rung động một chút kỳ ra nóc nhà nháy mắt liền phá ra một cái động lớn ngoa tào triệu hiệu bị hoảng sợ thiếu chút nữa từ tại chỗ nhảy dựng lên ban ngày ban mặt nơi nào tới tiếng sấm a hắn kinh nghi bất định nhìn khương diệp nói khương tiểu thư đây là ngươi triệu hồi ra tới lôi sao hắn dùng một loại ngươi thật là lợi hại biểu tình nhìn nàng lúc này khương diệp chính ngừng đầu nàng ánh mắt bình tĩnh hướng trên đầu nhìn lại xuyên thấu qua kỳ ra trần nhà tựa hồ ở cùng cái gì đối diện đột nhiên nàng khoe miệng chậm rãi dơ lên lộ ra một cái có thể xưng là khiêu khích tươi cười suy suy suy trên tay nàng chỉ bạc thượng quang mang chớp động quấn quanh tia chớp mở rộng một cổ cực có có áp bách tính lực lượng giật tràn ra tới vãng vạn dặm trời quang hạ lại là một trận lôi điện thanh âm màu lam trên bầu trời một đạo sáng ngời màu tím từ trên trời giáng xuống đánh nát kỳ ra nóc nhà thẳng tắp hướng tới khương diệp đỉnh đầu bổ tới khương diệp nâng đầu cười lạnh đối bổ tới lôi điện chẳng những không trốn ngược lại trực tiếp nên diện mà thượng xích chu cùng tuyết linh chấn cánh mà phi đồng dạng hướng tới lôi điện trực tiếp bay đi Khương Diệp trong tay vùng, chỉ bạc run rẩy, giống như du long giống nhau, hiệp bọc hạo nhiên chi lực, bay thẳng đến kia tím lôi phóng đi. Và anh Lưỡng đạo sáng ngời đến có chút trói mắt lôi điện chạm vào nhau, Triệu Hiểu ôm đầu tránh ở một bên, chỉ có thể ôm chặt lấy chính mình, liền lời nói đều nói không nên lời, trong lòng sinh ra một loại sợ hãi. Ở một tiếng đinh thai nhức góc lôi điện ầm ầm thanh sau, hết thể lâm vào an tĩnh. Triệu Hiểu ôm đầu biểu tình mờ mịt ngã ngồi ở nơi đó, tầm mắt đong đưa. cuối cùng dừng ở đứng ở nơi đó hoàn hảo không có việc gì khương diệp thượng. Khương Diệp duỗi tay đem gỡ xuống tới sợi tơ một vòng một vòng lại triển trở về trên cổ tay, lúc này màu bạc sợi tơ nhìn qua thường thường vô kỳ, nhiều lắm màu sắc thượng mang theo vài tia tí ý. Nhìn thoáng qua kinh sợ không thôi chịu hiểu, Khương Diệp nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta là được. Nàng nhìn thoáng qua mở ra đại môn, duỗi tay ở trên cửa vẽ vài nét bút, chờ cuối cùng một nét bút xong, toàn bộ đồ án chấp động một chút qua mang, rồi sau đó liền ẩn ở trên cửa. rốt cuộc nhìn không thấy một chút dấu vết, vừa rồi còn rít gạo điên cuồng lành lạnh quỷ khí, toàn bộ cuộn tròn về phòng, không có một tia trào ra tới. làm xong này hết thảy, Khương diệp mới để chân đi vào trong phòng ngủ đi, chỉ là ở triệu hiểu thị giác xem ra, giống như là nàng cả người đều bị kia cuộn cuộn quỷ khí cấp nuốt sống. chờ nàng rời đi, triệu hiểu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn nhan sắc đen nhánh, vỡ vụn đến rối tinh rối mù sàn nhà, còn có trên đầu phá cái đại động, đang ở thiêu nóc nhà, có chút khóc không ra nước mắt. Nên cùng Khương Tiểu Thư cùng nhau đi vào. Nếu là lại có lôi không có mắt đánh xuống tới lại làm sao bây giờ? Một môn chi cách nội. Khương Diệp chậm rãi ở quỷ khí bên trong đi lại, rõ ràng chỉ là một cái không lớn không nhỏ phòng ngủ, nhưng là lại như là không có bên cạnh giống nhau, vẫn luôn đi không đến đế. Bốn phía quay cùng quỷ khí bên trong, tràn ngập thuộc về mọi người khóc tiếng la, têu thẳng thanh. Nghe, liền làm nhân tâm trung hoàng hốt, ý thức mơ hồ. Khương Diệp mảnh mặt làm ngơ, dưới chân bước chân cũng chút nào không đã chịu ảnh hưởng Dù sao nàng hiện tại liền cụ đứng đắn thân thể đều không có, này đó quỷ khí ai hướng nơi nào thoán liền hướng nơi nào thoán đi. Nếu là này đó quỷ khí có ý thức nói, đại khái muốn mắng chửi người, rõ ràng thấy tươi sống tràn ngập tức giận huyết nhục chi thân, chính là một đầu đâm đi vào, lại phát hiện là trống rông giấy trắng, này quả thực chính là lừa dối a. Khương Diệp ở cảm thụ một chút này bốn phía hơi thở. Một đạo, lưỡng đạo. Thuộc về người sống có bốn đạo, ba đạo hơi thở còn đủ, đạo thứ tư lại là như có như không. Chỉ có đến hơi thở cuối cùng, như dục đoạn không ngừng sợi tơ, còn có một đạo càng vì âm lãnh, hơi thở cường đại, lại không phải sinh khí, mà là tử khí cùng quỷ khí, thậm chí là ngập trời hoán khí, xem ra chính là cái kia nữ quỷ. Khương Diệp bước chân vừa chuyển, hướng tới gần nhất kia nói sinh khí đi qua đi. Đệ chín trương. Càng đi đi, âm hối chi khí càng nặng, đi ở trong đó có thể cảm nhận được một cổ rõ ràng lực cản, tựa như cả người ham ở vũng bùn bên trong, chỉ là nâng cái tay nâng cái chân. Đều có một cổ lực lượng đem ngươi sau này kéo túm, đổi cái những người khác tới, sợ là liền hành tẩu đều thấy khó khăn. Khương Diệp hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất kia nói hô hấp đi đến, đi rồi không trong chốc lát, liền ở kia một mảnh quỷ khí trông được thấy một người. Nông hậu quỷ khí đã thành thực chất, hình thành như là mặc giống nhau màu đen, dương mắt nhìn lại, người nọ ham ở bên trong, giống như là ham sâu ở một cái đen nhánh lốc xoáy bên trong, không ngừng bị lốc xoáy lôi kéo, Khương Diệp thấy thời điểm. hắn hơn phân nửa cái thân thể đã lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong chỉ còn lại có nửa khuôn mặt cùng với một đôi da bên ngoài nỗ lực dỗi tay còn lộ ở bên ngoài gương mặt kia đối diện khương diệp phương hướng đủ để cho nàng thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình kinh sợ cùng với thống khổ đã làm gương mặt này nhìn qua thập phần vạt mẹo vạt mẹo đến có chút dữ tợn lộc cộc những cái đó quỷ khí như là sống giống nhau khương diệp tựa hồ nghe thấy nuốt thanh âm nàng chú ý tới người nọ bị kia đoàn đen nhánh lốc xoáy cắn nuốt đến càng trọng nửa khuôn mặt chỉ còn lại có miệng mũi, mắt còn lộ ở bên ngoài khương diệp mắt cũng không chớp tay phải hướng phía trước vùng chỉ bạc giống như du long giống nhau bang một tiếng đánh vào kia sền sệt màu đen bên trong trong nháy mắt lốc xoáy tán loạn bị lốc xoáy cắn nuốt người lạch cạch một tiếng té ngã trên mặt đất đó là một cái trung niên nam nhân trừ bỏ vừa mới không bị nuốt rất miệng mũi, mắt kia một bộ phận khu vực thân thể hắn địa phương khác bày biện ra một loại hôi bại than trì sắp tới lộ ra tràn đầy tử khí hắn té ngã trên mặt đất nhắm chặt mắt hoàn toàn mất đi ý thức. Khương Diệp chú ý tới trên người hắn ba đốm lửa, cùng với diệt hai thành, giữ lại kia một phen, cùng với lắc lắc dục diệt, đem tắt không tát. Người hai vai cùng với trên đầu đều có một phen hỏa, tục xưng ba đốm lửa, ba đốm lửa trùng tùy ý một phen hỏa đã chịu ảnh hưởng, đều sẽ làm người dễ dàng bị bên người dơ đổ vật ảnh hưởng, mà ba đốm lửa toàn diệt. Ân, kia đại khái chính là nửa cái thân mình đều chen vào âm phủ, kia chính là thái âm gian. Nghĩ nghĩ, Khương Diệp ngồi xổm xuống thân mình, Rôi tay ở hắn hai bên trái phải bả vai quét quét, chỉ nghe hô hai tiếng, người thường mắt thường sợ nhìn không thấy, hắn bả vai hai thành đã tắt hỏa lại một lần thiêu lên. Mắt thường có thể thấy được, người này hôi bại tràn ngập tử khí sắc mặt nháy mắt nhiều vài phần huyết sắc cùng với sinh cơ. Ít nhất nhìn qua, không phải một mảnh tử khí. Đến nỗi này bị âm hối chi khí cắn nuốt quá thân thể. Khương Diệp rôi tay, đè lại hắn giữa mày, trong miệng niệm ra một chữ tới. Tịnh! Cùng hiện đại người theo như lời ngôn ngữ bất đồng. Nàng trong miệng sở niệm cái này, tịnh tự phát âm càng thêm khó đọc, thả trúc chắc khó hiểu, như là nào đó tự nhiên sinh ra thanh nhẹ. Theo cái này tự âm cuối rơi xuống phun ra, nàng ấn ở nam nhân giữa mạnh ngón tay đầu ngón tay bắt đầu tản mát ra kim sắc vân sáng. Vân sáng từng vòng hướng tới bốn phía khuyết tán khai đi, nam nhân trên người than chỉ chi sắc lấy thịt người mắt có thể thấy được tốc độ nháy mắt rút đi, biến thành khỏe mạnh tự nhiên màu da, mà quay chung quanh ở bọn họ bốn phía quỷ khí, lại là trong nháy mắt bị gột rửa mà không. Giống như đông tuyết tan dạ giống nhau, nháy mắt hỏa tan biến mất. Nô. Nam nhân một tiếng, ý thức dần dần khôi phục, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn rồi tay bắt lấy chính mình cổ, trong miệng phát ra hô hô hô thanh âm, một khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẻo tới rồi đáng sợ nông nỗi. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thần sắc hoảng sợ, đồng tử co chặt, lại là kinh sợ tới rồi cực điểm biểu tình. Hồi lâu, hắn cũng chưa có thể lấy lại tinh thần. Cảm quan tựa hồ còn hãm ở cái loại này, mất đi không khí mà cảm thấy hít thở không thông trong thống khổ, nhưng là tầm mắt lại dần dần trở nên rõ ràng, đầu tiên là thấy một đôi chân, sau đó hoàng hốt ngẩng đầu, đối thượng một khuôn mặt, một trương thần sắc lãnh đạm, rồi lại thập phần xinh đẹp tinh xảo mặt. Ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh. "Xem ra là thanh tỉnh." Khương Diệp nói, "Đứng dậy." Nam nhân che lại cổ, chỉ cảm thấy cái loại này dây thường lạc tiến huyết nhục cảm giác còn tồn tại, hắn nhịn không được kịch liệt hò khan vài tiếng. "Ta ta là làm sao vậy nay tỉnh táo lại người đúng là kỳ phụ chỉ là hắn hiện tại thần sắc thống khổ tựa hồ còn ham ở kia tràng ảo cảnh bên trong không có thoát ly ra tới kỳ phụ che lại đầu lẩm bẩm nói ta nhớ rõ ta lúc ấy đi vào ngọc dân phòng ngủ hắn lúc ấy là đuổi theo kỳ mẫu chạy tiến phòng ngủ chạy đi đâu tiến vào mới phát hiện bốn phía nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh hắc đến liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối căn bản phân biệt không ra phương hướng hắn chỉ có thể dựa vào trực giác ở đi sau lại cũng không biết đi rồi bao lâu hắn chỉ cảm thấy là thật lâu lâu đến hắn tứ chi bủn rủn trầm trọng rốt cuộc đạp không ra một bước huệ vải trên mặt đất sau đó kỳ phụ thần sắc chấn động tựa hồ lại nghĩ tới cái loại này thống khổ tới khương diệp nhìn hắn một cái vươn tay lăng không hư điểm ở hắn giữa mày địa phương ôn hòa lực lượng giống như gió nhẹ mưa phùn giống nhau rừng ở hắn trên người vớt phẳng trên người hắn sợ hãi cùng thống khổ thế nào khá hơn chút nào không khương diệp thu hồi tay kỳ phụ chấp chớp mắt lại cúi đầu nhìn nhìn tay mình. Vừa mới hắn còn cảm thấy rất thống khổ, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần thượng, chính là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy thân thể thập phần nhẹ nhàng, có loại trầm kha đi vào lanh lẹ cảm, thân thể cũng không có bất luận cái gì không thoải mái, thậm chí có loại thực tinh thần cảm giác. Xem ra là hảo. Khương Diệp thu hồi ánh mắt, mắt thấy nàng phải rời khỏi bộ dáng, kỳ phụ vội vàng đuổi theo, hỏi, ngươi hảo, xin hỏi là ngươi đã cứu ta phải không? Kia trừ bỏ ta ở ngoài Ngươi còn có hay không thấy những người khác à? Có hay không thấy một nữ nhân, nàng vóc dáng như vậy cao, lớn lên thật xinh đẹp, rất có khí trước ngươi có hay không thấy à? Hắn rội tay khoa tay múa chân một chút chính mình thê tử thân cao. Bằng không, có hay không thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Khương Diệp nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu đầu, nói, ngươi là ta gặp được người đầu tiên. Nghe vậy, kỳ phụ biểu tình trong nháy mắt có chút mất mát, lại có chút sốt ruột. Khương Diệp thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói. Bất quá nơi này trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có mặt khác ba đạo người sống hơi thở, trong đó có lẽ liền có một đạo là ngươi thê tử. Nghe nàng nói như vậy, kỳ phụ đôi mắt lại một lần sáng lên tới, lẩm bẩm nói, khẳng định là... Khẳng định đúng vậy. Nghĩ Khương Diệp theo như lời ba đạo người sống hơi thở, trừ bỏ hắn thê tử ở ngoài, vậy còn có lưỡng đạo. Bởi vì kỳ ngọc dân bị nữ quỷ quân lên, trong nhà những người khác đều bị hắn tìm lấy cơ chi ra đi, hiện tại trong nhà tổng cộng liền bốn người, hắn cùng thế tử. Còn có Hoàng Đại Sư, dư lại cái kia chính là con của hắn Kỳ Ngọc Dân, kia này ba đạo người sống hơi thở, trong đó khẳng định có một cái là con của hắn. Cảm ơn trời đất, con của hắn còn chưa có chết. Như vậy dư lại kia một cái người sống, hẳn là chính là Hoàng Đại Sư. Nghĩ vậy, Kỳ Phụ trong lòng an tâm một chút, lúc này mới có tâm tư dò hỏi Khương Diệp thân phận tới. Ta họ Khương, ngươi có thể kêu ta Khương Tiểu Thư. Khương Diệp nói, đến nỗi ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá là chịu người gửi gắm. Ta cùng triệu hiểu nhận thức, hắn cầu ta cứu mạng, ta liền tới rồi. Kỳ phụ bừng tỉnh, đồng thời trong lòng một ít khó hiểu cũng giải khai. Triệu hiểu chính là trước nhà bọn họ Ngọc Dân bị nữ quỷ quân lên, hiện tại triệu hiểu lại không có việc gì. Xem ra, là ngài cứu hiểu hiểu kia hài tử một mạng. Hắn nói. Khương Diệp không tỏ ý kiến. Kỳ phụ nhìn thoáng qua bốn phía đen nhánh hoàn cảnh, trong hai loáng thoáng nghe được mọi người thê lương tiếng kêu thẳng thiết. Hoàng hốt chung hắn chỉ cảm thấy phía sau như là có vô số đôi tay tưởng rối lại đây đem hắn kéo tún đi vào, hắn trong lòng run rẩy vội đi theo Khương Diệp phía sau, hỏi. Khương Tiểu Thư, chúng ta hiện tại là đi đâu? Khương Diệp nói, tự nhiên là đi tìm tiếp theo cái còn số người. Nghe vậy, kỳ phụ hai mắt sáng ngời, trong mắt mang lên vài phần hy vọng. Cái này áp lực không gian chung, căn bản làm người không cảm giác được thời gian trôi đi. Kỳ phụ cũng không biết hai người đi rồi có bao nhiêu lâu. Liền thấy một mảnh đen nhánh bên trong, đột nhiên xuất hiện một chút quang mang, thực mỏng manh quang mang, bất quá gạo lớn nhỏ, nhưng là bởi vì bốn phía quá mức ác ám, về điểm này quang mang liền có vẻ phá lệ thấy được, rất xa liền thấy. Nơi đó có quang. Kỳ phụ hưng phấn nói, gấp không chờ nổi đi nhanh hướng tới cái kia phương hướng chạy đi, chỉ là chờ đi được gần, thấy rõ ràng về điểm này quang mang thời điểm, vẻ mặt của hắn tức khắc trở nên có chút mất mát. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nơi đó người nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên. Chờ thấy kỳ phụ, vẻ mặt của hắn tức khắc trở nên phức tạp, tựa ưu tựa hỉ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, kỳ tiên sinh. Nhìn đến người mạnh khỏe, lòng ta cũng coi như là yên tâm. Người này đúng là la hét không muốn tiến vào Hoàng Đại Sư. Lúc này hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay thành khắc ở trước ngực, mà về điểm này đầu đại quan mang. Đúng là từ hắn kết ấn đầu ngón tay sáng lên tới, bất quá như vậy mỉm cười quan mang, lại ở hắn bên người hình thành một cái tuyệt đối an toàn khu vực, đem hết thể tà mị đều ngăn cách bởi ngoại. Có thể thấy được tới, liền như vậy một chút đầu đại quan mang, đối với Hoàng Đại Sư tới nói đã là cực hạn, trên đầu của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, kết tấn đôi tay cũng hơi hơi có chút run rẩy. Ở hắn phía sau, có vô số quỷ quái ở ngao ngoe rụt dịch, lẳng lặng chờ đợi hắn chịu đựng không nổi kia một khắc. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn kết ấn một tán, này đó yêu quái đại khái liền sẽ vây quanh đi lên, trực tiếp đem hắn căn ướt. Kỳ phụ kêu một tiếng, Hoàng Đại Sư. Hắn lại dừng một chút, hỏi. Hoàng đại sư ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hoàng đại sư cười khổ, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận, nói, này không phải ngươi cùng kỳ phu nhân đều chạy vào, ta tổng không thể cái gì cũng không làm đi. Tốt xấu ta cũng là thu nhà các ngươi tiền. Ngay vậy, kỳ phụ trong lòng đối hắn về điểm này ngật đắp cũng đã biến mất, có chút cảm kích nói, Hoàng đại sư ngài nhân nghĩa. Hoàng đại sư, nhân nghĩa có dám dùng A, nhân nghĩa có thể có mệnh đáng giá sao? Hắn chính là thái hậu hối chạy vào. Nhật diệu chi lực. Một đạo mang theo một chút kinh ngạc thanh âm chuyển đến, Hoàng Đại Sư trong lòng kinh ngạc, tầm mắt hoạt động, dừng ở kỳ phụ phía sau, thấy một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương từ hắn phía sau đi tới. Tại đây một mảnh hôn loạn âm lãnh hoàng cảnh chung nàng bên người lại thập phần sạch sẽ, sở hữu tử khí cùng yêu quái đều cách nàng xa xa, bởi vậy bên người nàng có thể nói là một mảnh tuyệt đối khu vực an toàn. Hoàng Đại Sư sửng sốt đầu tiên là nghi hoặc cái này nữ hài là nơi nào tới, lại chính là bừng tỉnh. Bừng tỉnh minh bạch lại lần nữa nhìn thấy kỳ phụ thời điểm, hắn sở cảm nhận được về điểm này không thích hợp là cái gì, kỳ phụ bên người quá sạch sẽ, nhất quan trọng, đó là liền chính mình có điều tu vi, đều bị này đó quỷ vật dây dưa đến tận đây, hắn một nhân loại bình thường là đi như thế nào đến nơi đây. Hiện tại xem ra, là có người trợ giúp a là cái này tiểu cô nương. Hoàng đại sư vốn chính là cường nỏ chi cung. Bất quá là miễn cưỡng duy trì, liền ở hắn này hoảng thần trong nháy mắt, hắn chuyên chú độ giảm xuống. bên người những cái đó quỷ vật âm tà lại là nháy mắt tìm được rồi khe hở bay thẳng đến hắn đánh tới không tốt hoàng đại sư biểu tình bột biến tưởng lại lần nữa kết ấn nhưng là kết ấn bản thân liền gian nan này trong nháy mắt căn bản không kịp giờ khác này hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm đúng là quỷ vật đánh tới đem hắn tầm mắt che khuất tâm thần hoàn toàn thất thủ hắn kết ấn nắm chặt ở bên nhau nhẹ buông tay trong bóng đêm về điểm này đầu đại quang mang nháy mắt tắt mạng ta xong rồi hoàng đại sư thần sắc suy bại theo bản năng nhắm lại mắt đệ môi chương Đầu đại quang điểm vốn là giống như trong gió ánh nến giống nhau lác lác dục diệt hiện giờ hoàng đại sư tâm thần nhóm lên điểm này mỏng manh ánh sáng cũng nháy mắt dập tắt trong bóng đêm ngao ngoe dục dịch đâm hối chi vật nhóm thừa dịp khe hở bay thẳng đến hắn đánh tới muốn đem hắn kéo vào kia tràn ngập mặt trái thống khổ bên trong hoàng đại sư hoảng hốt trung tựa hầu nghe tới rồi bên thai quỷ vật nhóm hương phấn tiếng thét trói thai bọn họ gấp không chờ nổi muốn đem hắn kéo vào trong bóng tối này đó quỷ vật cũng không phải vật còn sống bất quá là này đó âm hối chi khí biến thành chúng nó là thế gian nhất ác thống khổ nhất cảm xúc nếu là bị chúng nó kéo vào trong bóng tối đó là dễ dàng tránh thoát không ra hoàng đại sư chừng lớn hai mắt trong nháy mắt hô hấp đều đình chỉ vô ý thức nín thở mắt thấy quỷ quyệt hắc khí giống như lốc xoáy giống nhau hướng tới hắn mắt trái xoắn tới giống như là một cái bén nhọn cái rùi giống nhau chỉ là sắp tới đem đâm thủng hắn đồng tử là lúc chúng nó động tác lại là cứng lại Dừng lại ở khoảng cách hắn đồng tử bất quá mờ mờ chi gian, lại là rốt cuộc không thể động đậy. liền ở Hoàng Đại Sư tâm thần hoảng hốt hết sức, một đạo quát trói hai thanh ở bên thai hắn văng lên, ôm thủ tâm thần, kết ấn. Ngay vậy, Hoàng Đại Sư theo bản năng liền dựa theo đối phương theo như lời đi làm, đôi tay giao nắm, bay nhanh hình thành các loại hình dạng, cuối cùng kết ấn, hai tay ngón trỏ dựng thẳng lên tương để nhật rượu. Một chút kim quang từ tương để ngón trỏ gian sáng lên, nhất khởi điểm bất quá đầu đại, nhưng là trong trước mắt lại như ngôi sao chi hỏa giống nhau nháy mắt chỉnh bảng nhiên chi thế nhằm phía phía chân trời nó liền giống như trong bóng đêm một đoàn thật lớn ngọn lửa đem bốn phía hết thẻ âm hối tất cả đốt tẫn a quỷ xương mù trung truyền đến thê lương tiếng kêu, quay chung quanh ở hoàng đại sư thân tao quỷ xương mù còn không có tới kịp tàng ra liền nháy mắt như tuyết giống nhau hòa tan biến mất hầu như không còn tất cả mai một bất quá trong trước mắt bọn họ chung quanh quỷ khí toàn bộ biến mất hơi thở sạch sẽ Mơ hồ lộ ra một gian rộng lớn phòng ngủ tới, nhưng là bất qua trong trước mắt, phòng ngủ dấu vết lại lần nữa bị quỷ khí bao trùm, không thấy bóng, dáng. Kỳ ba ba trừng lớn đôi mắt, theo bản năng nói, là nhà ta ngọc dân phòng ngủ. Hoàng đại sư lấy tay sưng mà, chống đỡ mềm như bông thân thể, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới minh diện không chừng thân thể lung lay sắp đổ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân thể như là bị xé rách quá giống nhau, thập phần thống khổ, nhưng là trên mặt hắn biểu tình đã là không thể tưởng tượng, lại là mừng như điên. Đem tay cử đến trước mắt, hắn trong đầu nhưng vẫn hồi phóng vừa rồi kia một màn, kia giống như ngọn lửa hầu giống nhau phóng lên cao con mang, giống như là một vòng cự nhật giống nhau, tản ra ấm áp lại lực lượng cường đại, hết thể âm hối bất tường ở nó chiếu rọi xuống đều toàn sẽ bị tinh lọc tiêu trừ. kia, mới là chân chính nhật diệu, mới là bọn họ húc nhật môn nhật diệu chân chính lực lượng, là hắn chưa bao giờ gặp qua lực lượng. Chỉ là, chỉ bằng thực lực của hắn, có thể làm ra như vậy đầu đại nhật diệu, về điểm này đánh, đánh chi huy. cũng đã là khuynh tận toàn lực giống vừa rồi kia luân nhận rượu giống như liệt hỏa giống nhau nếu không có ngoại lực hỗ trợ hắn căn bản làm không được nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kỳ phụ người bên cạnh hỏi là là ngài hỗ trợ sao theo bản năng hắn liền dùng tôn xưng khương diệp nhìn hắn thập phần ghét bỏ nói thân thể cường độ quá kém tu vi cũng quá thấp miễn cưỡng chỉ có thể phát ra như vậy điểm nhận rượu hoàng đại sư trong lòng bị bắn một mũi tên chắc tâm hắn thần sắc ngượng ngùng không biết như thế nào liền nói là ta học nghệ không tinh cho ngài mất mặt khương diệp tán đồng gật đầu thâm chấp nhận thật là học nghệ không tinh phải biết rằng nàng đã từng sở thấy quá nhật rượu kia thật sự liền giống như chân chính thái dương giống nhau có thể cùng chân chính thái dương tranh nhau phát sáng nơi nào là như bây giờ tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình ngoạn ý vẫn là ở nàng hỗ trợ hạ mới miễn cưỡng hình thành như vậy một chút nhật rượu còn không có kiên trì đến hai giây Cũng không phải là ném nàng mà sao. Biểu tình thập phần ghét bỏ. Hoàng đại sư. Kỳ phu hỏi, Hoàng đại sư, ngươi thấy ta thê tử sao? Hoàng đại sư phục hồi tinh thần lại, nghe hắn yêu cầu, biểu tình có chút ngưng trọng gật đầu, nói, ta tiến vào lúc sau không bao lâu, liền đụng phải kỳ phu nhân, ta vốn định mang theo nàng đi ra ngoài, chính là kỳ phu nhân không chịu, ngạnh nói nàng nhi tử liền ở phía trước, muốn đi tìm hắn. Ta vốn định dùng cưỡng chế tính thủ đoạn mang nàng đi ra ngoài. Nào biết đâu rằng một cái không chú ý, nàng liền chạy. Cái này địa phương bốn phương tám hướng đều là quỷ khí, người một đầu chui vào đi, đã bị quỷ khí cấp nuốt sống, căn bản phân biệt không ra nàng là hướng nơi nào chạy. Cho nên, hắn cũng không rõ ràng lắm hiện tại kỳ phu nhân ở nơi nào. Bất quá! Thấy kỳ phụ sắc mặt trắng bệnh, Hoàng Đại Sư An ủi nói, ta gặp được kỳ phu nhân lúc sau cho nàng hai chương đùa hộ mệnh, trong thời gian ngắn hẳn là có thể hộ nàng an nguy. Hy vọng như thế đi! Kỳ phụ ngữ khí thập phần miễn cưỡng. Kỳ phụ khẩn trương nhìn về phía Khương Diệp, hắn còn nhớ rõ Khương Diệp theo như lời, bởi vậy hỏi, Khương Tiểu thư, ngài còn có thể cảm ứng được dư lại lưỡng đạo sinh khí ở nơi nào sao? Khương Diệp gật đầu, nói, tự nhiên là có thể. Nàng biểu tình có chút vi diệu, nói, dư lại kia lưỡng đạo sinh khí, là ở một chỗ. Cái gì? Minh Bạch nàng ý tứ trong lời nói, Hoàng Đại Sư không thể tin tưởng nói, ngài ý tứ là, kỳ phu nhân tìm được rồi kỳ thiếu ra. Bọn họ ở bên nhau. Khương Diệp nói, không sai, kia lưỡng đạo người sống hơi thở thật là ở bên nhau. Hoàng Đại Sư, sao có thể? Như vậy một cái bán thành phẩm quỷ vực bên trong, cho nên hơi thở đều bị quỷ khí bao trùm. Ở chỗ này biên liền cơ bản phương hướng đều biện không ra, càng đừng nói mắt khác. Muốn ở chỗ này biên tìm được một người, kia quả thực cùng biển rộng tìm kim có đến liều mạng, chính là hiện tại lại nói cho hắn, kỳ phu nhân một người bình thường, thế nhưng tìm được rồi quỷ vực bên trong một người khác. nay nghe tới quả thực là phương thiên phương giả đàm chúng ta đến nhanh lên đi qua khương diệp đột nhiên nói mày hơi hơi nhăn lại liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia lưỡng đạo hơi thở trùng, có một người hơi thở nháy mắt biến yếu thậm chí có tử sinh khí biến thành tử khí khuynh hướng về điểm này sinh khí như ánh nến giống nhau nay tỏ vẻ người nọ tánh mạng đe dọa lập tức sẽ chết kỳ thật khương diệp đã cảm thấy không thể tưởng tượng lúc ấy nàng tiến vào thời điểm liền cảm giác người nọ muốn chết Đại khái cũng không có cứu tất yếu, chính là nào biết đâu rằng, đối phương thế nhưng có thể vẫn luôn sống đến bây giờ. Như thế, làm người có chút tò mò. Là cái gì, chống đỡ hắn kiên trì sống đến hiện tại? Nghe vậy, kỳ phụ nháy mắt liền khẩn trương. Khương Diệp nhìn thoáng qua ngồi dưới đất nửa ngày khởi không tới Hoàng Đại Sư, hỏi, ngươi còn có thể chạm đến lên sao? Không được ngươi liền tại đây chờ. Hoàng Đại Sư miễn cưỡng tử trên mặt đất đứng lên, nói, ta đương nhiên có thể. nay vừa động. Hắn chỉ cảm thấy cả người lại là một trận xé rách đau đớn, sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệnh, trong miệng tê tê tê chịu khí lạnh. Cho dù như vậy đau, hắn vẫn là nói, khiến cho ta đi theo các ngươi đi, tuy rằng nói ta người này không gì dùng, nhưng là chờ hạ nói không chừng vẫn là hữu dụng thượng ta thời điểm. Hẳn là vô dụng được với ngươi thời điểm. Khương Diệp nói, Hoàng Đại Sư, bất quá tốt xấu, Khương Diệp cũng không có cự tuyệt hắn đi theo ý tứ. Một hàng ba người nhanh chóng xuyên qua ở quỷ khí bên trong. Nguyên bản có vẻ bình tĩnh quỷ khí theo bọn họ tiếp cận, lại bắt đầu cuồn cuộn lên, từ quỷ khí bên trong vươn từng đôi tay tới, dối tay phải bắt trụ bọn họ. Hoàng đại sư biểu tình một lệ, cầm đồng tiền kiếm chém tới. Nay đồng tiền kiếm là dùng ngũ đế tiền sở chế, bản thân liền mang theo trừ tà hàng ma lực lượng, làm thành kiếm lúc sau, càng là đem loại này tính chất đặc biệt phát huy tới rồi cực hạn, thiên nhiên liền khắc chế này đó quỷ khí, bởi vậy nhất kiếm chặt bỏ đi, dễ như trở bàn tay liền đem này đó quỷ thủ chém đứt. Chỉ là hắn chém đứt tốc độ còn không có này đó quỷ thủ mọc ra tới tốc độ mau trong trước mắt bọn họ trước mắt đó là dầm dạp quỷ thủ hoàng đại sư cắn răng thấp giọng quát cung này chém rất một con quỷ thủ lại mọc ra vô số chỉ quỷ thủ tới một tả một hưu hai chỉ quỷ thủ chảo lại đây trực tiếp chộp vào cánh tay hắn thượng hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau xót lại là quỷ thủ thượng sắc nhọn móng tay đâm vào hắn làng da lạnh lẽo quỷ khí xuyên thấu qua miệng vết thương chen vào thân thể có loại từ linh hồn đến thân thể phát ra lệnh băng cảm hoàng đại sư nhịn không được run lập cập thân thể nhiệt độ trong nháy mắt giống như là bị này đó quỷ thủ cấp cấp lấy đi nhiệt độ cơ thể ở bay nhanh giảm xuống hoàng đại sư trong lòng sốt ruột biết này không phải biện pháp hắn vội vàng từ trong túi móc ra mấy chương phụ tới trên mặt lộ ra đau mình biểu tình tới liệt hòa phù, vài vạn nhất trương chỉ là hắn còn không có tới kịp kích phát phụ triện liền thấy dư quang trung co quay cuồng ánh sáng tím chất động mơ hồ nghe thấy được điện xả lưu động thanh âm hắn theo bản năng quay đầu Liên thấy một cái bọc lôi điện chỉ bạc giống như du xà giống nhau, bang một tiếng đánh vào hướng tới hắn tới vô số đôi tay thượng. Suy suy suy. Lôi xà du tẩu, mang theo hủy diệt tính lực lượng một tấp tấp nổ tung, này đó quỷ thủ ở nó lực lượng hạ quả thực không có chút nào sức chống cự. Tính áp đảo lực lượng. Hoàng đại sư đồng tử run rẩy, cảm thụ được chỉ bạc từ trên mặt hắn cọ qua đi sở mang đến kia cổ run rẩy cảm. Không thể động đậy. Nay trong ngáy mắt, hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều đình chỉ. tia loáng thoáng truyền lại lại đây kia cổ lực lượng, làm thân thể hắn đang run rẩy, hắn cảm thấy chính mình nếu là gặp phải đi, chỉ là gặp phải như vậy một chút, đại khái liền sẽ mất mạng, đây là hắn trực giác. Mà hắn trực giác luôn luôn đều thực linh nghiệm. Bang. Vô số quỷ thủ bị xé nát, đó là tuyệt đối áp chế lực lượng, mang theo hạo nhiên chi thế, tựa hồ muốn đem thế gian hết thể dơ bẩn tất cả mai một. Lôi điện uy lực sinh ra liền khắc chế âm tà chi vật, mà chỉ bạc thượng lôi điện, lại tựa hồ cùng giống nhau lôi điện bất động. mang theo một loại làm người run rẩy hủy diệt lực lượng nếu nói nhật diệu lực lượng là tinh lọc là sáng ngời chỉ bạc thượng lôi điện lực lượng lại là hủy diệt chỉ bạc phía cuối triển ở trên tay khương diệp mắt cũng không chớp một chút đi nhanh hướng phía trước đi đến kỳ phụ theo sát ở nàng phía sau đi rồi vài bước mới phát hiện hoàng đại sư còn đứng tại chỗ hắn sửng sốt một chút vội vàng xoay người đem người xả một phen hoàng đại sư ngươi còn đứng bất động làm cái gì hoàng đại sư ngón tay hơi hơi run rẩy một chút Sau đó nắm thành quyền. Tới, tới. Hắn nói, ngữ khí còn mang theo vài phần cứng đờ. Hắn cứng đờ thân thể, khôi phục chi giác. Kế tiếp lộ trình, thập phần thuận lợi, quỷ khí trung tựa hồ có cái gì lệnh người ra đầu tê dại tồn tại ở như hổ rình ngồi, nhưng là hắn lại như là ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn bọn hắn chầm chằm xem. Bởi vậy, Khương Diệp bọn họ thực thuận lợi tìm được rồi mặt khác lưỡng đạo tức giận tồn tại. Không ngoài sở liệu. Đúng là kỳ phu nhân cùng nàng nhi tử kỳ ngọc dân. Đương thấy hai người thời điểm, đó là liền cương diệp, cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Đệ 11 chương. Lưỡng đạo bóng người bị bao vây trong bóng đêm, như là bị hắc cám cấp cắn nuốt đi vào, từ xa nhìn lại, lại như là một cái thật lớn vẽ nhộng, chỉ là cái này nhộng là từ quỷ khí hình thành. Tại đây vẽ nhộng chung, lưỡng đạo thân ảnh gắt gao ôm, hoặc là càng nói đúng ra, một người nỗ lực muốn đem một người khác nạp vào chính mình trong lòng ngực. Muốn giúp hắn ngăn cản trụ bên ngoài sở hữu nguy hiểm cùng thống khổ. Kỳ phu nhân tăng lên cổ, từ quỷ khí trung vươn tới một đôi sâm bạch tay, trên tay cầm một đoạn dây thừng, đem nàng cổ bộ đi vào, dùng sức sau này lôi kéo. Nàng sắc mặt là một loại bởi vì hít thở không thông mà xuất hiện xanh tím sắc, đôi mắt gắt gao nhắm, tựa hồ một chút hơi thở đều không có. Dây thừng đem hắn trên cổ ra, trên cổ thịt đều cấp ma khai, lặc vào huyết nhục bên trong, nhìn liền làm người cảm thấy cổ đau xót. Đỏ tươi máu đem dây thừng đều cấp tầm ướp, tí tách đi xuống nhỏ huyết, người trong lúc nhất thời phân không rõ cái nào là hắn huyết đủ, nơi nào là kia căn dây thừng. Chỉ là ngay cả như vậy, nàng lại vẫn cứ nỗ lực cong lưng, kỳ ngọc dân liền ở nàng trong lòng ngực, bị nàng hai tay vây quanh. Đã thành niên nam tính dáng người kỳ thật rất cao lớn, nhưng là lại bị nàng nỗ lực ôm lấy, nàng ôm có vẻ cỡ nào tiểu, rồi lại cỡ nào rộng lớn. Nàng ở nỗ lực đem chính mình hài tử hộ trong ngực chung, gắt gao ôm hắn, như là đang nói. không cần sợ hãi mụ mụ ở bên cạnh ngươi kỳ ngọc dân tình huống không thể so nàng hảo bao nhiêu đồng dạng là từ sau lưng trong bóng đêm vươn tới một đôi tay cầm một cây dây thừng gắt gao thít chặt cổ hắn dây thừng cũng lạc vào cổ hắn huyết nhục chung tình huống của hắn thậm chí càng nghiêm trọng cổ tăng lên khởi một cái không thể tưởng tượng độ cung như là bị cắt đứt giống nhau hai người thân ảnh giao điệp lành lạnh quỷ khí từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến không ngừng quay cuồng giống như một trường phệ người cự thú miệng rộng muốn đem kỳ phu nhân mẫu tử hai người cấp hoàn toàn cắn nuốt đi vào bọn họ hai đại nửa thân thể đã mau bị quỷ khí cấp cắn nuốt đi vào bọn họ biểu tình là tràn ngập thống khổ nhưng là rồi lại mang theo vài phần an tâm đặc biệt là kỳ ngọc dân biểu tình thống khổ rồi lại an tưởng tựa hồ chết ở mẫu thân trong lòng ngực cũng không có như vậy thống khổ thấy như vậy một màn cho dù là khương diệp cũng nhịn không được có chút chấn động tình thương của mẹ dữ dội vĩ đại đó là từ bỏ chính mình tánh mạng cũng muốn đi bảo hộ chính mình hải tử A, kỳ phụ phát ra một tiếng cực kỳ bi thương tiếng tê giờ khắc này hắn cái gì cũng không kịp suy nghĩ, nghiêng ngả lảo đảo liền hướng tới chính mình thê nhi phóng đi. Lão bà, ngọc dân, hắn hô to liền phải tiến lên, bị hoàng đại sư bắt lấy. Hoàng đại sư lạnh lùng nói, ngươi bình tĩnh một chút, không cần xúc động. Kỳ phụ ngẩng đầu lên, đã đầy mặt là nước mắt, hắn lớn tiếng gào rông nói, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh. Đó là thê tử của ta. Ta nhi tử. Bọn họ đều ở nơi đó. Mà hắn làm trợ phu, làm phụ thân, lại chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Cái này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh. Hắn dây rủa người buông ta ra. Ta muốn đi bồi bọn họ. Cho dù chết, ta cũng phải đi bồi bọn họ cùng chết. Bọn họ đã chết, ta đây đi theo bọn họ cùng đi chết. Bọn họ người một nhà muốn chết, kia cũng chết ở một khối đi. Hoàng Đại Sư tức giận nói, ai nói sẽ chết, Khương Tiểu Thư không phải nói có sinh khí sao. Có sinh khí liền đà tiêu còn sống. có Khương Tiểu Thư ở, nàng khẳng định có biện pháp cứu bọn họ. Ngươi chẳng lẽ là đối Khương Tiểu Thư không tin tưởng sao? Đồng thời tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp, lẩm bẩm nói, kỳ phu nhân thế nhưng thật sự tìm được rồi người. Tại như vậy một cái hôn loạn tràn ngập quỷ khí địa phương, ngay cả hắn đều khó có thể ngăn cản này đó quỷ khí ăn mòn, kỳ phu nhân một người bình thường, thế nhưng có thể đi đến nơi này, tìm được kỳ ngọc dân, này nghe tới quả thực chính là một kiện không có khả năng sự tình. Rốt cuộc hắn đều thiếu chút nữa bị quỷ khí cấp kéo vào vực sâu chung. Còn, còn sống. Kỳ phụ ngơ ngác quay đầu đi, nhìn về phía Khương Diệp. Đột nhiên, hắn đột nhiên quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào nói, Khương Tiểu Thư, ta cầu xin ngài. Cầu xin ngài cứu cứu lao bà của ta cùng nhi tử đi. Một đại nam nhân, lúc này lại là rơi lệ đầy mặt, mắt lộ ra cầu xin, đem chính mình phóng tới một cái nhất hèn mọn vị trí. Khương Diệp duỗi tay đem trên cổ tay chỉ bạc cởi xuống tới. Chỉ bạc thượng có màu tím lưu quang chớp động, nàng chậm gì gì nói, nếu còn sống, kia đương nhiên là muốn cứu. Nguyên tưởng rằng hơi thở như vậy mỏng manh, là sống không được tới, bởi vậy nàng mới áp dụng gần đây nguyên tắc, dù sao lông dê có thể kéo một chút là một chút, nhưng là không nghĩ tới, này hai người đến lúc này đều còn sống, nếu như vậy, kia tự nhiên đến muốn cứu, vàng không không phải cùng nhân loại nhìn tiền trơ mắt từ chính mình trước mắt chạy trốn giống nhau sao. Màu bạc sởi tơ hơi hơi lộ ra điểm màu tím. chợt vừa thấy đi lên có chút thường thường vô kỳ nhưng là nhìn kỹ lại cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác các bách suy suy suy chỉ bạc thượng điện quang chớp động khương diệp vươn tay một lóng tay đi ánh sáng tím chớp động chỉ bạc giống như một đạo tia chớp xẹt qua đen nhánh quỷ khí người tựa hồ có thể thấy điện quang chớp động đường nhỏ đem nó quanh mình quỷ khí tất cả mai một thẳng tắp hướng tới bị quỷ khí cắn nuốt mẫu tử hai người phóng đi hô Chật trội âm lãnh không gian trung tựa hồ có lạnh băng gió cuốn khởi Chỉ bạc hóa thành màu tím lôi điện, sắp tới đem vọt tới kỳ phu nhân mẫu tử hai người phía trước, chỉ thấy bốn phía quỷ khí tức khắc quay cuồng, như là sống lại đây, nháy mắt gào thét mà đến, thẳng tắp che ở hai người trước mặt, cùng màu tím lôi điện chạm vào nhau. Cái này địa phương quỷ khí đã không phải cửa có thể so, nó đã thành thực chất, đi ở bên trong giống như là bị hơi nước bao vây lấy, người có thể cảm nhận được đặc biệt rõ ràng lực cản. Nói như vậy, quỷ khí là mắt thường sở bắt giữ không đến, nó giống như là không khí giống nhau. Chỉ có quỷ quái trải qua địa phương sẽ lưu lại một chút, nhưng là chờ Thái Dương xuất hiện, nó lại thực mau sẽ biến mất, không thấy tung tích, chỉ có quỷ thực lực cường đại tới rồi nhất định địa phương, quỷ khí mới có thể bị mắt thường thấy. Mà có thể hình thành quỷ vực quỷ khí, ngươi có thể tưởng tượng đến nó cường đại, xâm nhập quỷ vực người, hoặc là hóa thành nước mù biến mất, hoặc là biến thành không người không quỷ quái vật, cho nên, này đó quỷ khí trong đó lực lượng tự nhiên là không thể khinh thường. Hiện tại, này đó quỷ khí chen trúc tới. Như là ô áp áp một cái lốc xoáy, ở chỗ này biên liền như che trời, người gần chỉ là đứng ở trước mặt, liền cảm giác thân thể độ ấm ở nhanh chóng sói mòn, tựa hồ hồn phách cùng thân thể đều phải bị đóng băng ở, có loại nhỏ bé không thể ngăn cản cảm. Nhưng là, chính là cường đại như vậy lực lượng, ở Khương Diệp chỉ bậc dưới, lại như yếu ớt nhất đồ vật, không ngừng hóng mất, nháy mắt hóa thành yên phấn, bị gột rửa không còn, lộ ra bị quỷ khí bao trùm phòng ngủ tới. Thấy một màn này, Hoàng Đại Sư trong lòng căng thẳng. theo bản năng nhìn về phía phía trước kia đạo thân ảnh tuy rằng hắn biết vị này khương tiểu thư rất cường đại chính là chân chính kiến thức đến lại nhịn không được cảm giác được một loại khủng bố đó là nhân loại đối với khó có thể với tới lực lượng bản năng sợ hãi bốn phía quỷ khí bị cuốn lên tới kích khởi từng đợt gió lạnh tới khương diệp thân ảnh thoáng hiện nháy mắt xuất hiện ở kỳ ra mẹ con hai người bên người nàng vươn tay bàn tay khẩy cắn nuốt hai người quỷ khí bị quấy loạn tay nàng trưởng rung động tụ tập ở bên nhau quỷ khí tức khắc tiến tán Hơn nữa lấy nàng tay vì trung tâm, mạnh mẽ bá đạo lực lượng từng vòng đẩy ra đi. Cho ta thoái. Giang giác. Mọi người bên thai tựa hầu nghe đến thứ gì dạn nứt thanh âm, quỷ khí cuồn cuộn, bắt đầu không ổn định lên. Tại đây một mảnh hỗn loạn quỷ khí bên trong, đột nhiên một con trắng bệnh tay từ khương diệp phía sau ruôi ra tới, đầu ngón tay mang theo âm lánh ngoan độc lực lượng, hướng tới nàng, cổ trộm tới. T. Chỉ bác sẽ qua, ở nữ quỷ kinh lăng trong ánh mắt, trực tiếp cắt vỡ tay nàng trưởng một đoạn tuyết trắng bàn tay ngã xuống tại hạ đi còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành đen nhánh sền sệt quỷ khí tàn ra mà nàng thủ đoạn đoạn trưởng địa phương không thấy máu tươi chỉ có quỷ khí lành lạnh nay kỳ thật cũng không kỳ quái quỷ bản thân liền không có thật thể không có huyết nhục chỉ có bảy hồn sáu phách toàn thân đều là lành lạnh quỷ khí nữ quỷ bị chém đứt bàn tay khống chế không được hét lên một tiếng tiếng rít thanh âm truyền khai hoàng đại sư cùng kỳ phụ nhịn không được che lại lỗ thai chỉ cảm thấy đại não đau đầu giục nước Này quả thực chính là tinh thần công kích. Hoàng đại sư nhịn không được kêu lên. Nữ quỷ bay nhanh tối lui, hoàn hảo tay trái che lại đứt gãy tay phải trường, hoán hận chừng mắt Khương Diệp. Khương Diệp cười khẽ, chỉ bạc từ cổ tay của nàng thượng buông xuống xuống dưới, theo phong hơi hơi long đưa, nhìn qua thập phần vô hại. Chính là chính là như vậy thoạt nhìn vô hại sợi tơ, lại dễ như chở bàn tay đem nữ quỷ bàn tay cấp cắt đứt, hoàn toàn tỏ vẻ cái gì kêu vật không thể tướng mạo. Nữ quỷ đột nhiên liền cảm giác được một loại không tiếng động kinh sợ. Cũng là lúc này, Khương Diệp bọn họ mới thấy rõ ràng cái này nữ quỷ bộ dáng. Nàng ăn mặc đỏ tươi áo cưới, tóc đen cao vãn, đầu đội mũ phượng, một bộ cô dâu mới, sắp bái đường thành thần trang điểm. Nàng trên mặt thậm chí có thể thấy phúc phấn, trắng bệnh trắng bệnh nhan sắc, phía dưới loang lộ lộ ra không bình thường thanh hát chi sắc. Nhưng là đã là như thế, cũng vẫn cứ có thể thấy được nàng tú lệ ngũ quan tới, hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng sinh thời nên là cỡ nào xinh đẹp tú tịnh. nàng đôi mắt cũng nên là xinh đẹp chỉ là lúc này bên trong tất cả chỉ còn lại có hoán độc trên người nàng nhất thấy được chính là nàng trên cổ vết thương bên trên là một đạo thâm có thể thấy được cốt lạc ngân trên cổ vốn dĩ liền không nhiều ít huyết nhục hiện giờ bị bạo lực lạc hai một mảnh huyết nhục mơ hồ máu tươi chảy dòng đó là trở thành quỷ cũng vẫn cứ có thể thấy ở vẫn luôn chảy ra máu tươi tới lạch cạch máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất tức khắc giật tản ra tới một cổ mãnh liệt quỷ khí tới khương diệp duỗi tay kia lũ quỷ khí liền không chịu khống chế thổi qua tới chiền ở nàng đầu ngón tay thống khổ tử vong còn có sợ hãi nàng quỷ khí trung tràn ngập các loại lệnh người khó chịu hương vị khương diệp bắt lấy này lũ quỷ khí ngón tay nắm lấy đen nhánh quỷ khí ở nàng trong tay mai một nữ quỷ hung tận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái rất nhiều lệ quỷ là không có ý thức mà trước mắt nữ quỷ cũng là như thế nhưng là không có ý thức lại còn có bản năng ở nàng bản năng hiện tại liền nói cho nàng trước mắt người này đánh không lại Bởi vậy nàng trừng mắt Khương Diệp liếc mắt một cái lúc sau, thân hình làm nhạt, lập tức liền tưởng lưu. Nàng đã ở Khương Diệp trên tay ăn qua hai lần mệt thấy thế, Khương Diệp cười một cái, nói, nếu tới, cũng đừng đi rồi. Làm cho nàng mặt, chạy lần đầu tiên, còn muốn chạy lần thứ hai. Điểm đánh dần dần hạ thấp, vững vàng trượt xuống, đại gia có phải hay không cảm thấy khó coi nha. Ta chính mình cảm thấy ta viết đến khá tốt, siêu tự tin. Cảm tạ ở 2021, -28 -39 -2021 giờ 41 2021 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, di cờ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phúc mãn ra đại trước điện phí 50 bình, tình cảm tùy theo hoàn cảnh 6 bình, đồng tiền lớn tiền là tròm bảo bình 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 12 chương. Khương Diệp thân thể trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện, lại là lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở nữ quỷ trước người, tay phải vô thanh vô tức hướng tới nữ quỷ rôi đi. Nữ quỷ vội vàng hướng lui về phía sau, tay phải dưng lên, quanh mình quỷ khí lập tức hóa thành một đạo vô số đạo nuôi tên nhọn hướng tới Khương Diệp vọt tới. Đây là thân ở ở nàng vực giới bên trong, bốn phương tám hướng đều là quỷ khí, đều là nàng lực lượng biến thành, hoàn toàn chịu nàng điều động. Lúc này ở nàng không chế hạ khương diệp bốn phía quỷ khí lập tức từ xương mù trạng hóa thành mũi tên nhọn tia xác nhọn phía cuối chút nào không cho người hoài nghi nó uy lực hoàn toàn cũng đủ đem người chắt thành tổ ong vỏ vẽ kỳ phụ cùng hoàng đại sư ánh mắt trở nên khẩn trường, liền hô hấp đều đỉnh trệ một cái trước mắt khương diệp động tác không đỉnh trên cổ tay chỉ bạc lôi điện chất động hóa thành màu tím lưu quang từ nàng trên cổ tay vụ ra giống như là lóe sáng lôi điện cắt qua bầu trời đêm màu tím lôi điện cơ hồ nhìn không thấy nó quỹ đạo kỳ phụ bọn họ chỉ thấy trong mắt ánh sáng tím hiện lên dây tiếp theo liền thấy khương diệp quanh mình mũi tên nhọn ầm ầm dập nát quỷ khí một tia không dư thừa tất cả biến mất lúc này khương diệp đã gần đến nữ quỷ trước người ở nữ quỷ kinh ngạc trong ánh mắt nàng vươn tay ra tay là mọi người đều không nghĩ tới sạch sẽ lưu loát nhìn qua nhu nhược không có xương mà lại xinh đẹp tay phải hung hăng bóp lấy nữ quỷ cổ lấy tư thế này trực tiếp đem nữ quỷ cấp để sách lên lúc này chỉ bạc động tác lại chưa đình chỉ nó xẹt qua đen nhánh không gian Đột nhiên hướng lên trên một hoa. Giang rắc. Như là có cái gì mở tung thanh âm, kỳ phụ bọn họ ngầm đầu, thấy đỉnh đầu một mảnh đen nhánh địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ hẹp khẩu tử, bên trong có sáng ngời quang để lộ ra tới. Thức mau, cái này khẩu tử càng đổi càng lớn, quanh mình đen nhánh không gian cũng xuất hiện một đạo một đạo vết rách, vết rách cũng là càng lúc càng lớn, ở vết rách bên trong, có thể thấy bên ngoài phòng ngủ bài trí, đến cuối cùng như là vô pháp thừa nhận kia một khắc, ầm ầm mở tung. vô số quỷ khí hướng tới bốn phương tám hướng đẩy ra, dòng khí chấn động, đem quanh mình đồ vật cuốn lên. Chỉ nghe bùm bùm vang lớn, kỳ ngọc dân phòng ngủ cửa sổ trực tiếp mở tung. Nữ quỷ bán thành phẩm quỷ vực nắc. không xong. Hoàng đại sư biểu tình biến đổi, quỷ vực rách nát, chứ không nói mở tung trong nháy mắt kia buộc phát ra tới lực lượng đủ để đem người thường cấp rào thoái, liền nói bị tụ tập ở bên nhau quỷ khí sẽ nháy mắt hướng tới bốn phương tám hướng tàng ra, như vậy nùng liệt quỷ khí, quanh mình người nếu như bị đụng tới. cuối cùng cũng chết không ít người. Hơn nữa cái này quỷ vực diện tích không nhỏ, nếu là mở tung, quanh mình hết thể sợ là đều phải lâm vào quỷ khí bên trong, trở thành điểm xấu nơi. Hoàng đại sư trong lòng sốt ruột, rồi lại không hề biện pháp. hắn bản lĩnh ngày thường cũng liền đuổi đuổi những cái đó tiểu quỷ, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, hắn hoàn toàn bất lực. liền ở bàng nhiên âm lãnh lực lượng quân quá phòng ngủ cửa sổ, hướng ra phía ngoài nổ tung là lúc, một khắc cổ bá đạo lại càng cường đại hơn lực lượng đồng dạng kéo dài ra tới. đem quỷ vực vỡ vụn sinh ra cường đại lực lượng cấp trừ khử rớt, đồng thời hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra quỷ khí cũng trong nháy mắt đình trệ, bị sinh sôi vây ở phương nho nhỏ giữa phòng ngủ. Đột nhiên, này đó đình trệ quỷ khí bay nhanh tụ lại ở cùng nhau, cuối cùng biến thành một viên đen nhánh hạt châu, dừng ở một bàn tay thượng. Hoàng đại sư ánh mắt hướng lên trên xem, thấy Khương diệp lênh đạm mặt. Trong nháy mắt, hắn không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên hít thở không thông. Màu tím điện quang chớp động. Nghịch ngẩm quay chung quanh khương diệp dạo qua một vòng, sau đó dừng ở khương diệp trên cổ tay, biến thành một cây vô hại xinh đẹp màu bạc sợi tơ, ngoan ngoãn triển ở tay nàng thượng, liếc mắt một cái xem qua đi cơ hồ nhìn không thấy nó tồn tại. Nay nói đến giường giả, kỳ thật là bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự tình, căng chặt không khí rốt cuộc hòa hoan xuống dưới. Ô, nữ quỷ thét chói tai, kịch liệt dây rủa. Nàng xinh đẹp làn váy ở không trung đong đưa, bên trên thêu hoa lệ chỉ vàng, giống như lưu quang giống nhau chớp động. là một kiện thập phần hoa lệ lại xinh đẹp hỷ phục nàng tú lệ mặt đối với khương diệp lộ ra một cái giữ tợn biểu tình hai mắt đỏ tươi ướt ác, cơ hồ muốn chảy ra huyết tới tốt xấu cũng là một bước mau bước vào quỷ vương hàng ngũ quỷ nữ quỷ thực lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường nhưng là quỷ vực vỡ vụn làm người sở hữu nàng tự nhiên là gặp bị thương nặng đương nhiên này lại không phải nàng bị khương diệp bóp chặt cổ không thể động đậy nguyên nhân bị bóp chặt cổ giống như là bị khương diệp trực tiếp bóp lấy mạch máu Nàng tự thân lực lượng lại là một chút điều động không được, hoàn toàn bị áp chế, chỉ là hơi hơi vừa động, liền cảm giác bóp chặt chính mình cổ đôi tay kia căng thẳng, hồn thể nhịn không được chính là khẽ run lên, bản năng không dám lại động. Ân. Khương Diệp lại là đột nhiên kinh dị một tiếng, đột nhiên vươn tay trái hướng nữ quỷ trên cổ vết thương chỗ tìm kiếm. Tay nàng vói vào kia nói thảm thiết miệng vết thương trùng, tựa hồ ở bên trong quấy loạn cái gì, nói thật, một màn này nhìn qua là có chút tàn nhẫn. Một cử động nhỏ cũng không dám nữ quỷ nhìn qua thế nhưng đáng thương lại ngoan ngoãn, mà mặt vô biểu tình đem bàn tay tiến nhân ra miệng vết thương thương Diệp, nô, giống như có điểm đáng sợ. Kia chính là hại người nữ quỷ A Hoàng Đại Sư trong lòng nhắc nhở chính mình. Cái gì đáng thương ngoan ngoãn, kia đều là ảo giác A. Đột nhiên, Khương Diệp trong lòng vừa động, tay trái như là chạm vào cái gì, biểu tình hơi hơi vừa động, tay trái bắt đầu ra bên ngoài rút ra. A. Nữ quỷ phát ra thê lương thống khổ kêu thẳng thiết nàng quanh thân quỷ khí cuồn cuộn hồn phách run rẩy, nhìn lại là có chút không xong mà nàng đắp bạch phấn ra mặt chịu động thống khổ đến làm gương mặt này nhìn qua phá lệ đáng sợ rất thống khổ mặc cho ai nhìn nàng phản ứng đều biết khương diệp hiện tại làm những chuyện như vậy cho nàng mang đến cực đại thống khổ nàng thê lương tiếng kêu giống như gần chết là lúc thang khóc nghe được nhân tâm chúng phát run đồng thời cũng đầu phát đau trong đầu mơ màng hồ đồ trực tiếp tinh thần công kích tốt xấu cũng là mau trở thành quỷ vương nữ quỷ a Hoàng đại sư ôm đầu, muốn nói lại thôi nói, Khương tiểu thư, này nữ quỷ nếu đã bị ngươi thu phục, liền không cần, không cần, không cần lại như vậy cha tấn nhân ra đi. Liên này tiếng kêu thảm thiết, hắn nghe tới đều có chút da đầu tê dại. Nghe vậy, Khương Diệp chỉ là lãnh đại nhìn hắn một cái. Hoàng đại sư, hắn theo bản năng rỗi tay che lại miệng mình. Khương Diệp thu hồi tầm mắt, ở nữ quỷ miệng vết thương quấy loạn tay cũng không co dừng lại, mà là chậm rãi đem bên trong đồ vật cấp rút ra ra tới. cùng với một tiếng thét chói thai nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt vừa mới còn ngưng thật quỷ thể mắt thường có thể thấy được trong suốt một ít bị khương diệp bóc cổ hồn thể hơi thở thoi thoát bộ dáng khương diệp buông ra tay nữ quỷ té ngã trên mặt đất lại là liền bỏ dậy lực lượng đều không có chỉ có thể chật vật nằm sấp trên mặt đất khí thế mỏng manh khương diệp không còn nàng mà là đang xem chính mình từ nữ quỷ trong cổ lấy ra tới đồ vật biểu tình có chút nghi hoặc đây là cái gì lão bà ngọc dân Lão bà, Ngọc dân. Phía sau đột nhiên truyền đến bi thống vô cùng tiếng kêu, Khương Diệp đem đổ vật thu được trong túi. Lúc này Quỷ vực mở tung, bình thường phòng ngủ xuất hiện ở mọi người trước mắt, bọn họ cảm giác ở Quỷ vực đi rồi thật lâu, chính là trên thực tế vẫn là ở phòng ngủ bên trong, Quỷ vực là một cái khác chịu Quỷ Vương khống chế không gian, cùng phòng ngủ trọng điệp lại không phải cùng cái địa phương. Quỷ khí biến mất, bị quỷ khí cắn nuốt kỳ mẫu cùng kỳ ngọc dân cũng bị phun ra, bọn họ té ngã ở dựa giường vị trí. thân thể sờ lên là lạnh băng tựa hồ hoàn toàn không có hơi thở kỳ phụ nhào vào bọn họ bên người têu tên của bọn họ nhưng là hai người lại hoàn toàn không có phản ứng kỳ thúc thúc quỷ vực rách nát thấy phòng ngủ khôi phục bình thường triệu hiểu từ ngoài cửa đi vào tới thấy như vậy một màn biểu tình có chút cứng đờ hắn ánh mắt ở sắc mặt xanh trắng kỳ mẫu cùng kỳ ngọc dân trên người đảo qua cuối cùng dừng ở bọn họ trên cổ kia giữ tận miệng vết thương thượng hô hấp càng là cứng lại a di cùng ngọc dân Y phụ hoàn toàn không có chú ý tới triệu hiểu đã đến, hiện tại hắn lực chú ý tất cả tại chính mình thê nhi trên người, hắn tiêu thảm, lại hoàn toàn kêu không tỉnh hai người, thậm chí hắn hoàn toàn không cảm giác được bọn họ hô hấp cùng tim đập, thật giống như đã hoàn toàn tử vong. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, bay nhanh quay đầu đi, hô, Khương tiểu thư, ta biết đến, ngài nhất định có thể cứu cứu bọn họ. Đúng hay không? Khương Diệp đi tới, làm hắn đi vừa đi, ngồi xổm xuống thân mình đi xem xét hai người tình huống. Kỳ Mẫu là đem Kỳ Ngọc dân ôm vào trong ngực, nàng cố chấp đem người hộ trong người trước, cho dù hiện tại té ngã trên mặt đất, một đôi tay vẫn cứ là vòng lấy đối phương, giống như là một cái bị cố định tư thế. Mẫu tử hai tình huống so Kỳ phụ cùng Hoàng đại sư muốn nghiêm trọng đến nhiều, này cũng không kỳ quái, nếu là Kỳ phụ cùng Hoàng đại sư bất quá ở quỷ vực bên cạnh, như vậy Kỳ Mẫu hai người liền thân ở quỷ vực chính giữa nhất, bên trong quỷ khí nặng nhất, thiếu chút nữa liền đem hai người cấp hoàn toàn căn ướt. Bởi vậy, hai người tình huống thật không tốt. khương diệp xem xét một chút bọn họ tình huống phát hiện sinh khí cơ hồ bị cắn nuốt sạch sẽ đặc biệt là bị quỷ khí cắn nuốt quá địa phương có thể thấy bọn họ làn da nhan sắc đã biến thành không bình thường màu xám đó là sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt tình huống hoàng đại sư đứng ở phía sau thấy một màn này nhịn không được ở trong lòng thở dài cái này tình huống đó là thiên vương lão tử tới cũng khó cứu a căn bản chính là sinh cơ đoạn tuyệt nặng nghề tử khí khương diệp khe như mày nghĩ đến cũng là đối cái này tình huống không xem trọng Khương tiểu thư, thế nào? Kỳ phụ trong lòng sốt ruột, lại không dám đôi Khương Diệp lớn tiếng, chỉ có thể thật cẩn thận hỏi. Khương Diệp nói, bọn họ trên người sinh cơ cơ bản đoạn tuyệt. Kỳ quái, rõ ràng tử khí tàn sát bừa bãi, nhưng là này hai người trên người lại còn mang theo một cổ mỏng manh sinh cơ, hơn nữa để cho người kinh ngạc chính là, Kỳ Ngọc dân trên người sinh cơ thậm chí so kỳ mẫu còn muốn cường thịnh một ít, rõ ràng hắn mới là trước hết bị nhốt ở chỗ này bên người. Ở Kỳ phụ mặt xám như cho tàn biểu tình trung, nàng đột nhiên ừ một tiếng dỗi tay bẻ ra kỳ mẫu tay đây là ta cấp kỳ phu nhân phủ hoàng đại sư cả kinh nói mau vang phu triện đại bộ phận đã trở nên đen nhánh khương diệp cầm lấy tới liền thấy phù hôi rào rạt nhưng là trung tâm lại vẫn là hoàn hảo cứng cỏi tồn tại lúc này đang tản phát ra mỏng manh quan mang hoàng đại sư càng chấn kinh rồi lẩm bẩm nói là nhật diệu lực lượng thực mỏng manh nhật diệu chi lực giống như trong gió ánh nến tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ dập tắt hoàng đại sư cảm thấy không thể tưởng tượng nói này phu như thế nào có thể kiên trì lâu như vậy đây là hắn sư huynh hòa phù tổng cộng liền mấy trường, lúc ấy ở vực gặp được kỳ phu nhân hắn khét cắn môi liền cho kỳ phu nhân một trường, mà chính hắn cũng có một trường, chỉ là bên trên thuộc về nhật diệu lực lượng đã sớm đã dùng hết trở thành phu hôi nhưng là kỳ phu nhân cái này phù tuy rằng hơn phân nửa đã thiêu hủy nhưng là lại còn có mỏng manh nhật diệu lực lượng ở phát huy tác dụng này quả thực chính là không có khả năng sự tình Nguyên lai like là như thế này. Khương Diệp lại là bừng tỉnh, Minh Bạch hai người vì cái gì trên người còn vẫn duy trì mỏng manh sinh cơ. Đệ 13 chương. Kỳ ra mẫu tử hai người vận khí tốt, chính là bởi vì này trương đùa bình an đến bây giờ đều còn phát huy tác dụng, cho bọn hắn còn để lại một chút sinh cơ. Bọn họ trên người sinh khí đã sớm bị quỷ khí cấp toàn bộ cắn nuốt, cho nên bọn họ hô hấp đã ngừng, thậm chí đụng vào bọn họ thân thể, ngay cả cơ sở nhiệt độ cơ thể đều đã đánh mất, sờ lên một mảnh lạnh băng, lại thấy thế nào? Này hai người đều là lại chết bất quá, sinh cơ đoàn tuyệt. Nhưng là, không có tim đập, không có nhiệt độ cơ thể, chính là kiểm tra qua đi Khương Diệp lại phát hiện bọn họ lồng ngực trái tim chỗ, còn mang theo rất ít rất ít sinh cơ. Điểm này sinh cơ liền như cho tàn dưới kia một chút tàn lưu xuống dưới hỏa tinh, khả năng cũng chỉ có như vậy một chút, nhưng là chỉ có phóng thượng tuổi lửa, lại rất mau có thể bốc cháy lên. Điểm này mỏng manh sinh cơ, chính là có thể cứu bọn họ mệnh mấu chốt. Kỳ phụ nghe được mê mang, nhưng làm mấu chốt chỗ hắn lại bắt giữ tới rồi hô hấp lập tức liền có chút dồn dập lên vội hỏi ý tứ chính là lao bà của ta cùng nhi tử còn có thể cứu sống sao hắn mục mang kỳ ký nhìn khương diệp thật cẩn thận khương diệp không làm hắn thất vọng gật gật đầu có thể cứu nghe vậy kỳ phụ trong lòng mừng như điên nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới liên thanh nói lời cảm tạ hoàng đại sư lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc có một chút hắn có chút không minh bạch nay trương phủ như thế nào có thể kiên trì lâu như vậy Theo lý mà nói, phù lực lượng cũng sớm nên tiêu hao hết, liền tính là hắn sử dụng, cũng vô pháp bảo đảm này trường phủ có thể phát huy lực lượng đến bây giờ. Tại như vậy nùng liệt cường đại quỷ khí, này nghe tới quả thực không thể tưởng tượng. Ít nhất trước đó, Hoàng Đại Sư chưa bao giờ nghe người ta nói quá, một trương bình thường đùa bình an, có thể có như vậy kéo dài hiệu quả tới. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hoàng Đại Sư thật sự là không nghĩ ra. Nghe vậy, Khương Diệp nhìn hắn một cái, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Mà là hỏi, ngươi biết cái gì là nhật diệu sao? Nàng duỗi tay hấn ở kỳ mẫu ngực chỗ, tia mỏng manh đến giống như ánh sáng đom đóm sinh cơ giống như là một viên loại ở chôn ở nàng trái tim trung. Chỉ cần sử dụng lực lượng làm nó mọc dễ nảy mầm là được. Đối với những người khác tới nói, này quả thực là vô pháp làm được sự tình. Chứ không nói bọn họ có thể hay không cảm giác được điểm này khô bại dưới sinh cơ. Liền nói như thế nào làm điểm này sinh cơ khỏe mạnh trưởng thành. Bọn họ vô kế khả thi, không có đầu mối. Mà Khương Diệp lại có thể làm được điểm này. Ôn hòa lực lượng cường đại xuyên thấu qua quần áo chuyển tới nàng thuộc hạ trái tim địa phương, mỏng manh sinh cơ bị tác động, bị giao cho mãnh liệt lực lượng, lập tức hướng tới sinh cơ khô bại địa phương khác lan tràn mà đi. Trên người nàng chết bạch làn da nhan sắc bắt đầu rút đi, dần dần trở nên có huyết sắc lên. mắt thường có thể thấy được, thân thể của nàng ở trọng hoán sinh cơ. Hoàng Đại sư xem choáng váng, này thật là nhân lực có thể làm được sao? Kỳ mậu yên lặng đi xuống tim đập bắt đầu nhảy lên. Đầu tiên là một chút, hai hạ, chậm gì gì tim đập, giống như rùa đen bỏ sát, một hồi lâu mới nhảy lên một chút, nhưng là chậm rãi, tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quy luật, thẳng đến cuối cùng, đặt tới có thể bắt giữ đến nông nỗi. Nhảy. Nàng trái tim nhảy. Kỳ phụ mừng như điên, nhìn kỳ mẫu trên dưới phập phồng ngực, thì cực mà khóc. Hoàng đại sư phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, thật sự sống. Đình chỉ cung huyết trái tim bắt đầu nhảy lên, máu bắt đầu cung ứng, đồng dạng. chỗ cổ động lại máu bắt đầu lưu động từ miệng vết thương chảy ra hơn nữa vẫn là xuất huyết nhiều hiển nhiên là thường tới rồi động mạch chủ kỳ phụ sắc mặt mới truyền hỉ lại thiếu chút nữa ngất xỉu đi hoàng đại sư vội vàng từ trong túi móc ra một lá bùa tới hoàng phụ kẹp ở khép lại ngón giữa ngón trò gian hắn trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì chỉ thấy hoàng phụ thượng dùng chu sa hỏa phù văn quang mang chất động lại là dần dần biến mất đây là phù có tác dụng mắt thường có thể thấy được kỳ mẫu miệng vết thương máu đột nhiên không chảy cầm máu Khương Diệp như suy tư gì, này vẫn là nàng chưa bao giờ gặp qua phủ văn. Hoàng Đại Sư vào đầu, nói, là cầm máu, thứ này tuy rằng không gì đại tác dụng, nhưng là có đôi khi lại có thể cứu mạng. Hắn với chính đạo thượng không được, nhưng thật ra ở này đó bảng môn tả đạo thượng rất là tinh thông, này cầm máu phủ chính là hắn làm ra tới. Khương Diệp nhìn thoáng qua biểu tình lại lần nữa chuyển hỉ kỳ phụ, hảo tâm hỏi, ngươi không gọi xe cứu thương sao? Kỳ phụ kinh lăng nhìn nàng một cái, mới phản ứng lại đây. vội vàng gật đầu nói là là là là phải gọi xe cứu thương lại vội vàng đi đánh cấp cứu điện thoại Bao chế đúng cách khương diệp lại đi xử lý kỳ ngọc dân miệng vết thương hắn miệng vết thương so kỳ mẫu thâm nhưng là tình huống lại so với kỳ mẫu muốn hảo sinh cơ càng đậm chỉ là trên người quỷ khí thực trọng nếu là cách thật xa nhìn sợ này đây vì đây là quỷ không phải người tặng người đưa đến đây khương diệp thuận tiện đem trên người hắn quỷ khí cho hắn loại trừ đồng thời cũng đem trên người hắn thuộc về nữ quỷ ấn ký cấp trừ đi ấn ký là cái gì đó là quỷ vật ở bọn họ trên người lưu lại đánh dấu mặc kệ cách rất xa khoảng cách quỷ vật đều có thể căn cứ ấn ký tìm được người không chỉ có là kỳ ngọc dân trên người có ngay cả triệu hiểu trên người cũng có bất quá đều bị khương diệp cấp trừ đi chờ làm xong này hết thảy mẫu tử hai người bị đỡ ngã trên mặt đất nhìn qua thực thảm nhưng là hơi thở lại rất ổn là không có tánh mạng chi ưu khương diệp chịu một chương giấy xoa xoa tay hỏi hoàng đại sư nhật diệu là cái gì ngươi nghĩ ra được sao Chỉ cần ngươi được đến đáp án, liền biết vì cái gì một chương đùa bình an có thể đạt tới lâu như vậy hiệu quả. Hoàng đại sư mặt lộ vẻ chần trờ, không tự tin nói, nhật rượu, chính là thái dương chi lực. Khương Diệp nhịn không được nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, hiện giờ người tu hành, đã xuống dốc đến tận đây sao. Hoàng đại sư, hắn biểu tình ngượng ngùng, nói, là ta ngu dốt, cầu Khương tiểu thư vì ta giải thích nghi hoặc. Khương Diệp đi đến bên cửa sổ, lúc này mặt trời chiều ngã về Tây. Bên ngoài ánh mặt trời tiệm diệt, thế giới sắp rơi vào hát cám. Khương Diệp duỗi tay, một sợi kim sắc ánh mặt trời dừng ở tay nàng trùng nàng hư hư nắm lấy, nói, các ngươi tuy nói là hấp thụ Nhật Diệu chi lực tới tu hành, nhưng là Nhật Diệu, kia không chỉ là Thái Dương lực lượng, cũng là quan Minh, là bất luận cái gì không mang theo tạp niệm thuần khiết lực lượng. Bất luận cái gì không mang theo tà niệm lực lượng, đều có thể trở thành Nhật Diệu. Nàng đem kia trường đã mau hóa thành cho tàn bùa bình an lấy ra tới, bên trên phủ văn Àm đạm lực lượng lập tức liền phải biến mất có đôi khi nhân loại mẫu thân lực lượng đó là nhất thuần sạch sẽ nhất lực lượng đủ để chống đỡ một chương nên hao hết lực lượng đùa bình an đại khái là kỳ mẫu đối hải tử một phen từng quyền yêu quý trí lực cấp này chương đùa bình an lại lần nữa rót vào sinh cơ làm nó lực lượng có thể tăng mạnh vẫn luôn duy trì bọn họ mẫu tử hai sinh cơ cho nên nói cứu bọn họ không phải ta là nàng chính mình là làm mẫu thân lực lượng ở nàng nói xong lúc sau không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc Mặt khác ba người còn ở tiêu hóa nàng lời nói tin tức. Đột nhiên, một đạo thanh âm đánh vỡ này phiến trầm mặc. Hào một cái bất luận cái gì không mang theo tà niệm lực lượng, đều có thể trở thành nhật diệu. Lưỡng đạo thân ảnh một chức một sau từ ngoài cửa đi vào tới, đi ở đằng trước người ăn mặc trường quái, tuổi đại khái 50 tuổi tà Hữu vừa mới nói chuyện đúng là hắn, ở hắn phía sau còn lại là một người tuổi trẻ người, đại khái bất quá mười mấy tuổi, mặt mày một mảnh cơ linh cổ quái, lúc này chính tò mò nhìn thương diệp sư Minh, Hoàng đại sư kinh ngạc ra tiếng, ngươi như thế nào tại đây? Hứa đại sư. Hắn vô ngữ nhìn hoàng đại sư, không phải ngươi gọi điện thoại kêu ta tới cấp ngươi nhặt sát sao? Lúc ấy nghe hắn ở trong điện thoại một bộ công đạo đời sau ngữ khí, không chút suy nghĩ liền mang theo tiểu đồ đệ lại đây, hiện tại khét ngược, người không có việc gì, thấy còn hỏi hắn như thế nào tới. Ta thật là có bệnh mới quản ngươi chết sống. Hắn cắn răng. Hoàng đại sư cười gượng, nói, hình như là có như vậy một chuyện a kia không phải ta thật cho rằng ta muốn chết sao ngươi không biết kia nữ quỷ liền kém một bước là có thể trở thành quỷ vương nếu không có khương tiểu thư ở ngươi hiện tại tới thật sự chỉ có thể cho ta nhặt xác quỷ vương hứa đại sư biểu tình biến đổi hoàng đại sư gật đầu nói đúng vậy nàng đều mau khai ra quỷ vương. nếu là lại cho nàng một ít nhật tử sợ là thật sự liền trở thành quỷ vương hứa đại sư biểu tình có chút trầm trọng quỷ vương cùng bình thường quỷ so sánh với đó chính là chất biến hóa Nếu trở thành quỷ vương, hình thành quỷ vực, cường đại quỷ vương, quỷ vực đủ để bao trùm non nửa cái thành thị, bị nạp vào quỷ vực người, cơ bản không có còn sống khả năng. Quỷ vương xuất hiện, thường thường đại biểu cho rất nhiều người tử vong. Hứa đại sư phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Khương Diệp, lại nhìn thoáng qua Hoàng đại sư. Hoàng đại sư vội cấp hai người làm giới thiệu, nói, Khương tiểu thư, đây là ta sư huynh hứa chiêm, sư huynh, đây là ta ân nhân cứu mạng. Khương tiểu thư. Khương tiểu thư hứa đại sư trong lòng nghĩ khi nào xuất hiện như vậy một cái có bản lĩnh người, hắn như thế nào một chút không biết, nhưng là trên mặt lại không lộ ra dư thừa cảm xúc, mà là thiệt tình nói lời cảm tạ nói, đa tạ ngài cứu ta sư đệ một mạng, bằng không hắn hôm nay khả năng thật sự muốn chết ở chỗ này. Liên hoang đại sư này bản lĩnh, bình thường quỷ nhưng thật ra có thể ứng phó, nhưng là quỷ vương. Hắn còn chưa đủ quỷ vương nhai đi vài cái. Khương tiểu thư vừa rồi đối nhật rượu lý giải, nhưng thật ra mới mẻ độc đáo. Khương tiểu thư chẳng lẽ là chúng ta môn phái cố nhân?" Hứa đại sư thử hỏi. Nghe vậy, Khương Diệp trong nháy mắt có chút hoàng thần, trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Nàng cười lạnh, nói: "Cố nhân không thể xưng là, ta chỉ là đối cùng các ngươi môn phái tu hành phương pháp tương phản một cái khác môn phái tương đối quen thuộc. Hoàng đại sư bọn họ môn phái lấy nhật diệu tu hành, mà cái kia môn phái lại là lấy nguyệt hoa tới tu, nguyệt hoa quả cũ é, dẫn tới cái kia môn phái người thích nhất xuyên bạch đi còn ái khiết, một thân tật xấu." cố tình bọn họ tự nhận cao khiết tự hào đến không được nghĩ vậy khương diệp nhìn không được cười nhạo hoàng đại sư nhìn nàng nịa mai biểu tình thật cẩn thận kêu một tiếng khương tiểu thư chẳng lẽ không phải cố nhân mà là cùng bọn họ môn phái có cũ thủ khương diệp như là nhìn ra hắn đáy lòng suy nghĩ liếc mắt nhìn hắn nói yên tâm không phải cùng các ngươi môn phái có thủ án không phải cùng bọn họ môn phái có thủ án đó chính là cùng bọn họ tu hành phương pháp tương phản một cái khác môn phái Hoàng Đại sư trong lòng nói thầm, Hứa Đại sư đã muốn chạy tới sủi lơ trên mặt đất không hề động tĩnh nữ quỷ bên người, nói, đây là cái kia nữ quỷ. Thoạt nhìn, thoạt nhìn hơi thở thực được a, chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền xem vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh nữ quỷ đột nhiên bạo khởi, sắc nhọn móng tay bay thẳng đến Hứa Đại sư cổ gái mà đi. đệ mười bốn chương, ai cũng không nghĩ tới nhìn qua đã mất đi sở hữu sức chiến đấu nữ quỷ sẽ đột nhiên bạo khởi, nàng đỏ tươi thả sắc nhọn móng tay bay nhanh thật dài. Nếu như bị nó bắt được, sợ là trên cổ lập tức liền phải lưu lại năm cái lỗ thủ tới. Hứa đại sư biến sắc, bay nhanh hướng bên cạnh một trốn, nhưng là nào biết đâu rằng nữ quỷ công kích trên đường vừa chuyển, hướng tới bên cạnh hắn trộm tới, nguyên lai like, nữ quỷ chân chính mục tiêu thế nhưng không phải hắn, mà là hắn phía sau cùng hắn chỉ có nửa bước khoảng cách tiểu đồng, cũng chính là hắn đồ đệ. Hứa đại sư đồ đệ vẫn là cái hài tử, đều còn không có thành niên, gặp được loại tình huống này, trực tiếp choáng váng, căn bản không kịp phản ứng. chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia hướng tới chính mình trộm tới tiểu viễn hứa đại sư theo bản năng kêu sắc mặt kinh hoàng hắn thấy nữ quỷ tràn ngập hoán độc cùng thực hiện được biểu tình đó là một loại cho dù chính mình muốn hồn phi phách tán cũng muốn kéo một người đệm lưng hung ác Này hết thể bất quá phát sinh ở trong chớp đoáng căn bản là chưa kịp cho bọn hắn phản ứng cơ hội mắt thấy cái tay kia liền phải ở người trên cổ lưu lại năm cái lỗ thủng liền tại đây trong chớp đoáng một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên thai văng lên Ở như thế hỗn loạn dưới tình huống, bọn họ vẫn cứ rõ ràng bắt giữ tới rồi thanh âm này, chỉ là bọn hắn lại không biết gương Diệp nói gì đó, bởi vì nàng phát âm thập phần cổ quái, nghe liền tối nghĩa khó hiểu, là bọn họ sợ không thể lý giải ngôn ngữ. Nhưng vào lúc này, nữ quỷ tay đã rối tới rồi tiểu viên chỗ cổ. Sau đó, rốt cuộc đi tới không được mảy may. Bá đạo cường thế lực lượng lặng yên không một tiếng động hóa thành kiên cố nhất hộ thuẫn tre ở tiểu viện trước người, nữ quỷ móng nuốt gại ở bên trên. Hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau lúc sau sinh ra không tiếng động chấn động, sau đó liền thấy nữ quỷ bạo trướng đỏ tươi móng tay một tấc một tấc vỡ vụn khai. Đối với một nữ nhân tới nói, tuy rằng đã là nữ quỷ, lại vẫn cứ không thể chịu đựng được móng tay bị người phá hư tình huống, mắt thường có thể thấy được nữ quỷ bên người khí áp biến thấp. Mà lúc này hứa đại sư cũng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn nữ quỷ ánh mắt mang theo lửa giận, bay nhanh lấy ra một lá bừa tới, kẹp ở đầu ngón tay, bay nhanh điều khiển phụ triện. màu vàng lá bùa nhanh chóng bốc cháy lên, thuộc về nhật diệu cường đại mà lại ấm áp lực lượng từ bên trong phun trào mà ra, nháy mắt hướng tới nữ quỷ đánh tới. sáng ngời mà thuần tịnh nhật diệu chi lực, bản thân liền khắt chế thiên hạ sở hữu âm tà chi vật, có thể tinh lọc thế gian hết thảy bất tưởng. nữ quỷ bị cổ lực lượng này sốc bay ra đi, đánh vào phòng ngủ trên vách tường, có thể thấy bị nhật diệu đụng chạm quá địa phương có hắc khí giật tràn ra tới, kia đúng là quỷ thân quỷ khí tán loạn hiện tượng. nữ quỷ thấy tình thế không đúng, quay đầu liền muốn chạy. Hứa đại sư ám đạo không tốt, chính là lại không kịp đi ngăn trở. Nhưng vào lúc này, hắn dư quang trông được thấy một cái chỉ bạc bay nhanh hướng tới nữ quỷ bắn nhanh mà đi. Bất quá nháy mắt, nữ quỷ căn bản không kịp phản ứng, liền vững chắc bị chỉ bạc cấp của lấy. Chỉ bạc thượng điện quang chớp động, cùng với tiếng sấm thanh, màu tím lôi điện đem nữ quỷ lung trụ. Nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, hồn thể nháy mắt bị lôi điện phách đến tán loạn, nhưng là lại ở trong nháy mắt, nàng hồn thể lại một lần tụ lại, chỉ là hồn thể tương so với phía trước trong suốt một ít. giờ phút này vừa mới cùng tử vong gặp thoáng qua tiểu viễn cũng sẽ quá thân tới hắn vô ý thức sau này lùi một bước dưới chân mềm nũng, một mông ngồi ở trên mặt đất tiểu viễn ngươi làm sao vậy là nơi nào không thoải mái sao hứa đại sư lập tức quan tâm hỏi tiểu viễn ngơ ngác nhìn hắn đột nhiên bẹp bẹp miệng hoa một tiếng khóc ra tới sư phụ hảo thật đáng sợ ô ô ô hứa đại sư hoàng đại sư cười nói tiểu viễn a như thế nào lâu như vậy ngươi lá gan còn như vậy tiểu a Ngươi đều 17 tuổi, đều mau thành niên, chờ ngươi thành niên, gặp được loại chuyện này ngươi chẳng lẽ còn muốn khóc lóc tìm sư phụ a? Ô, ô ô chính là chính là thực đáng sợ a. Sư thúc, ta thiếu chút nữa liền đã chết, ô ô, ô. Hắn bi thương khóc lóc, trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ. Hoàng đại sư nhìn hắn một cái, tới gần nhà mình sư minh, nhỏ giọng nói thầm nói, Sư minh, ngươi thật muốn tiểu viễn làm chúng ta môn phái đời sau trưởng môn A. hắn một bộ chúng ta môn phái chẳng lẽ liền phải xong rồi sao biểu tình hứa đại sư tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cười lạnh nói tiểu viễn lại thế nào cũng so ngươi nghe lời trừ bỏ ai khóc một ít nhát gan một ít kỳ thật ưu điểm còn rất nhiều đi ném ra trong óc những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng hứa đại sư đi ở bị bó trụ nữ quỷ bên cạnh nhìn kỹ liếc mắt một cái mày nhịn không được vừa nhíu thế nhưng là người mặc áo cưới nữ quỷ từ xưa đến nay người mặc áo cưới nữ quỷ đa số là lệ quỷ, bởi vì đối với một cái nữ hài tới nói, người mặc áo cưới, vậy đại biểu cho gả chồng, là một nữ tử quan trọng nhất một ngày, tại đây buồn hẳn là hạnh phúc viên mãn một ngày chết đi, trong lòng sao có thể không oán không hận? Cũng là dễ dàng nhất hóa thân lệ quỷ, lại xem cái này nữ quỷ trên cổ là ngân, xem ra cũng là cái người đáng thương a. Hứa đại sư trong lòng thở dài, quay đầu dò hỏi Khương Diệp, Khương tiểu thư muốn như thế nào xử trí cái này nữ quỷ? Khương Diệp nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái. Trong tay vớt ve từ đối phương trong cổ lấy ra đồ vật, thuận miệng nói, giết đi. Hứa đại sư trần trờ, nói, ta xem này nữ quỷ người mặc áo cưới, nghĩ đến sinh thời cũng là cái người đáng thương, bằng không giao từ ta tới niệm kinh siêu độ, cũng làm nàng đi thời điểm không như vậy thống khổ. Đương nhiên, này nữ quỷ là Khương Tiểu Thư ngươi bắt đến, hết thể xử lý, đều từ ngươi quyết định. Ngay vậy, Hoàng đại sư biểu tình trong nháy mắt có chút nứt ra rồi. Muốn siêu độ sao? Làm ngươi hồn phi phách tán cái loại này nha. Cho nên nói à, hắn sư huynh là dùng như thế nào một bộ trách trời thương dân biểu tình, nói như thế hung tàn nói. Khương Diệp có chút ngạc nhiên nhìn hứa đại sư liếc mắt một cái, nói, ta cho rằng ngươi phải cho nàng cầu tình. Rõ ràng biểu tình cùng cái hòa thượng dường như tràn ngập từ bi, tựa hồ dây tiếp theo liền phải chạy tới khuyên này nữ quỷ hướng thiện. nghe vậy, hứa đại sư ôn hòa cười một cái, nói, nếu đã giết người, hồn phi phách tán chính là nàng tốt nhất quy tốt. Chúng ta nhật rượu môn tu nhật rượu chi lực. bảo quản có thể làm nàng vô đau an tường rời đi người này thế gian, sẽ không lại đối thế gian lưu có một chút lưu luyến, chỉ cần. Sư phụ. Phía sau tiểu viễn nhịn không được kéo kéo hắn siêm y rỉ. Hứa đại sư phục hồi tinh thần lại, mặt không đổi sắp nói, ngượng ngùng, đem ngày thường mời chào việc nói ra tới. Những người khác. Có Khương Diệp ở, đảo không sợ này nữ quỳ chạy, hứa đại sư liền lôi kéo chính mình sư để đi bên cạnh cẩn thận dò hỏi tình huống, hắn vừa tới, còn không biết sự tình trải qua. Tiểu viên nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ, trong phòng không khí trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, chỉ có thể nghe thấy bọn họ sư huynh đệ hai người đẻ thấp nói chuyện với nhau thanh. Kỳ phụ vẫn luôn canh giữ ở chính mình thê nhi bên người, thường thường liền đi nghe bọn hắn tim đập, sờ bọn họ mạch, nghe được tim đập còn ở, mới nhẹ nhàng thở ra, mai cho đến xe cứu thương tới rồi. Bác sĩ nhóm đi lên đem người nâng thượng cáng thời điểm, trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy này hai người đã mất đi sinh cơ, nói cách khác đã chết, chính là cẩn thận xem xét. liền phát hiện bọn họ còn có khí, vội đem người nâng thượng cáng, đưa đến xe cứu thương đi lên. Làm người nhà, kỳ phụ tự nhiên là muốn theo sau. Kế tiếp sự tình cùng Khương Diệp bọn họ liền không quan hệ, nhìn thoáng qua bị chỉ bạc bó trụ nữ quỷ, nàng giơ tay lấy ra một cái giấy điệp kim sắt sao năm cánh tới, đem nữ quỷ thu đi vào. Thấy Khương Diệp không có siêu độ nữ quỷ tính toán, Hứa đại sư trong lòng có chút tiếng nuối, nói thầm nói, kỳ thật đem nữ quỷ giao cho ta, cũng là cái không tồi lựa chọn. Giao cho ngươi làm cái gì? Là ngươi siêu độ nhân ra hồn phi phách tán sao?" Hoàng đại sư hỏi lại. Hứa đại sư nghiêm trang nói, "Ta cái này kêu làm nàng làm ơn thế tục thống khổ, ủy nhân chấp nghiệm mà sinh, cũng nhân chấp nghiệm mà thống khổ, ta làm cho bọn họ giải thoát, có cái gì không tốt?" Dù sao, hắn nói đều là rất có đạo lý. Lúc này kỳ phụ đi theo xe cứu thương đem kỳ mẫu cùng kỳ ngọc dân đưa đến bệnh viện, bệnh viện bên này đã sớm chuẩn bị tốt, vừa đến bệnh viện liền đẩy mạnh phòng cấp cứu, chờ nhìn đến mẫu tử hai trên cổ miệng vết thương là lúc đều nhịn không được hít hà một hơi bọn họ cũng là gặp qua sinh tử gặp qua đủ loại người bệnh nhưng là như vậy thảm trạng người bệnh lại là lần đầu thấy trên cổ thâm có thể thấy được cốt lạc ngân Này thật sự không phải phạm pháp sao mổ chính bác sĩ mặt lộ vẻ chấm sắc quay đầu cùng bên người hộ sĩ nói vài câu hộ sĩ kinh ngạc nhìn hắn một cái gật gật đầu ta đây liền đi gọi điện thoại mổ chính bác sĩ kiểm tra rồi một chút người bệnh miệng vết thương càng kiểm tra càng kinh ngạc nay chỗ cổ miệng vết thương rất sâu cũng thực khoan Rõ ràng không phải đau cắt, ngược lại như là dùng cái gì công cụ là cổ, cùng cổ ra thị sinh ra cọ sát, trực tiếp thít chặt ra như vậy dấu vết, để cho mổ chính bác sĩ kinh ngạc chính là, trên cổ động mạch chủ đã bị lật phá, nhưng là trừ bỏ đối phương trên người huyết, miệng vết thương thế nhưng không có lại đổ máu. Đương nhiên, này hết thể đều không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất chính là, người thương thành cái dạng này, thế nhưng còn sống. Mổ chính bác sĩ lấy lại bình tĩnh. nỗ lực vứt bỏ trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng mặc kệ là cái gì nguyên nhân người bệnh lên đài giải phẫu hắn phải làm chính là hảo hảo cứu trị hiện tại người bệnh tuy nói cổ động mạch chủ phá nhưng là lại không có xuất huyết nhiều đây là cái hảo hiện tượng hắn cần phải làm là đem mạch máu cấp phùng thượng bảo đảm mạch máu có thể phát huy tác dụng nói thật này hai cái người bệnh tình huống có thể nói là rất kém cỏi nhưng là giải phẫu quá trình đại gia lại cảm thấy là nhất thoải mái bởi vì miệng vết thương không có xuất huyết mà người bệnh sinh mệnh đặc thù cũng thực ổn định, bọn họ trái tim đều ở hữu lực nảy lên. Phong cấp cứu quá móc cứu ở đâu vào đấy tiến hành, mà bên ngoài kỳ phụ ngồi ở ghế trên, đôi tay giao nhau ấn ở trên đầu, trong miệng lẩm bẩm niệm cầu nguyện nói. Tuy rằng thương diệp nói kỳ mẫu cùng kỳ ngọc dân không có việc gì, hảo hảo tu dưỡng một phen, thân thể là có thể khôi phục bình thường, nhưng là chỉ cần bác sĩ chưa nói thoát ly nguy hiểm, hắn liền một chút cũng không dám yên lòng, đặc biệt là hai người trên cổ giữ tận miệng vết thương. Thấy thế nào cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Bất quá liền ở hắn khẩn trương chờ đợi cấp cứu kết quả thời điểm, liền thấy hai cảnh sát đi tới trước mặt hắn, lấy ra giấy chứng nhận, nói, Kỳ tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi ý đồ hành hạ đến chết chính mình thê nhi, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Kỳ phụ. Ha. Chính trực thiện lương chủ trị bác sĩ tỏ vẻ, gặp chuyện bất bình, là chúng ta tốt đẹp phẩm chất. Cảm tạ ở 2021 10 11 17 101 2021 1012 8 giờ 55 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ha ha ha ha 17 mình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 15 trường Bị hoài nghi hành hạ đến chết chính mình thê nhi kỳ phụ bị cảnh sát mang đi cục cảnh sát, bởi vì hắn nói không nên lời vì cái gì thê nhi sẽ biến thành như vậy. là ai thương, bởi vậy vẫn luôn bị cảnh sát câu lưu, thẳng đến bệnh viện bên kia gọi điện thoại tới, Kỳ Mẫu cùng Kỳ Ngọc dần tỉnh. Kỳ Mẫu mẫu tử hai tỉnh lại thời gian so bác sĩ đoán trước còn muốn mau, ngày hôm sau hai người liền hoàn toàn thanh tỉnh, trừ bỏ sắc mặt còn có chút tái nhợt, bọn họ sinh mệnh triệu chứng đều thập phần khỏe mạnh, đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, kế tiếp chỉ cần đem trên cổ miệng vết thương dưỡng hảo là được. Cũng là hai người tỉnh, nói cho cảnh sát trên cổ thương không phải kỳ phụ gây thương tích, kỳ phụ mới có thể bị thả ra đi. Đương nhiên, trong đó lược quá bệnh viện người còn có cảnh sát người nhiều lần do hỏi thật giả, xem ra bọn họ là lo lắng kỳ mẫu mẫu tử hai người là bởi vì là người một nhà nguyên nhân mà làm kỳ phụ giải vây. Đi ra cục cảnh sát thời điểm, kỳ phụ tâm tình kêu kêu một cái phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì chuyện này đi rồi một chuyến cục cảnh sát. Cũng may, hết thể sự tình đều giải quyết, chờ hắn phong trần mệt mỏi từ cục cảnh sát đến bệnh viện tới. nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh đã tỉnh lại kỳ mẫu cùng kỳ ngọc dân lão đại cái nam nhân đôi mắt đau xót nước mắt liền thiếu chút nữa rớt xuống dưới mẹ ngài nói ba bà có phải hay không muốn khóc ca kỳ ngọc dân tái nhợt trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới kỳ mẫu cười tủng tìm nói nhìn dáng vẻ đúng rồi ta và ngươi ba qua lâu như vậy chưa từng thấy hắn như thế nào đã khóc mẫu tử hai người đều ánh mắt hài hước nhìn hắn kỳ phụ bất đắc dĩ cười trong lòng về điểm này khó chịu cũng không có nói Các ngươi mẫu tử hai liền biết trêu gẹo ta. Hắn đi tới, nhìn hai người trắng bệnh sắc mặt, mày nhịn không được lại nhữ lại, quan tâm hỏi, các ngươi hai cảm giác thế nào? Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Kỳ mẫu cùng kỳ ngọc dân đều lắc đầu, tuy nói miệng vết thương dò người, nhưng là bọn họ hai thật đúng là không cảm thấy lại cái gì khó chịu, ngược lại cảm thấy thực tinh thần. Nghe vậy, kỳ phụ nhẹ nhàng thở ra, suy đoán là vị kia khương tiểu thư nói gì đó. Người một nhà ghé vào cùng nhau, nhìn nhau chi gian. đều mang theo vài phần sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ đã xảy ra như vậy sự tình bọn họ người một nhà hiện tại còn có thể an an ổn ổn ngồi ở cùng nhau thật là quá khó được nghĩ vậy ba người trong lòng đều có chút thở dài kỳ mâu nói ta cho rằng chúng ta người một nhà không bao giờ có thể như vậy ngồi ở cùng nhau nàng là thật sự hoài chịu chết tâm tình vọt vào phòng ngủ không nghĩ tới thế nhưng còn có thể sống sót đều là ta liên lụy các ngươi kỳ ngọc dân nói ánh mắt buồn bã kỳ phụ ra vẻ không cao hứng Nói, ngươi là ta và ngươi mẹ nói như tử, chúng ta là người một nhà, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Ngươi nếu là thật ra chuyện gì, ta và ngươi mẹ cũng đều không muốn sống nữa, về sau không cần lại nói loại này lời nói. Ngươi nhìn xem mẹ ngươi, chính là đem ngươi xem đến so nàng chính mình tánh mạng còn trọng. Kỳ Ngọc dân theo bản năng nhìn về phía Kỳ Mẫu, Kỳ Mẫu đối hắn cười, trong mắt tràn đầy từ ái cùng bao dung. Mẹ ngươi vì cứu ngươi, thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đều đáp đi vào, đây đều là vì cái gì a? còn không phải bởi vì để ý ngươi. Kỳ phụ tiếp tục nói, cho nên à, về sau đừng nói liên lụy chúng ta nói, chỉ có ngươi hảo hảo tồn tại, ta và ngươi mẹ liền rất cao hứng. Kỳ ngọc dân cái môi đau sót, nhịn không được túi đầu, muộn thanh nói, ta đã biết. Hắn còn nhớ rõ, hắn bị kêu một mảnh đen nhánh cấp cắn nuốt thời điểm, nghĩ như vậy thống khổ, nếu không liền như vậy đã chết nói không chừng còn giải thoát rồi. Đúng lúc này, kỳ Mẫu xuất hiện ở hắn bên người. Hắn rất khó hình dung cái loại cảm giác này. Nhìn đến nhà mình mẫu thân trong nháy mắt kia, hắn thậm chí có loại khóc xúc động. Ở khi đó, hắn thật sự cho rằng chính mình sẽ chết. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn sống. Kỳ Mẫu hiếu kỳ nói, chúng ta là như thế nào sống sót? Là Hoàng Đại Sư ra tay sao? Kỳ phụ nói, cũng là ít nhiều hiểu hiểu kia hài tử. Tốt xấu Hoàng Đại Sư cuối cùng vẫn là có trách nhiệm tâm, cùng bọn họ cùng nhau đi vào, cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là nhắc tới Khương Diệp. Vị kia Khương Tiểu Thư là thật sự lợi hại. Cái kia nữ quỷ ở tay nàng, quả thực không hề có sức phản kháng. Nói đến cái này, kỳ phụ hai mắt liền tỏa sáng, mặc kệ khi nào, mọi người đều là mộ cường, Khương Diệp sở bày ra ra tới thực lực đã làm người cảm thấy sợ hãi, lại không tự giác ánh mắt đuổi theo nàng. Nếu không phải Khương Tiểu Thư, chúng ta người một nhà khẳng định đều bị cái kia nữ quỷ cấp hại chết. Kỳ phụ nói, Kỳ Mâu nói, chúng ta đây nhất định phải hảo hảo cảm tạ vị này Khương Tiểu Thư. Đúng rồi, cái kia nữ quỷ, còn sống sao? Nàng có thể hay không còn tới tìm chúng ta Ngọc Dân A. Nhắc tới cái này, kỳ Ngọc Dân cũng nhịn không được khẩn trương lên, vốn là trắng bệnh sắc mặt càng là trắng bệnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn bản thân là gan liền tiểu, lúc này đây là thật sự sợ tới mức lợi hại, sợ là muốn rất nhiều năm thời gian mới có thể làm hắn phục hồi tinh thần lại đi. Kỳ phụ trấn an bọn họ, nói, yên tâm đi, Khương Tiểu Thư đã đem cái kia nữ quỳ thu, nàng sẽ không lại có cơ hội tới hại chúng ta người một nhà. Hắn như vậy vừa nói, Mẫu tử hai người mới yên tâm. Kỳ mẫu lại nói, cổ như vậy đại một cái miệng vết thương, ta còn tưởng rằng sẽ rất khó chịu, nhưng là giống như không có gì cảm giác. Hơn nữa tinh thần cũng không nhiều không tồi. Kỳ ngọc dân cũng là giống nhau, thậm chí trạng thái so với hắn không bị thương phía trước còn muốn hảo. Trước hai ngày hắn bị nữ quỷ sở nhiễu, vẫn luôn cảm thấy thân thể thực trầm trọng, chính là lần này tỉnh lại, không những không cảm thấy miệng vết thương không thế nào đau, cái loại này trầm trọng cảm giác cũng là không cánh mà bay. cả người trầm kha đi vào, chỉ cảm thấy thân thể thập phần nhẹ nhàng. Kỳ phụ nghĩ không ra là cái gì nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy công với Khương Diệp trên người, nói, hẳn là Khương tiểu thư làm cái gì, các ngươi không biết, lúc ấy các ngươi hai liền khí cũng chưa, sau lại vẫn là Khương tiểu thư ra tay. Hắn đem Khương Diệp đại khen đặc khen, Kỳ Mẫu cùng Kỳ Ngọc dân nghe xong, trong lòng đối Khương Diệp càng là cảm kích, đây chính là ân cứu mạng a, bọn họ người một nhà lại không phải cái loại này bạch nhãn lang, trong lòng sao có thể không cảm kích. Chờ bọn họ mẫu tử hai thương hảo, có thể xuất viện, nhất định phải hảo hảo đi cảm tạ một chút Khương Tiểu Thư. Cùng lúc đó, theo kỳ ra một nhà ba người trong lòng không ngừng toát ra đối Khương Diệp cảm kích, Khương Diệp nơi đó cũng thấy được có kim quang trống rỗng rơi xuống. Công đức, Khương Diệp mặt mày giãn ra, lộ ra vài phần sung sướng, nàng cực cực khổ khổ bang nhân nội quỷ, nhưng còn không phải là vì thứ này. Cũng may, kia người một nhà xem ra không phải cái gì bạch nhãn lang, còn biết cảm ơn. Công đức kim quang thường nhân mắt thường là nhìn không thấy, nó cũng không có cái gì lực lượng cường đại, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, rồi lại thập phần quan trọng, nếu là công đức viên mãn, ban ngày phi thăng cũng không phải không có khả năng, chỉ là muốn đạt tới phi thăng, kia muốn tích công đức, đại khái mười sinh thập thế đều không đủ. Đối với tu sĩ tới nói, tu hành là nghịch thiên mà đi, mà tích công đức còn lại là thuận lòng trời hành trình, nhiều tích công đức, tu hành chi lộ mới có thể càng thông thuận. Bất quá Khương Diệp muốn công đức Đảo không phải vì cho chính mình tích phúc báo, làm chính mình tu hành thông thuận, mà là có mặt khác nguyên nhân. Nàng dôi tay, kim quang liền hóa thành kim phấn rào rạt đi xuống lạc, vừa vặn dừng ở tay nàng trùng, bất quá một nắm lượng, kim quang chớp động, so trong hiện thực kim phấn muốn càng lượng một ít, tựa hồ không có một tia cắt đuổi. Khương Diệp đi vào trong phòng, dôi tay từ chính mình trên người lấy ra một trương ngang giấy tới, bất quá thực mau, này giấy liền biến thành lớn bằng bàn tay, dừng ở tay nàng thượng, bị nàng đặt ở trên bàn. tia giấy là cắt may người trưởng thành bộ dáng có đầu cùng tứ chi là một chương người giấy mà lấy ra người giấy sau thương diệp bề ngoài nháy mắt rút đi lộ ra chính mình vốn dĩ bộ dáng tới trừ bỏ tay phải huyết nục đấy đà làn da tuyết trắng tinh tế mặt khác đều là tuyết trắng bộ xương khô người giấy là dùng để biến hóa thành thân thể huyết nục miễn cho dọa đến người chỉ là bình thường giấy căn bản thừa nhận không được nàng xương cốt lúc này mới ngắn ngủn thời gian cái này người giấy cũng đã không thành dạng Bên trên một mảnh lửa đốt giống nhau loang lổ dấu vết, trang giấy khô nước, đại khái nếu không bao lâu liền sẽ biến thành mảnh vụn. Khương Diệp dối tay một mạng, cái này người giấy liền nháy mắt thiêu lên, trong chớp mắt liền tiêu thành cho tàn, nàng lại lần nữa cầm một chương giấy tới, khắc chết một cái người giấy. Bất quá lớn bằng bàn tay người giấy, nhìn qua thập phần tu khí, Khương Diệp thuận tay cầm lấy đặt ở một bên kim phấn, dối tay một giải, kim sắc công đức kim phấn liền toàn bộ dừng ở người giấy thượng, trực tiếp cùng người giấy hòa hợp nhất thể. toàn bộ người giấy thượng mang theo một cổ ôn hòa ấm áp lực lượng đây là công đức lực lượng làm tốt người giấy khương diệp thả lại thân thể của mình chỉ thấy nàng chỉ có xương cốt trên tay chậm rãi xuất hiện đầy đà da thịt tuyết trắng ngón tay vân ra tinh tế trắng nõn không phải cốt xấu như xài khuynh hướng cảm xúc mà là có loại huyết nhục đầy đà cảm nàng nắm tay trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình quả nhiên nàng sở tưởng tượng không sai người giấy hơn nữa công đức đích sắc có thể đắp nặn ra một khối hoàn mỹ thân thể tới Không có công đức người giấy tuy rằng cũng có thể trở thành thân thể, nhưng là trước không nói có thể hay không thừa nhận được trên người nàng lực lượng, liền nói chân thật cảm liền không đủ, rốt cuộc pháp thuật chỉ là pháp thuật, kia trước sau là giả dối. Hiện tại, nàng mới thật sự có một loại hoàn toàn có được thân thể cảm giác, dễ sai khiến. Hơn nữa, này người giấy thượng công đức còn có thể chậm rãi thuận dưỡng thân thể của nàng, bộ xương, có thể gia tăng thân thể khôi phục tốc độ. Lúc sau, chỉ cần lại dùng công đức bổ khuyết bị ăn mòn địa phương. đương nhiên cái này quá trình khẳng định muốn thông thả rất nhiều cho nên tạm thời không cần xuất ruột thân thể sự tình giải quyết lúc này nàng cũng rốt cuộc có tâm tình đi xem từ nữ quỷ trong cơ thể lấy ra cái kia đồ vật bóp chặt nữ quỷ nữ quỷ thời điểm nàng liền phát hiện cái này nữ quỷ trên người có mấy chỗ âm khí rất nặng trong đó có một chỗ chính là nàng cổ nơi đó nơi đó âm khí quả thực băng ngưng tụ thành thủy lúc ấy nàng trong lòng vừa động liền rỗi tay ở nàng miệng vết thương sờ soạn một chút quả nhiên lấy ra một cái đồ vật tới. Đó là một viên đen nhánh cái đinh. Đệ 16 Trương Cái đinh nhan sắc đen nhánh, đại khái có người một lòng tay trưởng là Trương Đinh, bên trên dính nồng đậm huyết tinh khí cùng tử khí, này đó âm hối bất tưởng hơi thở dung hợp ở bên nhau, liền hình thành khóa lại bên trên đen nhánh nhan sắc. Thứ này là Khương Diệp từ nữ quỷ cổ miệng vết thương lấy ra tới, nàng khoa tay muối chân một chút chiều dài, dựa theo cái này chiều dài, cái này cái đinh là trực tiếp xuyên thấu nữ quỷ cổ, gắt gao đinh ở nàng xương cốt trung. chỉ là ngẫm lại liền làm người cảm thấy cổ đau xót. Nữ quỷ trong cổ như thế nào sẽ có một cây đinh? Khương Diệp suy tư, cầm di động chụp bức ảnh cấp hứa đại sư phát qua đi, thứ này vẫn là giao cho hiện đại xã hội chuyên nghiệp nhân sĩ đến xem. Từ kỳ ra rời đi thời điểm, hứa đại sư nhiệt tình cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức, hiện tại vừa lúc nàng phương tiện dò hỏi. Ở nàng cái kia thời đại, nhưng không có này đó lung tung rối loạn đồ vật. Lúc này hứa đại sư đã về tới khách sạn, Thu được tin tức thời điểm hắn đầu tiên là tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm nghị, lại cẩn thận nhìn hai mắt, trong lòng có cái suy đoán. Khương Tiểu Thư, ngài xác định này cái đinh ngài là từ nữ quỷ trong cổ lấy ra. Hắn hỏi. Khương Khương Diệp đứng mẩy, hỏi, ngươi cảm thấy ta ở lừa ngươi? Không có, ta nào dám a? Hứa đại sư cười miệng, theo sau trực tiếp đánh cái video lại đây. Khương Diệp tiếp khởi, liền nghe hắn biểu tình nghiêm túc nói, Khương Tiểu Thư. Nếu ta không đoán sai nói, cái này cái đinh hẳn là quan tài đinh. Quan tài đinh, xem tên đoán nghĩa, chính là dùng để đinh quan tài, ở người hạ táng phía trước, sẽ dùng quan tài đinh đem quan tài đóng đinh. Nói như vậy tổng cộng phải dùng thượng bảy căn cái đinh, cũng bị người coi là con cháu đinh, nói là có thể sử hậu đại con cháu thịnh vượng phát đạt. Mà này quan tài đinh, cũng có một cái cách nói, nói là có thể đinh trụ chết đi người hồn phách trí tứ, phòng ngừa thi thể sát chết vùng dậy. Nhưng là, mặc kệ loại nào tập tục Đều không có đem quan tài đinh đinh ở hồn phép thượng, nhưng là hiện tại, nữ quỷ trong cổ, thế nhưng liền có như vậy một cây quan tài đinh, này liền không được làm người nghĩ nhiều. Khương Tiểu Thư, ngay nhìn nhìn lại nữ quỷ trên người có phải hay không còn có mặt khác quan tài đinh. Hứa Đại Sư nói, Khương Diệp đem nữ quỷ từ sau năm cánh trung thả ra, nháy mắt, một cái đỏ tươi bóng người liền xuất hiện ở trong phòng, nàng nằm sấp trên mặt đất, thần sắc quỷ hoài, quanh thân quỷ khí lại là có chút tán loạn bộ dáng, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa uy phong. thấy khương diệp thời điểm nàng rõ ràng có chút sợ hãi sau này co rúm lại một chút chỉ là trong mắt vẫn là mang theo hung ác quang khương diệp kiểm tra rồi một chút nàng hôn thể quả nhiên lại ở trên người nàng mặt khác địa phương phát hiện lục căn cái đinh vừa lúc có thể cùng hứa đại sư theo như lời quan tài đinh bảy căn đinh phù hợp nay đó cái đinh đã sớm cùng nữ quỷ hòa hợp nhất thể hơi thở cũng hoàn toàn dung hợp nếu không phải ngày đó khương diệp bóp lấy nàng cổ sợ là cũng phát hiện không ra nàng chỗ cổ kia căn cái đinh xác định trong lòng suy đoán Hứa đại sư nhịn không được thở dài, nói, quan tài đinh lại bị xưng là khóa hồn đinh, nếu là đinh ở hồn phách hoặc là thi thể thượng, đó là có đem hồn phách khóa chết ở thi thể y tứ. Mà như vậy quỷ hồn, nàng sẽ một lần lại một lần lặp lại chính mình tử vong cảnh tượng, vĩnh viễn ham ở tử vong thống khổ bên trong. Hứa đại sư nhữ mày nói, là người nào như vậy ngon độc, liền người đã chết đều không dung tha. Không có khả năng có người vô duyên vô cớ hướng quỷ trong thân thể đinh thượng quan tài đinh. Khẳng định là cố ý vì này. Đối phương chẳng lẽ là cùng nữ quỷ là có cái gì thâm cựu đại hận, cô ý muốn tra tân đối phương. Làm đối phương sau khi chết cũng đến vĩnh viễn hãm ở tử vong trong thống khổ. Bất quá hiện tại bọn họ biết nói tin tức hữu hạn, nếu muốn biết nguyên do, sợ là còn phải xem qua cái kia nữ quỷ thi thể. Hứa đại sư nghĩ nghĩ hỏi, Khương Tiểu Thư ngài biết cái này nữ quỷ phần mộ ở nơi nào sao? Khương Diệp lắc đầu, bất quá. Triệu hiểu khả năng sẽ biết. Rốt cuộc này phong nữ quỷ chính là bọn họ trêu trọc tới. Ít nhất biết này nữ quỷ là nơi nào tới, ngày đó chỉ nghe hắn nói là ở một cái cổ trấn thượng treo chọc thượng cái này nữ quỷ, nhưng thật ra chưa nói cụ thể là ở chỗ nào. Nhìn nữ quỷ suy yếu bộ dáng, Khương Diệp nghĩ nghĩ, đi ra phía trước. Nữ quỷ trên cổ quan tài đinh bị nàng lấy ra lúc sau, từ nàng cổ miệng vết thương nơi này, nàng hồn thể như là xuất hiện một cái động giống nhau, có quỷ khí không ngừng từ cái này trong động giật tán mà ra, đây cũng là vì cái gì bất quá ngắn ngủn cả đêm, nàng nhìn qua liền như vậy suy yếu bộ dáng. Khương Diệp dối tay đem nàng trên cổ cái này động cho nàng bổ tề, miễn cho quỷ khí tán loạn quá nhiều, liền thật thể đều bảo trì không được. Nhìn trong tay cái đinh, nàng nuốt vẽ cảm, lẩm bẩm, còn rất có ý tứ. Nàng trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng, nếu là có thể thành nói, kia đã có thể thật tốt quá. Khương Diệp lúc sau dò hỏi quá Triệu Hiểu, Triệu Hiểu đích xác đối nữ quỷ sự tình có một ít hiểu biết, rốt cuộc lúc trước cái này nữ quỷ chính là thiếu chút nữa liền đem hắn cấp lộng chết, còn hại chết hắn vài cái bằng hữu. Hắn tự nhiên muốn điều tra rõ ràng, biết người biết ta bách chiến bách tháng sao? Theo hắn điều tra, cái kia tòa nhà tồn tại có mau 500 năm lịch sử, ban đầu là một vị họ đái nhân gia tu sửa, sau lại xem như đái gia tổ trạch. Đái gia từ thương, ở lúc ấy là rất có tiền, cũng rất có danh vọng, nhà bọn họ thường xuyên làm việc thiện, tu lộ tu kiều, hiện tại địa phương còn bảo tồn một tòa đái gia tu sửa cầu đá, bên cạnh còn lập một khối công đức địa, bên trên sở ký lục chính là đái gia năm nào tháng nào tu sửa này tòa kiều. hiện tại đều còn bảo tồn rất khá đương nhiên nhất lệnh triệu hiểu kinh ngạc không phải cái này mà là một khác sự kiện